t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín khảo h ạ c h tiếp tục t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín khảo h ạ c h tiếp tục cái gì đồ chơi túi mật đều không có tình huống như thế nào siêu âm đ ọ c lờ màu báo sai có khả năng nhưng là cái này túi mật cũng không thể không có chứ nếu là người bệnh trước kia làm qua túi mật cắt bỏ phẫu thuật luôn không khả năng cái gì cũng không nói mà lại đã làm lời nói cũng có biết nào vậy lịch thượng không có khả năng không có miêu tả a đây là chuyện gì xảy ra liền nhìn thấy hảo hữu hô chứ sao bọn hắn cũng coi là rốt cuộc minh bạch cái này không điểm là thế nào tới túi mật đều không có liền làm túi mật phẫu thuật vụ cắt ra về sau đột nhiên phát hiện túi mật thiếu như lúc kia ngươi nên làm cái gì ngươi là nên đâm lao phải theo lao đem bụng vá lại liền nói là phẫu thuật rất thành công vẫn là nói tình hình thực tế nói sao tình hình thực tế nói vậy ngươi cái này thuộc về trọng đại chữa bệnh khuyết điểm a người ta hỏi ngươi vì cái gì trước đó không cho cha cẩn thận không có túi mật lớn như thế tình huống ngươi cũng không biết liền làm phẫu thuật cái gì lang băng đâm lao phải theo lao cũng không được bác sĩ gây mê liền là người bệnh con trai còn tại đứng bên cạnh đâu bụng vừa mở làm sao có thể giấu giếm được thật sự là bị huynh đệ lừa thảm rồi a không đúng không có túi mật siêu âm khoa vì sao lại báo sỏi túi mật lấp đầy à? đây chính là các ngươi cái thứ hai sai lầm chỗ siêu âm khoa thất là phụ trợ khoa thất bọn hắn có thể tại siêu âm trên báo cáo viết chẩn đoán sao còn như vậy chém đinh chặt sát mà lại liền xem như người ta biết các ngươi không biết siêu âm khoa thất là tồn tại gì sao các ngươi liền d á m tin à? điểm này các ngươi thế nhưng là đều không có viết ra hiện tại suy nghĩ thật kỹ cái này sỏi túi mật lấp đầy là thế nào tới đúng vậy à bọn hắn cũng là chủ quan bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn ai bảo bọn hắn như thế tin tưởng phụ trợ khoa thất đâu Cũng k h ô sự thật chính là như vậy một chút bệnh viện siêu âm độc lờ mẫu bác sĩ đang làm siêu âm độc lờ m à u trước đó đều sẽ hỏi một tiếng người bệnh là tình huống như thế nào lấy thuận tiện có phương hướng đi kiểm tra người bệnh đối với mấy cái này siêu âm bác sĩ nói mình là sỏi túi mật lấp đầy sau đó những siêu âm độc lở mẫu kia bác sĩ cứ dựa theo cái phương hướng này nhìn ân quả nhiên xem xét phía dưới đều là sỏi túi mật lấp đầy một cái so một cái kiên định dạng này t r ì n h thạch cùng giang đội cũng đều là đi phụ trợ khoa thất luân chuyển qua lúc này nghĩ tới luân chuyển thời điểm tình huống có vẻ như thật đúng là dạng này a thế nhưng là cái này h ố khổ bọn hắn a còn có đến cùng là bệnh gì làm sao lại n h ư ỡ n g siêu âm độc lở mẫu các bác sĩ đều nhìn thành sỏi túi mật lấp đầy túi mật có hay không thế nhưng là rất rõ ràng nếu như túi mật không có làm sao đều hẳn là có thể nhìn ra mới đúng á bất quá bây giờ đây là bọn hắn này nghĩ sự t ì n h nhất định phải mau chóng suy nghĩ đều đã đạt được không điểm thật sự nếu không có thể có đáp án vậy thì quá làm cho võ tiểu phú thất vọng đây cũng không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy siêu âm là thông qua có d ã n máy móc sóng thành tượng túi mật thiếu nếu như thực cùng sỏi túi mật lấp đầy rất giống bởi vì siêu âm khoa bác sĩ cũng nhìn thấy người bệnh trên bụng không có vết ao người bệnh cũng nói không có phẫu thuật qua cho nên bọn hắn sẽ rất ít nghĩ đến người bệnh tính bẩm sinh túi mật t i ế u như cho nên bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là sỏi túi mật lấp đầy t r ì n h thạch rất nhanh cấp ra đáp án chỉ bất quá trong lòng cũng là có chút thấp t h ỏ g không biết đáp án này có thể hay không để cho võ tiểu phú hài lòng giang bội thì là một mặt dấu chấm hỏi còn có bẩm sinh không có túi mật võ tiểu phú trực tiếp cho giang bội một cái l ư ế p mắt sinh viên chưa tốt nghiệp không biết rất bình thường ngươi là tiến sĩ sinh liền xem như không có nhìn qua tương quan thư tịch cũng phải có cái tối thiểu nhất ấn tượng đi điều này cũng không biết bất quá tính, tính bẩm sinh đường mật dị dạng nước ngoài đưa tin phát bệnh xuất là một trăm linh 06 n ă m trong nước đưa tin phát bệnh xuất muốn hơi nhiều chút nhưng cũng chính là không ba trăm h đến nay toàn thế giới cũng chính là phát hiện 400 l ệ mà thôi mà những này cũng chủ yếu liền là ca bệnh báo cáo cũng không có hình thành tiêu chuẩn chẩn đoán cùng phương pháp trị liệu phương diện lâm sàng rất dễ xem lầm bệnh mà dẫn đến không cần thiết phẫu thuật tựa như là g i a n g đội bọn hắn dạng này nếu quả thật để bọn hắn tiếp nhận bệnh nhân này nói không chừng phẫu thuật đều đã làm xong dù sao tính bẩm sinh túi mật thiếu như ca bệnh có ít vô luận là ai phản ứng đầu tiên cũng sẽ không nghĩ đến tính bẩm sinh túi mật thiếu như thậm chí rất nhiều bác sĩ cũng không biết tính bẩm sinh túi mật thiếu như chuyện này liền giống như gian bội mà lại trong lúc phẫu thuật rất nhiều người còn không ý thức được người bệnh vốn là không có túi mật chuyện này còn tại một lòng một dạ tìm kiếm túi mật mà trong quá trình này còn rất dễ dàng dẫn đến ống mật tổn thương ân không có túi mật nhưng không có nghĩa là không có ống mật lão đại siêu âm bác sĩ không nhìn thấy túi mật sinh ra hình cung sóng thế nào cũng không thể chẩn đoán sỏi túi mật lấp đầy đi không nên biết túi mật dò xét không rõ sao đây là ở đâu ra tự tin a ta cảm thấy bọn hắn là đem thứ gì nhìn thành túi mật tỷ như nói hoành cách tràng sỏi phân các loại giang hội trí thông minh online nội tình cũng vẫn là không tệ rất nhanh chính là đưa ra quan điểm của mình bọn hắn mặc dù không phải học siêu âm nhưng là siêu âm cơ bản lý niệm bọn hắn nên cũng biết tại giang đội lý giải bên trong không có túi mật cùng sỏi túi mật lấp đầy vẫn là có khác biệt cho nên cấp ra một cái khác quan điểm võ tiểu phú nghe vậy nhẹ gật đầu các ngươi hai cái này quan điểm nói cũng không tệ trên thực tế người bệnh có ba phần ngoài viện siêu âm độc lờ m à u phần thứ nhất nhi thời điểm siêu âm khoa bác sĩ liền là đem hành kết tràn g sỏi phân nhìn thành túi mật phía sau một cái siêu âm bác sĩ thì là tựa như trình thật nói quá tự tin đem túi mật thiếu như nhìn thành sỏi t ú i mật lấp đầy ta cho các ngươi cái này các bệnh là muốn các ngươi gia tăng chú ý hôm nay ta đều đã nói lần sau các ngươi nếu là lại nhìn thấy siêu âm khoa bác sĩ cho các ngươi báo sỏi t ú i mật lấp đầy các ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì kiểm tra lại ct g i a n g n ộ i cùng trình thạch cơ hồ n là chăm miệng một lời nói cũng may mắn là c a bệnh phân tích nếu quả như thật là tình huống hiện thật lên bàn giải phẫu bụng mở ra sợ không phải cái này các bệnh sẽ trở thành bọn hắn cả đời bóng ma bây giờ mặc dù không phải lọt vào trong tay mình các bệnh nhưng là về sau cũng nên cảnh tỉnh bọn hắn mới là trần đoán bác sĩ tuyệt đối không thể quá mức tin tưởng phụ trợ k h o á thất vẫn là phải có phán đoán của mình còn muốn chính mình nhìn gặp phải có nghi vấn địa phương càng là không tiếc lại thêm sâu cha một chút nhìn thấy hai người phản ứng võ tiểu phú còn tính là hài lòng nhẹ gật đầu nhìn về phía bên cạnh ra ngội cùng trình thạch là như thế này t u â n kỳ bọn hắn cũng không khá hơn chút nào chú ý mặc dù là võ tiểu phú ra nhưng là ca bệnh đều là lâm đông bình chính bọn hắn tìm lâm đông bình bọn hắn ra để cơ bản cùng võ tiểu phú cái này không sai bị lắm đều là loại kia rất dễ dẫn đạo người mà là hiếm thấy ca bệnh đừng nói là tuân kỳ bọn hắn những n à y thực tập sinh liền xem như một chút bác sĩ điều trị sợ là đều phải mắc lửa cho nên cái này không điểm cũng không ra bọn hắn sở liệu nếu như bọn hắn có thể có được điểm số đó mới là kỳ quái cùng giang hội trình thạch giống nhau tuân kỳ bọn hắn cũng là bị phê không ngóc đầu lên được bất quá đều có thể nhìn ra trong ánh mắt của bọn hắn càng nhiều mấy phần trầm ổn mới vừa đi ra sân trường bọn hắn trung quy là hăng hái có chút quá phận tự tin càng có một ít táo bạo phần này nhi táo bạo theo công việc khẳng định cũng là có thể rửa bình nhưng là làm sao rửa bình cái kia chính là thống khổ nhớ lại vậy cũng là lần lượt sai lầm lần lượt giao h â n a đối với bác sĩ cùng người bệnh đều không tốt hồi ức thúc đẩy bọn hắn thành thụ hổ trọng mà v õ tiểu phú bọn hắn chuyện làm bây giờ liền là muốn giúp bọn hắn tránh cho chuyện này đã theo bọn hắn tới cho bọn hắn đương thực tập sinh bọn hắn tự nhiên là phải bị lên một phần trách nhiệm nếu như có thể mượn nhờ một cái ca cá bệnh một lần khảo hạch trợ giúp bọn hắn tránh cho về sau bi kịch vậy cái này hết thể liền đều đáng giá đương nhiên khảo hạch khẳng định là không có kết thúc tất các ngươi đều có thể tập hợp đi khám ngoại chú đi khám ngoại chú ý gì còn có khảo hạch đón đám người nghi ngờ ánh mắt võ tiểu phú vừa cười vừa nói các ngươi sẽ không coi là cái này khảo hạch kết thúc đi đây chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi chúng ta đã cùng bệnh viện trao đổi hôm nay các ngươi sẽ có tiện cho dân khám ngoại trú phía sau của các ngươi đều có một ít thường xuyên tại tiện cho dân khám ngoại trú tới khám lao sư nhìn xem một ngày kết thúc xem biểu hiện quyết định các ngươi điểm số khai vị thức nhắm bọn hắn chỉ cảm thấy võ tiểu phú đi ngược chiều dạ giấy thức nhắm lý giải có vấn đề bất quá nghe được là tiện cho dân khám ngoại trú liền vung lòng rất nhiều cùng chuyên khoa khám ngoại trú không giống nhau tiện cho dân khám ngoại chú là vì một chút có mục đích tính chữa bệnh người bệnh hoặc là nói là chỉ có một ít vấn đề nhỏ người bệnh thiết lập khám ngoại chú t ỷ như nói một cái người bệnh muốn mở cái gì thuốc chuyên khoa khám ngoại chú treo không lên hào phụ lên hào cũng phải lập lâu cái này có thể tới tiện cho dân khám ngoại chú trực tiếp tại tiện cho dân khám ngoại chú mở liền tốt ngươi chỉ cần biết rằng dùng cái gì thuốc làm sao ăn có bác sĩ phía trước bệnh lịch duy trì rất nhanh liền có thể đem vấn đề giải quyết lại t ỷ như là muốn làm kiểm tra nhất p ụ viện khám ngoại chú kỳ thật vẫn là không rẻ lại không dễ dàng đăng ký lại không rẻ thật vất vả cầm tới khám ngoại chú thật vất vả xét tới nếu như trong tay cái gì kiểm tra đều không có liền đi xem bệnh đại khái xuất liền là bác sĩ căn cứ từ mình kinh nghiệm cho ngươi mở kiểm tra cho ngươi đi t r a vài phút đưa ngươi t ổ i rơi trong lòng ngươi có thể cân bằng sao bỏ ra nhiều tiền như vậy nhiều thời gian như vậy vì trừ tận gốc vấn đề không phải là vì mở mấy t r ư ờ n g kiểm tra đơn trọng yếu nhất chính là liền xem như t r a xong cũng không có khả năng quay đầu lại đến tìm bác sĩ này nhìn danh sách bởi vì nhất phụ viện kiểm tra đều muốn l ậ p lâu sau đó lần sau nếu là còn treo bác sĩ này hảo liền xem như có thể phụ lên cũng là thời gian rất lâu sau thời gian chi phí cùng tiêu xài quá lớn cho nên xem bệnh phương pháp tốt nhất chính là đi trước tiện cho dân khám ngoại trú nơi này bác sĩ cũng đều là kinh nghiệm phong phú sẽ căn cứ n g ư ơ i triệu chứng các loại tình huống trước cho n g ư ơ i đưa ra kiểm tra đơn sau đó ngươi đi trước t r a t r a xong lại căn cứ n g ư ơ i kiểm tra đơn bên trên có vấn đề tìm tương quan bác sĩ giáo sư lại đăng ký trị liệu dạng này mới có thể tốn hao ít nhất tiền cùng thời gian đạt được tốt nhất trị liệu còn có một số vốn chính là bệnh m ạ n tính hoặc là nói là duy trì tính trị liệu giai đoạn bọn hắn yêu cầu giai đoạn tính kiểm tra lại cùng dùng thuốc cũng sẽ không cần mỗi lần đều đi tìm bác sĩ điều trị tại tiện cho dân k h á m ngoại chú cha là được có vấn đề liền treo bác sĩ điều trị hảo đi tiến hành điều chỉnh phương thức trị liệu nếu như không có vấn đề vậy thì tiếp tục quan sát l i ệ t tốt tiện cho dân hai chữ không phải đến không vì chính là thuận tiện người bệnh xem bệnh xem bệnh mà lại tiện cho dân khoa bệnh nhân ngoại chú đăng ký phí rất tiện nghi xếp hàng người cũng ít chỉ là rất nhiều người tựa hồ cũng không nguyện ý tới đây lại hoặc là đối với tiện cho dân k h á m ngoại chú cũng không biết đây cũng là tuần kỳ bọn hắn yên tâm nguyên nhân nếu như chỉ là ứng phó những bệnh nhân này bọn hắn cảm thấy mình vẫn là thành thạo yêu luyện mặc dù là giám sát bọn hắn nhưng là thật có vấn đề lớn những lao sư này cũng không có khả năng không quan tâm đi dù sao liên quan đến lấy người bệnh an toàn cứ như vậy lại càng không có vấn đề đều là vừa ra trường học bác sĩ đối với người bệnh trách nhiệm tâm vẫn là rất nặng cũng không hy vọng bởi vì chính mình kinh nghiệm không đủ đối người bệnh sinh ra ảnh hưởng không tốt gì tiện cho dân kháng ngoại chú ngay tại kháng ngoại chú lầu một đây cũng là vì đem tiện cho dân hai chữ a xuyên qua đến cùng hết thể mười hai cái cửa sổ không sai tiện cho dân kháng ngoại chú trọn vẹn mười hai cái cửa sổ đâu mười hai cái bác sĩ t người, người, hiện tại chính thức bắt đầu rất nhanh tuân kỳ bọn hắn liền phát hiện tiện cho dân khám ngoại trú tựa hồ cũng không phải tốt như vậy ra phải biết vô luận là y học sinh vẫn là bác sĩ đều là càng học càng chuyên chuyên nghiệp càng phân càng mỏng đằng sau cơ bản cũng là lấy chủ chuyên nghiệp tri thức là chủ đối với những chuyên nghiệp khác tri thức tự nhiên là có chỗ khiếm khuyết tuân kỳ bọn hắn cũng giống như vậy thế nhưng là tiện cho dân khám ngoại chú cũng mặc kệ những n à y tới đây bệnh nhân đủ loại từng cái khoa thất bệnh đều có đều cần ngươi nhóm xử lý mặc dù không phải để bọn hắn liền trực tiếp chữa bệnh nhưng là tối thiểu nhất phản đoán cũng là khó khăn liền đi qua mấy cái bệnh nhân mà thôi bọn hắn vậy mà đã bắt đầu tìm kiếm trong đầu chỗ sâu nhất nhớ lại trình thạch tiện cho dân k h á ngoại chú bên trên một cái đầu đau người bệnh tới nói là treo không lên chuyên gia hảo liền nghĩ trình thạch trước cho mở chút thuốc kiểm tra cũng coi như trở về thử trước một chút liền tốt cái này trinh thạch đối với khoa thần kinh bệnh tật thế nhưng là thật không am hiểu thống chi là dùng thuốc hắn làm sao dám tùy tiện mở nhưng là bệnh nhân có tô cầu hắn liền phải làm tối thiểu phải cho chút có trẹo chống lực lý do cự tuyệt do dự một chút trinh thạch tại quần thể bên trong phát một tin tức tuân Kỳ điện thoại di động của bọn hắn cũng đều trên bàn đ ặ t vào các ngươi phát hiện không nơi này tới bệnh nhân rất tạm chúng ta đều không phải là đa khoa bệnh nhân không cẩn thận liền có thể nhìn lầm hay là xử lý không đúng không bằng như vậy đi chúng ta gặp phải đối phương khoa thất người liền đề cử đi qua dạng này chúng ta liền có thể giảm xuống sai lầm tỷ lệ cũng có thể nhường người bệnh hài lòng cho người bệnh hài lòng nhất trị liệu lời vừa nói ra tuân kỳ bọn hắn đều là theo bản năng gật đầu đây là ý kiến hay trình thạch gặp phải vấn đề bọn hắn cũng gặp phải vốn đang đang do dự giải quyết như thế nào đâu cũng không thể thật liền lừa gạt đi cái này không chỉ có là đối người bệnh không chịu trách nhiệm cũng là đối với mình khảo hạch không chịu trách nhiệm nếu là giống trình thạch nói dạng này đã tốt lắm rồi trình thạch nhìn khoa thần kinh chứng bệnh k h n g được nhưng là phó viễn hàng cùng triều viễn có thể a tuân k ỳ bọn hắn không hiểu rõ khoa ngoại tổng quát bệnh tật cũng có thể đ ề cử đến trình thạch cùng giang bộ nơi này dạng này liền có thể nhường bệnh nhân lại tốt lại nhanh tiến hành c h ẩ n t r ị toàn phiếu thông qua chính thức thi hành nơi xa võ tiểu phú bọn hắn nhìn thấy mấy người tình huống cũng là cười gật đầu nói thật trình thạch biểu hiện của bọn hắn có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ nhìn bọn hắn thích ứng năng lực rất mạnh nha chương ba trăm năm mươi vở trẻ n h i ệ t huyết chương ba trăm năm mươi vở trẻ nhận huyết đúng bệnh mặc kệ bọn hắn năng lực cá nhân như thế nào chỉ là phần này nhi đoàn kết hợp tác thái độ cũng đủ để cho võ tiểu phú b ọ n hắn hài lòng mà lại rất thông minh nếu là khảo hạch vậy khẳng định liền có khảo hạch tiêu chuẩn bọn hắn nếu là nhìn lầm không phù hợp khám và chữa bệnh tiêu chuẩn đều là muốn trừ điểm đau đầu nghe đơn giản nhưng là tại khoa thần kinh ở bệnh nhân cái nào bệnh nhân không có đau đầu triệu chứng đi lên liền tránh ra thuốc một khi mở sai thế nhưng là rất phiền phước nếu là duyên ngộ bệnh tình thì càng phiền thoái mà đối với cái này bệnh nhân rõ ràng là khoa thần kinh bác sĩ càng chuyên nghiệp nếu là có thể hẳn là nhường khoa nội thần kinh bác sĩ nhìn bởi vì khoa nội thần kinh bác sĩ mới là xử lý loại này khoa nội bệnh tật bất quá không có khoa nội thần kinh bác sĩ khoa ngoại thần kinh bác sĩ cũng là có thể thấu hoạn dùng tối thiểu nhất lại so với trình thạch hiểu rõ thần kinh tương quan triệu chứng cùng bệnh tình tiêu chuẩn kể từ đó bọn hắn liền đều có thể giảm bớt sai lầm phát sinh tuân kỳ bọn hắn cũng là hiểu rõ trong đó chỗ tốt cho nên ai cũng không có cựu t y ệ t dù sao bọn hắn tại cạnh tranh quan hệ đồng thời còn muốn chú ý tự thân biểu hiện liền xem như tương đối điểm số cao một chút hôm nay biểu hiện kém đạo sư sẽ thích gà cho nên nếu như bọn hắn muốn sáng chói vậy thì phải tại vấn đề nhỏ thượng không phạm sai lầm, lầm. tranh thủ không có một cái nào khiếu lại thuận lợi là mối họa người giải quy cách làm như vậy liền cả võ tiểu phú bọn hắn an bài tiện cho dân kháng ngoại chú chuyên môn phụ trách xem bọn hắn biểu hiện lao sư đều là nhẹ gật đầu bọn hắn cũng không phải bác sĩ đa khoa giờ nhẹ rồ tợn giả kỳ sơn nơ, bình thường kỳ thật gặp phải chưa quen thuộc chứng bệnh cũng rất đau đầu nếu là cũng có thể giống trình thạch bọn hắn dạng này coi như quá tốt rồi chỉ là cái này một hạng bọn hắn liền đều phải cho trình thạch bọn hắn một cái cơ sở phân nhất là đưa ra cái này một ý kiến trình thạch càng hẳn là cho thêm một chút điểm số ngay cái này yêu cầu nhập viện a kháng ngoại chú vẫn còn tiếp tục võ tiểu phú bọn hắn liền nghe đến giang bộ nói, nhập viện. võ tiểu phú bọn hắn đều là không tự chủ n h ư mày phải biết tiện cho dân khá ngoại trú đối với nhập viện cái từ này kỳ thật căn bản không cần phải nhắc tới bởi vì tiện cho dân khá ngoại trú không thể lái nhập viện càng không thể trợ giúp người bệnh liên hệ nhập viện giang hội nói nhập viện hoặc là không hiểu rõ tiện cho dân khoa bệnh nhân ngoại trú tiêu chuẩn hoặc là quá nhiệt tình giang hội thật đúng là không biết tiện cho dân khá ngoại trú không thể lái nhập viện nhìn trước mắt người bệnh sắc mặt bệnh v à n g da vừa lưới dày n án đi đường nói chuyện càng là hữu khí vô lực bộ dáng rất rõ ràng là can đảm có vấn đề đại khái xuất vẫn là cái vàng da tắc mật ô t r cãi tình huống như vậy cơ bản đều phải nhập viện tiến hành phẫu thuật trị liệu giang bội làm sao đều là khoa ngoại tổng quát tiến sĩ còn tại trong bệnh viện thực tập qua thời gian dài như vậy điểm ấy kiến thức căn bản vẫn phải có đã khẳng định phải nhập viện phẫu thuật trị liệu lãng phí thời gian nữa tiến hành khá m ngoại chú kiểm tra kỳ thật liền không có cần thiết nàng đều có thể nhìn bệnh nàng tin tưởng đi khoa ngoại tổng quát khá m ngoại chú khoa ngoại tổng quát bác sĩ cũng sẽ làm như vậy bệnh nhân nghe vậy nữ mày đó là cái hơn năm mươi tuổi nam nhân tại công trường làm việc mấy ngày nay đột nhiên đã cảm thấy trên thân không có gì sức lực lúc bắt đầu còn không có chú ý đằng sau cách mấy ngày liền càng phát nghiêm trọng sau đó hôm nay phát hiện chính mình mặt đều thất bại cái này đem nam nhân cũng là giật nảy mình vội vàng xin phép nghỉ đến bệnh viện lúc đầu nghĩ tới t r ư ớ c làm rõ ràng đây là tình huống như thế nào làm chút kiểm tra ai muốn cái này nữ bác sĩ vậy mà đi lên liền để nhập viện nhập viện à hắn liền cái bảo hiểm y tế đều là mới nông hợp thanh lý không có bao nhiêu vẫn là quét quán nếu như ở chỗ này nhập viện mỗi ngày tiêu xài phải là bao nhiêu nếu thật là yêu cầu nhập viện cũng là chuyện tốt nhưng bạn nhất không nằm viện liền có thể tiến hành trị liệu đâu hắn nhưng là nghe nói nhất phụ viện nhập viện là thật quý mỗi ngày cần tiêu xài so với hắn tiền lương đều cao chỗ này hắn làm sao có thể nguyện ý ta nghĩ tới vẫn là trước kiểm tra một chút nhìn xem là bệnh gì nếu có yêu cầu ở nữa việc đi cái này trực tiếp nhập viện vạn nhất không nghiêm trọng như vậy đâu người bệnh trực tiếp mở miệng kỳ thật đã rất vận chuyển đi lên liền để nhập viện liền kiểm tra đều không có sợ là muốn kiếm tiền của hắn à, hiện tại là mới truyền thông thời đại video ngắn quét một cái cơ bản cái gì đều có thể biết trong bệnh viện là tình huống như thế nào hắn cũng là biết đến không chẩn đoán minh xác nào có liền để trực tiếp nhập viện đây không phải muốn hô hắn là làm gì nếu là có cái công nhân viên t r ư ớ c bảo hiểm y tế hắn cũng có thể t r ư ớ c ở lại nhưng là bây giờ hắn thật ở không nổi a giang bội nghe vậy cũng là k h ự ợ c lại bất quá nàng không hề từ bỏ ngươi sắc mặt như thế b à n g y học thượng cứ gọi là bệnh bằng da mấy ngày nay thân thể ngươi không còn chút sức lực nào mặc dù ngươi nói không có cái gì bệnh án nhưng là ta còn là hoài nghi ngươi có c ă n đảm phương diện vấn đề từ đó hình thành vàng da tắc mật hộ i chủ cãi đ ạ i sơ cái này cần là một m hệ liệt kiểm tra nhập viện về sau tiến hành kiểm tra sẽ thuận tiện một chút nếu như ngươi là lo lắng phí dụng lời nói ta có thể căn đoan ngươi nhập viện về sau kiểm tra phí tổn khẳng định so ngươi kháng ngoại chú kiểm tra có lợi Ừ. nghe giang hội người bệnh cũng là có chút do dự trọng yếu nhất chính là hắn từ giang bội trong giọng nói nghe được hắn cái này bệnh còn giống như thật là không nhẹ a do dự một chút liền nghĩ nếu không trước hết ở hai ngày thôi trước làm xong kiểm tra nếu là không có chuyện liền mau xuất viện cũng chính là hai ngày mà thôi liền xem như quý một điểm cũng không phải không thể tiếp nhận nhưng cũng chính là hai ngày vượt qua hai ngày hắn tuyệt đối phải trực tiếp rời đi t ố t ra vậy thì nhập viện đi giang hội nghe vậy nhẹ gật đầu nghĩ tới chính mình câu thông năng lực vẫn là có thể không phải sao người bệnh đã lý giải hảo ý của nàng tốt người đem tạp cho ta tiếp nhận tạp giang b ộ i liền chuẩn bị mở nhập viện liền ở tại ép khu liền tốt giang b ộ i hôm qua cùng võ t i ể u phú ra khoa bệnh nhân ngoại trú thời điểm đối với khá ngoại trú hệ thống đã đều rõ ràng không sai bị lắm cũng không có rất khó khăn mà giường ngủ nàng bây giờ đang ở ép khu quần thể bên trong mỗi ngày giường ngủ tình huống cũng sẽ ở quần thể bên trong phát hiện tại ép khu vừa vẫn còn có giường ngủ cái này chẳng phải trực tiếp an bài liền tốt sao không thể không nói cô nương này đầu góc liền là loại、kia. co lại co lại có đôi khi đâu sẽ động chút ít đầu góc nhưng là có đôi khi đâu liền lại là loại kia tùy tiện nghĩ đến cái gì liền muốn làm gì tựa như là hiện tại thật sự là muốn vừa ra là vừa ra g i a ngộ i kỳ thật thật không muốn quá nhiều liền là ghi nhớ tiện cho dân hai chữ đã nhập viện đối với người bệnh càng tốt hơn vậy dĩ nhiên là ưu tiên an bài nhập viện a đây mới là càng phù hợp tiện cho dân hai chữ cái này chỉ bất quá thật chờ thao tác máy vi tính thời điểm nàng mới là trận tròn mắt chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tiện cho dân khá m ngoại trú cùng võ tiểu phú ra khá m ngoại trú dùng không phải một bộ hệ thống sao vì cái gì nơi này không thể lái nhập viện quay đầu nhìn về phía phụ trách khảo hạch bọn hắn biểu hiện lao sư đã thấy lao sư lắc đầu đến mức nói cái gì khẳng định là không thể nào đây là khảo hạch đâu nhưng là cái này lắc đầu cũng coi là mức độ lớn nhất nhắc nhở tựa như là thi bằng lái thời điểm khoa ba bộ giá thượng an toàn thành viên nhắc nhở thí sinh giống nhau cái này lao sư cũng là không nghĩ tới cô nương này như thế ngủ vậy mà đi lên liền muốn mở nhập viện cái khác không nói ngươi t r ầ n đoán biết như thế nào a không cần nhiều lời nơi này trừ điểm điểm cũng không biết có mấy cái trông thấy lao sư lắc đầu ra n ộ i trong lúc nhất thời không hiểu là không thể mở nhập viện vẫn là không giúp đỡ ý tứ trong lòng cũng là có chút lo lắng cái này trước đó hẳn là trước nghiên cứu một chút bây giờ kẹt ở chỗ này làm sao bây giờ nhưng cũng không thể tiếp tục hỏi lao sư dù sao người ta hiện tại là lao sư nào có thí sinh thi cử thời điểm hỏi lao sư câu trả lời chỉ là lại đ ả o cổ một chút về thời gian lãng phí quá nhiều không chỉ có giang bội trước mắt người bệnh không hài lòng liền cả phía sau người bệnh cũng không hài lòng quá trưởng. làm sao còn không có làm xong a bác sĩ ngươi không phải nói nhập viện sao làm sao vẫn chưa xong sự t ì n h a giang bội lúc này cũng là một đầu mồ hôi rõ ràng liền nhìn xem là như thế điểm hôm qua nàng còn thao tác qua đây này làm sao lại không được trong lòng lúc này cũng là không sai biệt lắm xác định có lẽ thật là không thể lái nhập viện cũng đúng võ t i ể u phú có thể mở đó là bởi vì võ t i ể u phú là khoa ngoại gan mật tụy ép khu dùng cũng là trao quyền hảo nhưng là hiện tại đang lục hảo là chính mình phía sau tiện cho dân bác sĩ hảo nói không chừng liền không có khoa ngoại gan mật tụy ép khu quyền hảo、đâu. thế nhưng là đều nói xong để người ta nhập viện lúc này nếu là làm không thành kia không được bị chửi chết đã suy nghĩ một chút đối người bệnh một giọng nói chờ một lát giang bội liền trực tiếp cho võ tiểu phú đi điện thoại võ tiểu phú nhìn xem điện báo biểu hiện cũng là có chút hậu cô nương này là thật hồ a lâm đông bình bọn hắn đều n ở nụ cười võ chủ nhiệm người hai cái này học sinh thật đúng là một cái so một cái có thể làm võ tiểu phú cũng là cười lắc đầu ngài tốt lão đại là ta ta chỗ này có cái bệnh nhân muốn dừng viện nhưng là tiện cho dân, kháng ngoại, thao không được. Tiện cho dân khoa bệnh nhân ngoại t r ú hệ thống không thể nhận ở bệnh nhân thế nhưng là bệnh nhân thật yêu cầu nhập viện bệnh gì bệnh nhân có vàng da tắc mật hộ trụ c n i đại sơ ta cảm thấy bệnh nhân can đảm có vấn đề đúng là chúng ta khoa bệnh tật ngươi cảm thấy có kiểm tra căn cứ sao không có kiểm tra đâu ý của ta là trước hết để cho bệnh nhân nhập viện sau đó lại tiến hành kiểm tra dạng này có thể làm cho bệnh nhân dễ dàng hơn cũng có thể tiết kiệm thời gian loại này vàng da tắt mật hộ chủ cại dân đại sơ bệnh nhân ngại là biết đến một khi có chỗ kéo dài liền có thể bệnh tình chuyển biến xấu ta cảm thấy hẳn là trực tiếp dừng viện võ t h i ể u phú càng là lắc đầu cũng may mắn là hắn liền bên cạnh mấy vị này sợ không phải đều đã nhị không được muốn chửi một câu ngươi cảm thấy bệnh viện đều dựa theo ngươi cảm thấy xem bệnh tôi còn muốn cái gì phụ trợ khoa thật à? mà lại ngươi bây giờ là tiện cho dân khoa bệnh nhân ngoại trú bác sĩ cái gì có thể làm làm thế nào không biết sao nhưng là võ tiểu phú không nghĩ nói như vậy giang bội dù sao giang bội điểm xuất phát là tốt chính là vì người bệnh càng thêm thuận tiện chỉ là ăn xã hội thua thiệt quá ít làm như thế sợ là cuối cùng còn phải có một phen giao hấn bất quá cái này giao hấn cũng không nhất định liền là xấu tiểu giao hấn đại thành giải vẫn là có thể có không có trần đoán căn cứ trực tiếp dừng viện gây nên hậu quả gì ngươi nguyện ý gánh chịu nguyện ý chỉ là l ã o đại ta nên làm như thế nào a cái hệ thống này thật không được thật sự là lăng đầu thanh a giang hội căn bản không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc một khi kết quả kiểm tra không giống giang hội nghĩ như vậy rất khả năng liền là trong ngoài không phải người mà lại nếu như người bệnh không có vấn đề một vào một ra đối với dường bệnh tài nguyên cũng là một loại lãng phí nhường bệnh nhân đi khoa cấp cứu từ khoa cấp cứu viết đơn nhập viện ta cùng khoa cấp cứu chào hỏi được rồi l ã o đại t a ơn l ã o đại nhiều giang hội lưng phân q u ố điện thoại nàng cảm thấy đây là phương pháp của nàng đạt được võ tiểu phú tán thành chỉ bất quá ngay tại nàng hào hứng cho người bệnh lúc nói cũng là bị trực tiếp rót một chậu nước lạnh cái gì còn phải đi khoa cấp cứu ngươi không phải nói ở chỗ này mở nhập viện sao n g ư ơ i tiểu cô n ư ơ n g này tận dày vào ta ta cũng không nói muốn nhập viện ngươi trực tiếp mở cho ta kiểm tra chỉ riêng tốt để cho ta đi nơi này đến đó ta đi khoa cấp cứu có phải hay không còn phải lại giao một phần đăng ký phi à, các ngươi tiền này thật là tốt d ã y ta không nằm viện ngươi nhanh mở cho ta kiểm tra đơn không phải ta khiếu nại ngươi a ra ngội cả người đều là ngươi dại g a có ý tứ gì nàng hảo tâm cho người bệnh an bài nhập viện a phải biết nhất phụ viện nhập viện nhiều khó khăn a rất nhiều người xếp hàng thời gian thật dài đều chưa có xếp hạng bây giờ nàng hảo tâm cho an bài còn bị toán trách cùng ghét bỏ lên trái tim băng giá giờ k h ắ c này giang đội thật là trái tim băng giá có ý cho người bệnh giải thích một chút lại là không mở miệng được một mặt là trong lòng không thoải mái một phương diện cũng là bởi vì nàng từ người bệnh ánh mắt bên trong đọc hiểu người bệnh ý tứ không tín nhiệm người bệnh không tín nhiệm nàng thế nhưng là trước đó không phải nói hảo, hảo sao cũng bởi vì phải nhiều đi một chuyến khoa cấp cứu sao nhìn xem người bệnh sắp mặt bởi vì là độc thân đi vào đông hải làm công cho nên cũng không có thân thuộc ở bên người lần này tới xem bệnh cũng là chính mình đi đến nơi này khả năng cũng đã nhường người bệnh rất mệt mỏi bây giờ lại muốn người bệnh đi khoa cấp cứu người bệnh rất khả năng cũng là bởi vì cái này mới tức giận còn có nàng không biết mình cái nào bước làm không đúng vậy mà dẫn tới người bệnh cho là nàng là vì thu nhiều phí hiểu lầm một khi hình thành thế nhưng là rất khó tiêu trừ do dự một chút giang hội cũng là thầm cười khổ nàng cuối cùng biết vì cái gì tiện cho dân khá ngoại chú không thể lái nhập viện rồi khác biệt khá m ngoại chú đối mặt người bệnh đắm người là không giống nhau có lẽ nàng từ vừa mới bắt đầu liền không nên đánh vỡ tiện cho dân khá m ngoại chú xem bệnh quy tắc suy nghĩ lấy n mừng người bệnh xử lý nội chú l á t đầu tốt, vậy ta t r ư ớ c cho ngươi mở kiểm tra đi lâm đông bình bọn hắn thấy cảnh này cũng là thẳng chất lưỡi nhận giáo hấn về sau t à i hồng an võ chủ nhiệm đứa bé này điểm số sợ là sẽ không cao bất quá lại nói chúng ta không phải cũng là như thế tới nhà ngay từ đầu chúng ta luôn cảm thấy bệnh viện quy định không nhân tính hóa không vì người bệnh cân nhắc k thật đâu kỳ thật chúng ta ngay từ đầu liền đều giống như giang bội n g h ĩ như vậy ăn bài thế nhưng là đến đằng sau đều là bởi vì đủ loại sự tình từng bước một cải biến mới có hôm nay điều lệ chế độ mà mỗi một cái điều lệ chế độ đằng sau đều có đâm máu g i a o hấn cũng không biết lúc nào những tiểu tử này mới có thể biết bọn hắn nghĩ tới sự tình sớm đã có người thay bọn hắn nghĩ tới còn thực tiết qua võ tiểu phú ngược lại là không có suy nghĩ nhiều tiểu g i a o hấn đại thu hoạch ta cảm thấy rất tốt mà lại nếu như những n à y đi học sinh vừa mới tiến bệnh viện thời điểm đều không có ý định này vậy cái này phẩm tính cũng thực là đáng lo、ừ. võ tiểu phú thoại âm rơi xuống đột nhiên phát hiện lâm đông b ì n h bọn hắn đều là nhìn về phía chính mình thế nào ta nói không đúng võ chủ nhiệm ngươi có phải hay không quên chính mình mới bao lớn sao có thể nói như thế cổ lỗ mọc lan tràn chúng ta nhìn ngươi liền không có tâm tư như vậy ách không cẩn thận liền đem chính mình cũng cho mắng lắc đầu t ố t khoa bên trong còn có chuyện đâu ta liền đi trước các vị lao sư còn muốn tiếp tục xem nhìn em mà sao sẻ ý bảo c â y con mắt quá đừng xem nữa không nhìn có khảo hạch lao sư tại không cần đến chúng ta làm chính chúng ta sự tình y bốn người rời đi võ tiểu phú trực tiếp hồi khoa bên trong vừa rồi người bệnh viện sự tình khoa khoa trưởng cho võ tiểu phú gọi điện thoại nói có cái thân thích muốn tìm hắn nhìn xem bệnh hỏi hắn có hay không tại đều là đồng sự cũng liền thuận tay sự tình võ tiểu phú cũng là người ta đi trước khoa bên trong lợi đi khoa bên trong về sau võ tiểu phú nhìn thấy bệnh nhân còn có bệnh nhân mang tư liệu về sau cũng là có chút tau mày nữ nhân trẻ tuổi mới ngoài ba mươi kiểm tra sức khỏe phát hiện gan khối chọn chỗ mặt lệ xị ẩn chương ba trăm năm mươi mốt hỗn hợp ung thư chương ba trăm năm mươi mốt hỗn hợp ung thư có bao nhiêu năm viêm gan b b ệ án nhìn xem người bệnh gan mở giờ y k h ô i chóng gan phản tướng v ị tín hiệu giảm xuống tiến dần tính cường hóa chỉ là người bệnh tự hồ còn không biết bệnh tình của mình nhìn về phía bên người đồng sự trước đó nàng thật đúng là không có cùng võ t i ể u phú bàn giao người bệnh có biết hay không bệnh m ì n h t ì n h thế nào bác sĩ võ loại trừ vị đồng nghiệp này cùng người bệnh trước đó người bệnh bên người còn đi theo cái khác người nhà hẳn là người bệnh trợ phu lúc này nhìn xem võ t i ể u phú đã xem xong ảnh t r ụ n đội vàng hỏi nói t h ầ n s ắ c khẩn trương trình độ thoạt nhìn lại so với người bệnh nghiêm trọng hơn một chút xem ra là sớm liền hiểu qua người bệnh tình huống hay là tìm cái khác bác sĩ nhìn anh chủ bây giờ đến nơi đây cũng mất quá liền là chẩn đoán chính xác một chút mà thôi yêu cầu làm phẫu thuật phẫu thuật đối diện mấy người nghe vậy lại là biểu lộ khác nhau võ tiểu phú đồng sự rõ ràng nhẹ nhàng thở ra võ tiểu phú trước đó nghĩ đúng là không tệ người bệnh kiểm tra sức khỏe t r a xét phần bụng siêu âm độc lơ mầu về sau phát hiện không đúng liền tranh thủ thời gian tìm bệnh viện kiểm tra lại mở giờ y nhìn kỹ quả nhiên là lạ có rõ ràng khối c h ó n chỗ mặt lại ì ẩn bởi vì cũng là tìm người quen trụm anh chủ cho nên cũng không có ra báo cáo chỉ là ra cái anh chủ thẳng đến lúc này người bệnh cũng không biết tình huống cụ thể đâu cũng chính là người bệnh lão công biết một chút cái này đồng sự mặc dù là làm nhân sự nhưng là mưa dầm thấm đất đối với bệnh chứng hiểu rõ cũng không phải người bình thường có thể so sánh nếu là đơn thuần ung thư gan còn tốt chút hiện tại người bệnh tình huống cũng không chỉ là những này nghe cái khác bác sĩ ý tứ muốn so ung thư gan còn nghiêm trọng chút không mặc dù là ung thư gan nhưng là loại hình khả năng không có đơn giản như vậy phản tướng bị tín hiệu giảm xuống tiến dần tính cường hóa thoạt nhìn áp tính trình độ cũng không xem như thấp nhưng là ung thư đoán chừng là không có sai lầm tiếp xuống liền nhìn muốn làm sao rồi là trước lấy một bộ phận tổ chức tiến hành bệnh lý kiểm tra sau đó làm miễn dịch tổ hóa rồi quyết định đến tiếp sau trị liệu vẫn là trực tiếp phẫu thuật hậu phẫu lại làm bệnh lý nhưng là hiện tại người bệnh tình huống làm phẫu thuật rất nhiều bác sĩ đều là có chút do dự bởi vì muốn thật sự là cái gì á c tính trình độ tương đối cao phân hình hậu phẫu hiệu quả cũng sẽ không quá tốt á c tính trình độ khối u phân hóa tính cùng đổi chỗ tính đều rất mạnh phẫu thuật liền xem như cắt sạch sẽ đổi chỗ cũng rất nhanh bởi vì phẫu thuật cắt đứt chỉ là khối lớn ngươi trông thấy có chút ngươi không thấy được cỡ nhỏ ung thư tổ chức cũng còn tồn giữ lại những này căn bản không phải bác sĩ có thể phát hiện cùng thanh lý cho nên phẫu thuật nhiều lắm là liền là trì hoãn bệnh tình của người bệnh phát triển thậm chí liền trì hoãn đều làm không được ngược lại sẽ tăng tốc người bệnh quá trình mắc bệnh dù sao hậu phẫu người bệnh thân thể điều kiện càng kém nếu là kết hợp với hóa trị liệu sức miễn dịch giảm xuống một chút phân hóa trình độ tương đối cao khối u thậm chí là sẽ tiến triển càng nhanh cái này kỳ thật cũng là một chút khối u người bệnh nói mình rõ ràng làm phẫu thuật nhưng là đổi chỗ ngược lại nhanh hơn nguyên nhân một trong phẫu thuật không thể nghi ngờ vẫn là hiện giai đoạn khối u tốt nhất phương thức trị liệu một trong nhưng là cũng không phải là tất cả khối u đều phù hợp cũng tỉ như trước mắt người bệnh này loại hình còn muốn phẫu thuật có nghiêm trọng như vậy người bệnh đột nhiên mở miệng hiển nhiên là có chút khó mà tiếp nhận cũng thế người bệnh mới là ba mươi mốt tuổi mà thôi đang tuổi trẻ đâu nhiều năm như vậy sợ đừng nói là phẫu thuật liền cả nhập viện thậm chí là một chút tiểu va chạm đều không có chứ đột nhiên liền muốn phẫu thuật này làm sao có thể tiếp nhận đâu bác sĩ vó ta đây rốt cuộc là bệnh gì a nghe được muốn phẫu thuật người bệnh cũng là có chút hoài nghi phổ thông bệnh sao có thể yêu cầu phẫu thuật đâu mà lại nàng kỳ thật cũng không có phát giác dù sao nhà mình trượng phu cùng trong nhà những người khác gấp gáp như vậy còn cho bọn hắn tìm nhất phụ viện nổi danh khoa ngoại gan m ậ t tụy bác sĩ giúp nàng nhìn chỉ bất quá vô luận như thế nào nàng đều không cách nào đem chính mình cùng ung thư liên hệ với nhau dù sao nàng chỉ có ba mươi mốt à thế nào đều không nên tại cái này như hoa giống nhau nghiên kỷ đến loại bệnh này đi người bệnh trượng phu lúc này thì là có chút do dự phẫu thuật à đều nói lên bàn giải phẫu sinh bệnh thì tương đương với là g a o g i cho dù là g a o cho võ tiểu phú cái này nhét phụ viện nổi danh khoa ngoại gan mật tụy bác sĩ đó cũng là giống nhau bác sĩ võ liền không có cái khác phương thức trị liệu sao có nhưng là phẫu thuật mới là trị liệu người bệnh bệnh tật phương thức tốt nhất võ tiểu phú chém đinh chặt sắt nói l ờ i vừa nói ra người bệnh t r ư ở n g v u cùng cái tia đồng sự cũng là đều không nói người bệnh cũng là t r ầ m mặc mấy người lính nhau vẫn là cái tia đồng sự mở miệng trước như vậy đi trước ở lại dù sao bất kể như thế nào đều phải trước lại điều tra thêm đâu cụ thể làm sao chữa các ngươi trước ở lại sau đó chậm rãi lại thương lượng chính là lợi vừa nói ra người bệnh trợ ư ở phu cũng là đi theo gật đầu đúng vậy à bất kể như thế nào đều phải tại nhất phụ viện trị dù sao nơi này chính là đông hải thậm chí vu hoa nước tốt nhất bệnh viện chứ ở lại mới là lựa chọn tốt nhất Tốt, vậy trước tiên ở lại phiền phức bác sĩ、bó. võ võ tiểu phú cũng không nói thêm gì trực tiếp nhường bành hạ làm lý nhập viện bệnh nhân này thật là không thể không nhập viện loại kia hơn nữa còn đến mau chóng trị liệu từ hình chiếu t h ư ờ n g nhìn người bệnh khối u còn chưa có xuất hiện phạm vi lớn nội chỗ chỉ là gan cùng ống m ậ t bên trên đương nhiên loại này phạm vi khối u ổ bụng mở ra về sau khối u tổ chức sợ là sẽ phải so nhìn thấy càng nhiều cho nên càng phải mau trong phẫu thuật chậm một ngày đều sẽ nhường phẫu thuật độ khó cao một chút nhường người bệnh ngày sau dự đoán bệnh tình kém một chút đến mức nói điều trị duy trì vô luận là hóa trị liệu vẫn là thuốc điều trị nhằm trúng đích loại hình kỳ thật đều cũng là hiệu quả không lớn có lẽ có thể làm cho người bệnh kéo dài một hai năm tuổi thọ nhưng cũng chính là một hai năm mà thôi thậm chí là ngắn hơn phòng làm việc bác sĩ bên trong người bệnh g i à n xếp tại giường ngủ bên trên cái k i a đồng sự mang theo người bệnh trượng phu tìm đến võ tiểu phú bác sĩ võ thật là ung thư người bệnh trượt phu ánh mắt bên trong tràn đầy trở mong tựa hồ làm u ố n từ võ tiểu phú trong miệng nghe được một cái không giống nhau đáp án gan tế b à o ống mật tế b à o hỗn hợp ung thư đáng tiếc nghe được võ tiểu phú về sau cái này chút hy vọng cũng hết kỳ thật tại cái khác bệnh viện làm kiểm tra thời điểm nơi đó bác sĩ liền nói cho bọn họ một chút khả năng tình huống khối u khẳng định là không có chạy đến mức phân loại bọn hắn nói mấy loại tình huống gan tế b à o ống mật tế b à o hỗn hợp ung thư là bọn hắn nói nhất không lý tưởng tình huống dưới lúc đầu bọn hắn còn muốn thế nào cũng sẽ không vận khí kém như vậy thế nhưng là hết lần này tới lần khác vận khí liền là kém như vậy làm sao lại thế nàng còn còn trẻ như vậy không có người bệnh tại võ tiểu phú liền không có tất yếu như vậy che che lấp lấp đứng ở trước mặt hắn là người bệnh trợ phu đằng sau l à bạn người bệnh trị liệu muốn trở thành người bệnh dựa vào người nếu như ngay cả hắn cũng không thể kiên tưởng không thể chịu ở bệnh tật đ ạ c kích kia đằng sau người bệnh làm sao bây giờ người bệnh có bao nhiêu năm viêm gan b bệnh án khả năng này liền là người bệnh, bệnh chứng nguồn gốc chỉ bất quá ở độ tuổi này đúng là có chút nhỏ nhưng là bệnh đã thành hình nhỏ tuổi kỳ thật cũng là người bệnh kháng ung thư một cái ưu thế người bệnh trợ phu vẫn còn có chút không t u a n tâm muốn hay không chức làm bệnh lý nhìn xem a ta nghe người quen nói này chủng loại hình ung thư gan phẫu thuật qua đi khả năng hiệu quả cũng không tốt võ tiểu phú nghe vậy nhìn về phía cái kia đồng sự tình huống gì a cái kia đồng sự nghe vậy cũng là lôi kéo người bệnh trợ phu bác sĩ võ ngươi chớ hiểu lầm hắn là quan tâm sẽ bị loạn cũng không phải là muốn chất vấn ngài truyền n g h i ệ p tính ngài nếu không chức cùng chúng ta nói một chút tình huống này nhường hắn cũng có chuẩn bị tâm lý võ tiểu phú cũng mất quá nhiều so đo kỳ thật đến bệnh viện ngươi tìm bác sĩ đã hạ chẩn đoán cho phương thức trị liệu ngươi còn cần chính mình tại trên mạng cha hay là hỏi cái khác bác sĩ đoạt được kết quả đến tiến hành nghi vấn là rất không lễ phép ngươi đã tới đây nên tin tưởng bác sĩ này đương nhiên tâm tình có thể lý giải kỳ thật người bệnh người nhà cũng biết phẫu thuật mới là tốt nhất phương thức bên kia bác sĩ nói cho hắn biết tốt nhất là không muốn phẫu thuật hắn liền do dự liền muốn tìm tiếp cái khác bác sĩ nhìn xem có hay không phẫu thuật khả năng cùng hy vọng nhưng là bên này bác sĩ nói ra có thể phẫu thuật hắn ngược lại lại nhớ lại trước đó những bác sĩ kia lại h o i nghi cùng do dự đến cùng là người mình quan tâm không n ỡ xuất hiện một chút xíu nguy hiểm cho nên có thể lý giải nhưng là võ t i ể u phú làm bác sĩ khó tránh khỏi không muốn nghe đến loại này chất vấn người bệnh trợ ư ở phu nghe được khoa nhân sự đồng sự cũng là minh bạch cái gì c h ặ n lại nói xin lỗi võ t i ể u phú khoát tay á o ta nói như vậy một chút ngươi hẳn là có thể hiểu được làm tế bào ống mật tế bào hỗn hợp ung thư ác tính trình độ rất cao nếu như không phẫu thuật lựa chọn điều trị duy trì sinh tồn kỳ hạn hẳn là sẽ không vượt qua ba năm thậm chí là cũng liền thời gian một năm mà thôi cho dù là ngươi dùng hiện tại tốt nhất thuốc hóa trị, thuốc điều trị nhằm trung đích cũng giống như vậy Cũng chi, cái này nhắm chung đương í c h nhiên đây là nhanh nhất tốt nhất tình huống một năm sau mới là xuất hiện tái phát đến tiếp sau các loại thủ đoạn dùng tới tuổi thọ không sai biệt lắm hai năm tà hữu a người bệnh trợ phu nghe vậy trắng bệnh cả mặt cái này còn làm cái gì phẫu thuật à, không làm phẫu thuật có thể sống một đến ba năm làm phẫu thuật ngược lại là một đến hai năm kém nhất tình huống càng là liền nửa năm đều nhịn không được cái kia còn có cái gì nội chú ý nghĩa a nhưng là phẫu thuật có một cái điều trị duy trì không cách nào so sánh n h ư thế vậy chính là có nhìn nhường người bệnh sinh tồn kỳ hạn v ư ợ n qua ba năm dù là hy vọng không lớn nhưng cũng so điều trị duy trì bấm đốt ngón tay tính ngày tới có hy vọng hy vọng m o n g m anh cùng không có hy vọng có khác nhau sao vì kia mở mịt hy vọng liền chịu một năm kia bước lên lớn như vậy phong hiểm thật đáng ra không đáng tiếc trong nội tâm người bệnh t r ư ở n g phu lại còn kích động bởi vì hắn nghe được võ tiểu phú nói có hy vọng sống sót vượt qua ba năm nội tâm của hắn bên trong là hy vọng người bệnh có thể cùng hắn chờ lâu một chút thời gian thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết này cự tuyệt võ chủ nhiệm ngươi hẳn là rất có lòng tin và không cũng sẽ không đề nghị người bệnh phẫu thuật đây chính là người quen mang theo tới chỗ tốt bác sĩ cùng người bệnh bàn giao bệnh tình thời điểm muốn lấy bảo vệ mình rất nhiều lời thật lòng nhưng thật ra là không có cách nào nói tựa như là loại tình huống này kỳ thật cho làm phẫu thuật phong hiểm quá lớn làm xong cũng sẽ không quá tốt làm không tốt nói không chừng sẽ còn bị tìm nợ bí mật đã như vậy tại sao phải cho làm phẫu thuật tựa như là người bệnh trước đó gặp phải những bác sĩ kia chính là như thế ý nghĩ nhưng là có người còn tới vậy thì có thể đem một chút tình huống thật nói ra một chút lời thật lòng cũng lưu mấy phần chỗ chống liền tốt có thể đủ tốt dễ nói một chút dù sao cũng là có như thế một mối liên hệ tóm lại đáng tin một chút ta trước đó làm nhiều như vậy phẫu thuật lâm khoa trưởng phải là hiểu cắt bỏ sạch sẽ trình độ vẫn là có thể gan tế bào ống mật tế bào hỗn hợp ung thư kỳ thật cùng cái khác khối u đạo lý là giống nhau ngươi cắt đến càng sạch sẽ tái phát tỷ lệ lại càng nhỏ đối với cái này ta còn là có chút lòng tin nhưng muốn nói là cam đoan cái gì ta cũng không thể cam đoan chỉ có thể nói hết sức nỗ lực cho nên làm sao tuyển còn phải các ngươi tới võ tiểu phú nói lời này tự nhiên là có phấn khích lấy kỹ thuật của hắn người bệnh lại còn trẻ như vậy chỉ cần là hậu phâu tuân lời dặn của bác sĩ hào hào bảo dưỡng nói thật võ tiểu phú cảm thấy sinh tồn kỳ hạn vượt qua ba năm thật rất có hy vọng tối thiểu nhất một hai năm không thành vấn đề nhưng là cái lời này không thể nói bạn nhất không được chứ võ tiểu phú cũng không phải thần đại khái s u ấ t c ũ n g xác định vẫn là có khác biệt nói quá khẳng định cho mình đến tiếp sau dứt lấy phiền phức là không đáng cái này đồng sự tại trong bệnh viện công việc lâu như vậy võ tiểu phú thuật nàng há có thể nghe không hiểu lại thêm võ tiểu phú lợi hại vốn chính là nổi tiếng bên ngoài tìm đến võ tiểu phú lúc đầu cũng là coi trọng võ tiểu phú kỹ thuật câu kia khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật võ tiểu phú không thể làm những người khác có thể làm hy vọng cũng không lớn cũng không phải nói vô ích nhìn xem người bệnh người nhà lâm khoa trưởng chính là nói võ chủ nhiệm tình huống ta đều biết bất qua chuyện lớn như vậy muốn hắn hiện tại làm quyết định cũng là không thể nào như vậy đi ngài trước cho dựa theo phẫu thuật quá trình làm kiểm tra những này t a n h ư ờ n g hắn lại suy nghĩ một chút lâm khoa trưởng cũng không thể ngay mà khuyên người bệnh người nhà có mấy lời cũng chỉ có thể trong â m thầm nói võ tiểu phú tự nhiên là có thể lý giải được rồi các ngươi về trước đi thương lượng chính là nhưng là phải nhanh một chút làm ra quyết định cái này bệnh vô luận như thế nào chị đều không nên kéo lâm khoa trưởng miệng đầy đáp ứng mang theo người bệnh người nhà rời đi trong hành lang võ chủ nhiệm kỹ thuật cơ hồ là khoa ngoại gan mật tụy tốt nhất tính cách của hắn chúng ta cũng đều hiểu rõ c h u y ệ người k h ô n có năm chắc, năm hắn tin n làm, h là rất ít làm. Hắn đã tự đã vậy thật chuyện, suy nói khẳng định liền là có năm、chắc. ngươi suy nghĩ thật những n có chắc, kỹ, g là ư khác không không phâu thuật hiệu quả không tốt, nhưng là muốn nhìn ai làm, võ chủ nhiệm làm, liền không giống nhau. giác cảm quả muốn làm, giống Người ai liền đến tốt, là làm, võ bệnh người nhà nghe vậy cũng là có chút do dự thế nhưng là hắn cũng không có cam đoan cái gì tỉ các ngươi là đồng sự ngươi vẫn là khoa trưởng ngươi nếu không lại cùng hắn nói một chút nếu là hắn nói cam đoan có thể có chín mươi phần trăm chắc chắn đúng không cần mười thành ta đều đồng ý làm lâm khoa trưởng nghe vậy cũng là có chút sắc mặt không đổi tiểu giang ngươi cho rằng ta là ai Lấy või chủ nhiệm đây ị vị, a ta dựa vào cái gì muốn người ta cam đoan, ta ta vào vì thật, thiếu thuật thuật, trách t làm, làm là cho cái có người nói người lại bởi người nhiệm gì không nguyện muốn phẫu phẫu đó ý m muốn cam ngươi còn người đoan. ta đ â không phải không nói đạo lý nha dù sao nói cũng nói tới đây ngươi trở về suy nghĩ lại một chút còn có hồng phân người nhà cũng phải nói một câu chuyện lớn như vậy cũng không phải một mình ngươi có thể quyết định các ngươi mau chóng thương lượng ra cái điều lệ ta tốt cùng võ chủ nhiệm nói nói xong lâm khoa trưởng chính là trực tiếp rời đi đây là lâm khoa trưởng lão công bên kia quan hệ hai nhà xem như họ hàng có thể đến giúp nơi này lâm khoa trưởng cảm thấy cũng coi là tận lực nàng cuối cùng không phải thất tỷ cuối cùng này quyết định nàng không làm được đem có thể làm sự tỉnh đều làm chính là chương ba trăm năm mươi hai khối cho lách một chương ba trăm năm mươi hai khối cho lách một võ tiểu phú cũng không có tại trong bệnh viện lưu thêm lại bàn giao bành hạ vài câu chính là trực tiếp rời đi tốt đẹp cuối tuần cũng không thể đều tốn tại trong bệnh viện đi khảo hạch nơi đó không cần bọn hắn nhiều quan tâm có kia tám vị khảo hạch lao sư liền tốt mệt mỏi ngay kế tuân kỳ bọn hắn liền một cái cảm giác mệt mỏi là thật mệt mỏi a nguyên lai、like、mình ngồi khá m ngoại chú là loại cảm giác này trước đó bọn hắn mặc dù cũng đều cùng lao sư đi ra khá m ngoại chú nhưng làm kỳ thật liền làm ộ t chút viết bệnh lịch mở kiểm tra đơn kê đơn thuốc tờ đơn việc t h u ậ t nhìn đại hoạt nhi đều để bọn hắn làm lao sư chỉ là nhìn xem bệnh nhân hẳn là bọn hắn cực khổ hơn mới đúng nhưng là đây chẳng qua là trước đó ý nghĩ bọn hắn hiện tại mới biết được vẫn là ngồi xem bệnh lao sư càng thêm vất vả bởi vì xem bệnh khó khăn nhất không phải viết bệnh lịch mở kiểm tra đơn kê đơn thuốc tờ đơn mà là câu thông đúng liền là câu thông quá khó khăn cũng có thể là, là lần à l đầu tiên tới khám nguyên nhân bọn hắn cảm thấy cùng một chút người bệnh câu thông quá khó khăn rõ ràng rất đơn giản sự t ì n h liền làm ộ t lần nghe không hiểu muốn nói nhiều lần rõ ràng rất dễ lý giải sự t ì n h liền muốn cùng ngươi bạ tổ một chút rõ ràng đều là vì bọn hắn tốt nhưng bọn hắn liền là không hiểu rõ ràng cái này còn không phải nói như võ tiểu phú bọn hắn như thế nhìn cái gì bệnh nặng chỉ là một chút không cần đi chuyên khoa khám ngoại, chú. Đến tiện cho dân khám ngoại chú liền có thể xử lý chuyện nhỏ cứ như vậy mệt mỏi vậy nếu là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chắc không được bọn hắn nhìn những lao sư kia cũng không lão tiên c h ọ c đâu thật không có chút nào khó lý giải khó chịu ngươi bắt ra đầu a bất quá hiện tại bọn hắn lo lắng vẫn là chính mình khảo hạch hài lòng đừng làm rộn sao có thể hài lòng đâu không biết khảo hạch lao sư nghĩ như thế nào bọn hắn dù sao là đối chính mình không hài lòng bây giờ trở về nhớ tới đều có mấy cái hận không thể lại một lần ca bệnh nghĩ tới đây tám người sau khi trở về đều là bắt đầu suy nghĩ phong phú cái này nhất định là một một đêm không ngủ sau đó cũng không biết mấy giờ mới ngủ mơ mơ màng màng liền tỉnh lại xem xét thời gian m ư i sáu giờ nhiều ai không đúng chủ nhật khảo hạch đâu lại không cho phát thường một mùa khảo hạch là ngày thứ bảy hai ngày cái này một mùa hẳn là giống nhau cả ngày hôm qua khảo hạch đã kết thúc nhưng là hôm nay đâu nghĩ tới đây đám người càng là không có ý đi ngủ hôm qua có người đi sớm có người đi muộn dẫn đến khảo hạch thành tích không đ ồ n g nhất phan doanh bọn hắn còn hỏng tâm tính hôm nay bọn hắn cảm thấy hẳn là thống nhất một chút phan doanh tại quần thể bên trong phát t i n tức ở đây sao đến ngay đây phan doanh cũng là không nghĩ tới Đám người vậy mà đều là trước tiên hồi phục nguyên lai、like、sớm tỉnh lại không chỉ là hắn a hôm nay nếu không sớm một chút thu thập sau đó tìm một cái gian phòng cùng nhau chờ tin tức cùng lúc xuất phát phan doanh thăm dò tính hỏi một câu đám người lại là hồi đáp trong t ì n h tắc có thể đem các ngươi ký túc xá kia tất tối h thu thập một chút chúng ta cái này đi qua g i a ngồi lại một chút trình thạch trực tiếp quyết định tụ hợp địa điểm ngay tại trình thạch bọn hắn nhà trọ lúc bảy giờ tám người đã tại trình thạch bọn hắn trong căn hộ hội họp trình thạch thật sớm điểm thức ăn ngoài cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì liền chắc và ăn một miếng đi nhìn không ra a chính thạch ngươi vẫn là cái ấm năm a trước mắt mọi người sáng lên trực tiếp mở tạo thời gian chậm rãi trôi qua bọn hắn một bên ăn n i ệ m tâm vừa nghĩ sự tỉnh c h u n g quy là có nhân nhận không ở mở miệng các ngươi bảo hôm nay chúng ta sẽ thi cái gì a không biết ta lão đại bọn họ căn bản không ấn xáo lộ ra bài cái này cùng thượng một mùa căn bản không giống nhau đúng vậy à ta lúc đầu cảm thấy mình cũng không t ệ lắm kết quả đi lên liền là một cái phích lịch hôm qua đi chế nhất hạ thứ nhất khảo hạch đoán t r ư ờ n g liền xong đời sau đó ca bệnh phân tích lại là không điểm đằng sau kháng o ạ i chú càng là đ ầ bột nhau giống nhau chính mình cũng không hài lòng ta đoán chừng liền là chúng ta tám người bên trong hạng c h ố t cái kia ngẫm lại đều tuyệt vọng phan doanh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói nhìn ra đúng là tuyệt vọng hôm nay phan doanh đều không sao cả trang điểm ta cũng giống vậy ta lúc này mới cảm thấy tới khám khó như vậy thật sự là xem xét liền sẽ một học liền thế trước đó nhìn các lao sư ra khám ngoại trú cảm thấy cũng chính là như thế nếu là ta già ta hẳn là cũng có thể ứng phó kết quả ngược lại tốt những thứ nhỏ bé này mà bệnh sự t ì n h đều xử lý không tốt chớ nói chi là những cái kia phiền phức bệnh tình rồi nhắc lên khám ngoại c h ú trong lúc nhất thời tất cả mọi người là lên c ộ n m ì n h bắt đầu nhao n h a u thảo luận đều nói hôm qua khó ứng phó ca bệnh cái này càng nói đám người ngược lại là càng thư thái bởi vì bọn hắn phát hiện biểu hiện hỏng bếp không chỉ là chính bọn hắn những người khác cũng giống như nhau kia mọi người cùng nhau thi xấu kỳ thật liền không có khó chịu như vậy đến mức ngày hôm qua không điểm ca bệnh phân tích đám người ăn ý không nhắc lại nói nhiều đều là không điểm liền cả thất bại không liền cả mát điểm chín mươi phần trăm trở xuống đều không có thi qua đêm qua bọn hắn còn suy nghĩ cái kĩa ca bệnh phân tích đâu không có gì bất ngờ xảy ra về sau gặp phải cùng loại ca bệnh bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không sai các ngươi có phát hiện hay không lần này khảo hạch thật không giống nhau không giống nhau cho tới hôm nay sẽ thi cái gì ta liền đoán dục vọng đều không có đây là ai chủ ý à? tống điểm điểm đột nhiên mở miệng sau đó đám người liền đều nhìn về giang b ộ i cùng trình thạch các ngươi xem chúng ta làm gì không phải chúng ta chủ ý cái này đột tử đám người nghe giang b ộ i không còn gì để nói khẳng định không phải ngươi ra nhưng là chúng ta lão sư nhìn xem cũng không phải nhiều chủ ý vậy thì chỉ còn lại Vì thật đây là một cái đặc thù thời gian hôm qua thời gian này võ tiểu phú phát tới tin tức thanh âm của mọi người đều đình chỉ hô hấp lập tức đều nhẹ không ít ánh mắt rơi vào trên điện thoại di động một phút đồng hồ hai phút đồng hồ mười phút đồng hồ hôm nay này làm sao còn chưa tới tin ta ứ c có lẽ hôm nay tối nay đi c h ờ một chút sau đó liền đến chín giờ đám người rốt cuộc nhịn không được độ giờ như năm a nhìn về phía g i a n g n ộ i cùng chính thạch nếu không các ngươi hỏi một chút võ chủ nhiệm g i a n g n ộ i do dự một chút chậm chạp không có đánh hôm qua hỏi bệnh kết thúc về sau nàng cùng khảo hạch lao sư trao đổi một chút đây mới là biết mình hôm qua cho võ tiểu phú muốn giường là chuyện sai lầm dường nào nếu là đụng phải cái khác bác sĩ sợ không phải đã sớm giáo hơn nàng vốn là muốn trở về cho võ tiểu phú nói một chút nhưng lại không biết nói cái gì ta tới đi t r ì n h thạch nói một tiếng trực tiếp cho võ tiểu phú gọi điện thoại uy t r ì n h thạch a thế nào t r ì n h thạch còn có thể nghe được điện thoại bên kia ba ba đánh máy vi tính thanh âm xem ra võ tiểu phú là đi lên lão đại chúng ta muốn hỏi một chút hôm nay khảo hạch gan bài thế nào tất cả mọi người là nín thở ngưng thần nhìn về phía t r ì n h thạch làm sao t r ì n h thạch điện thoại thu âm làm quá tốt rồi bọn hắn đúng là cái gì đều nghe không được khảo hạch hôm qua không phải thi qua sao a t r ì n h thạch trực tiếp phá phòng lão đại ý của ngươi là hôm nay hôm nay nghỉ ngơi à chủ nhật ta còn tưởng rằng các ngươi đều ngủ rất thằng đâu nghỉ ngơi thật tốt một ngày ra ngoài dạo chơi sau đó bởi tối chờ tin tức ta mời các ngươi ăn cơm ta còn có chuyện treo điện thoại cúc máy trình thạch thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thế nào gõ chủ nhiệm nói thế nào à? mọi người thấy trình thạch dáng vẻ nhịn không được hỏi trình thạch chậm rãi nhìn về phía đám người do dự một chút nói lão đại bảo hôm nay không khảo hạch không khảo hạch kia là ngày mai đám người một trận không hiểu lão đại ý là hôm qua chính là chúng ta giai đoạn thứ nhất khảo hạch hôm nay là ngày nghỉ À, trong lòng mọi người lập tức vắng vẻ nói cách khác hôm nay lúc đầu có thể ngủ nướng kết quả đều bị bọn hắn làm hư rồi hợp lấy là bọn hắn suy nghĩ nhiều a trong lòng một trận tuyệt vọng vì cái gì không có hôm qua hỏi một chút võ tiểu p h u a cái này tốt đẹp ngày nghỉ có trời mới biết bọn hắn một tuần này có bao nhiêu mệt mỏi ta muốn trở về ngủ n g ta cũng đi c h ờ một chút đám người đứng dậy muốn đi trình thạch lại là vội vàng hô một tiếng đám người vội vàng nhìn qua đừng nói cho ta ngươi mới vừa rồi là cùng chúng ta nói vừa không phải lão đại nói buổi chiều nghe c h à hỏi muốn mời chúng ta ăn cơm ăn cơm nhớ tới vừa tới kia đốn tiệc bọn hắn đột nhiên cảm giác được võ tiểu phú lại thân thiết lúc này võ tiểu phú nhưng không biết trình thạch bọn hắn ý nghĩ cuối tuần nghỉ ngơi là tương đối võ tiểu phú hiện tại thanh danh s á c thực lớn video ngắn bình đại các loại đều là f a n hâm mộ không ít vê mở mở ra thường xuyên có bệnh nhân hỏi ý còn có điện thoại tin tức cũng là có bệnh nhân điện thoại tài khám võ tiểu phú bình thường đều sẽ ở chủ nhật tập trung xử lý một chút một chút phức tạp các bệnh võ tiểu phú cũng sẽ cho bọn hắn ăn bài thời gian để bọn hắn tới đây cũng là võ tiểu phú khá ngoại trú có thể nhìn thấy rất nhiều nghi nan tạm chứng cùng hiếm thấy ca bệnh nguyên nhân một trong cũng c h ỉ như cái này bụng trái bên trên khối c h n chỗ mặt lệ xị ẩn đây là một cái trung niên nam tính bệnh nhân cùng võ tiểu phú nói tình huống của mình cũng là kiểm tra sức khỏe phần bụng siêu âm độc l ờ m à u phát hiện không đúng sau đó kiểm tra lại ct vậy mà phát hiện bụng trái bên trên khối c h n chỗ mặt lệ xị ẩn khối c h n chỗ mặt lệ xị ẩn à hiện tại người nào không biết khối cho chỗ mặt lệ xị ẩn liền là khối u ý tứ a cái gì gọi là khối cho chỗ mặt lệ xị ẩn không phải liền là có một thứ chiếm cơ quan nội tạm vị trí nha chỉ bất quá phương diện lâm sàng bụng trái bên trên khối c h n chỗ mặt lệ xị ẩn thật y ế u v õ tiểu phú cũng thấy không nhiều không giống như là bên trên bụng phải có gan ống mật bên trong phần bụng có dạ dày t á tràng có tuyến tụy phía dưới bụng trái còn có ruột thừa mà bên trên bụng phải chỉ có lá lách không toàn bộ bụng phải đều chỉ có lá lách hệ tiết niệu k i a m ộ t bộ vị trí còn có chút lệ cho c h nên bên trên bụng phải khối cho chỗ mặt lệ xị ẩn cơ bản định vị liền là lá lách khối cho lách, lá lách khối u đừng nói là người bình thường chưa nghe nói qua bác sĩ cũng chưa từng thấy qua mấy cái nhất là tại chỗ khối u cực kỳ không phổ biến từ những bộ vị khác khối u đổi chỗ tới còn có thể t ỷ như nói là ung thư phổi đổi chỗ nhũ tuyến ung thư đổi chỗ hoặc là ruột ung thư đổi chỗ v v cho nên gặp phải ca bệnh như vậy võ tiểu phú cũng thật cảm thấy hứng thú cẩn thận nhìn người bệnh ct cũng yên lòng không phải đổi chỗ tới bởi vì người bệnh còn có những bộ vị khác kiểm tra đều không nhìn thấy khối t r ò n chỗ mặt lệ xị ẩn nội soi tiêu hóa đều làm tại chỗ khối u nhưng là tình huống lại cùng một chút u ác tính tính chất không giống nhau theo sau chính là cho người bệnh đi tin tức loại hình tròn biên giới thanh cân nhắc tốt tăng cường giai đoạn đầu không đều đều cường hóa trì hoãn hiện lên so sánh đều đều cường hóa chỉnh thể hiện lên t i ế n dần tính cường hóa phổ biến coi u máu u mô thửa mạch máu đĩa thịt cứng lại tính u máu dạng hạch tính chuyển hóa đậu b ờ tế bào u máu khá lớn vùng nhiễm bệnh động mạch kỳ hiện lên danh giới hạch trạng cường hóa không hợp mạch máu đĩa thịt thấy ở trung lão niên người khá lớn dễ hoại tử đ ổ i biến tăng cường hiện lên t i ế n dần tính cường hóa rất có xâm nhập tính dễ lân cận xâm phạm nơi xa đội chỗ không hợp cứng lại tính u máu dạng hạch tính chuyển hóa thấy nhiều tại nữ tính đặc thù vì nan hoa trạng cường hóa trung ương tinh mang trạng sợi ban ngấn không cường hóa đ ầ u bờ tế bào u đồng dạng phát thêm có thể lớn nhỏ không giống nhau có trường kỳ tăng lách thiếu máu tiểu cầu giảm b ấ t bệnh án u mô thừa cường hóa đặc điểm giai đoạn đầu không đều đều cường hóa chỉ h o a n đều đều cường hóa phù hợp sơ bộ c h ẩ n đoán lá lách l ắ mô thừa võ tiểu phú vì cái gì như thế được hoan n g ê n vì cái gì để cho người ta như thế có cảm giác an toàn cũng là bởi vì võ tiểu phú không phải một câu hồi phục tạ kẽ như vậy chuyên nghiệp hồi phục trả lại ra cụ thể trần đoán mặc dù bệnh nhân chính mình nhìn không rõ nhưng là chỉ là nhìn xem cái này một chuỗi dài chữ đã cảm thấy an tâm điều này đại biểu võ tiểu phú chăm chú phụ trách còn chuyên nghiệp những nội dung này hắn còn có thể cho bản địa bác sĩ nhìn xem cái này nhất ta chứng cơ bản liền có thể định có chẩn đoán đằng sau lại nhìn vậy thì dễ dàng hơn lúc đầu này lo lắng ghê gớ người bệnh nhìn thấy tốt hai chữ dẫn theo tâm lập tức liền để xuống võ chủ nhiệm vậy ta đây làm như thế nào trị liệu đâu kỳ thật trên điện thoại di động cùng khám n g o ạ i chú một cái đạo lý ngươi nói tốt người bệnh liền tán đồng hiện tại võ tiểu phú vẹn vẹn một vạn vạn liền để người bệnh nhận đồng võ tiểu phú đối với mình chẩn đoán bắt đầu tiến một bước hỏi trị liệu tình huống bệnh viện đều ở nói câu nào lưu lại bệnh nhân đám người bệnh hỏi trị liệu thời điểm cơ bản liền nhất định phải lưu lại nếu như võ tiểu phú nhường người bệnh đến nhất vụ viện trị liệu sợ là người bệnh ngày mai liền có thể tới lá lách ru mô thừa có thể thông qua lá lách ru mô thừa khối u cắt bỏ phẫu thuật nội soi ổ bụng phẫu thuật không phải sợ tờ g i kháng viêm thuốc vỡ lu có, có tì quạt chờ phương pháp tiến hành trị liệu bởi vì bình thường là tốt bệnh biến nếu như khối u thể tích nhỏ không cần đặc thù xử lý định kỳ kiểm tra lại là được rồi nếu như thể tích khá lớn có triệu chứng hay là hư hư thực thực các biến lá lách ru m o thừa liền muốn cân nhắc tiến hành lá lách cắt bỏ phẫu thuật đến trị t ậ n gốc mà ngươi cái này ru m o thừa thể tích không coi là nhỏ mà lại từ ngươi năm ngoái kiểm tra sức khỏe đến bây giờ mới một năm năm ngoái không có phát hiện năm nay liền cái này thể tích tiến triển tốc độ cũng không chậm đối với loại tình huống này đề nghị của ta là tiến hành phẫu thuật trị liệu đương nhiên nếu như không nghĩ phẫu thuật cũng có thể thông qua một chút khoa nội trị liệu tiến hành ước chế sau đó gõ tiểu phú lại cho người bệnh phát một thiên đu mô thừa khoa nội dùng thuốc chỉ nam thuốc kháng nhiễm trùng không sợ tờ do có thể ước chế tuyến tiền liệt làm hợp thành từ đó giảm bớt chứng viêm phản ứng làm dịu đau đớn thì như nói ý bùn tợ dọ phần chậm thả bao con động hoặc giả x tạ mô b phiến đẳng loại này thuốc có thể dùng tại cường độ thấp đến trung độ lá lách rùm mô thừa đưa tới khó chịu triệu chứng gỡ lu có có tì quạt có thể ước chế phản ứng miễn dịch ỉ m ù n gen c ò n c cùng giảm b ấ t p h ù nề có trợ giúp khống chế lá lách rùm mô thừa phát triển thường dùng thuốc có tợ gen y dô lợn mẹ tợ ỉn tợ gen y dô lợn tiêm vào dịch các loại nay phương pháp chủ yếu dùng cho trị liệu bệnh tự miễn ổ tong bùn xị ả sơ hoặc cái khác gây nên lá lách sưng to lên bệnh tật còn có phối hợp kiểm tra người sinh hoạt hàng ngày nhắc nhở đề nghị người bệnh tuân theo lời dặn của bác sĩ tiến hành định kỳ kiểm tra sức khỏe giám sát bệnh tình biến hóa đồng thời chú ý bảo trì tốt đẹp thói quen sinh hoạt như cân đối ẩm thực cùng số lượng vừa phải vận động hòng duy trì trình thể khỏe mạnh nhìn xem những n à y người bệnh đúng là có chút không đi tâm cuối cùng vẫn là đem ánh mắt rơi vào võ tiểu phú phát câu kia đề nghị phẫu thuật bên trên võ chủ nhiệm vậy ta có thể tìm n g ư ờ i đi làm phẫu thuật sao những người khác làm ta không yên lòng nhìn võ tiểu phú dựa vào cái gì tích hiệu tiền thưởng cao là bởi vì vật khí tốt đừng làm、ruột. là bởi vì đầy đủ cố gắng võ tiểu phú vì cái gì danh vọng cao như vậy người bệnh quần thể bên trong thanh danh tốt như vậy là bởi vì vận khí tốt đừng làm đột là bởi vì đầy đủ chân thành phụ trách người bệnh này ít tại vân nam bây giờ lại muốn tới đông hải tìm võ tiểu phú làm phẫu thuật thấy rõ đến cỡ nào tin tưởng võ tiểu phú đương nhiên có thể chương ba trăm năm mươi ba một tuần mới đã đến chương ba trăm năm mươi ba một tuần mới đã đến bệnh nhân muốn tới tìm hắn trị liệu võ tiểu phú khẳng định là sẽ không cự tuyệt thống chi lá lách lu mô thừa phẫu thuật mặc dù cũng là tiến hành lá lách cắt bỏ nhưng là trước đó v õ tiểu phú cũng không có tiếp xúc qua cái này bệnh nhân cho nên vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng theo sau chính là cho người bệnh nói thời gian nhường trực tiếp tới đăng ký cái gì đều m i ễ n đi bởi vì cái này người bệnh thật đúng là không nhất định có thể treo thượng đẳng v õ tiểu phú hiện tại hảo là thật khó treo gặp tượng coi trọng bệnh nhân hay là có v õ tiểu phú phương thức liên lạc một chút tái khám bệnh nhân v õ tiểu phú đều sẽ nhìn tình huống để bọn hắn trực tiếp tới khu nội trú đến lúc đó nhìn tình huống an bài nhập viện cùng phẫu thuật giống một chút tái khám bệnh nhân bọn hắn đã chụp anh chụp võ tiểu phú liền để bọn hắn lấy tới nhìn một chút cho đến tiếp sau lời dặn của bác sĩ cũng không cần bọn hắn đăng ký cũng miễn bọn hắn đăng ký phí đương nhiên là sớm cùng võ tiểu phú liên lạc qua sau đó hẹn thời gian bệnh nhân nếu là không nói hai lời liền trực tiếp tìm tới khu nội chú muốn võ tiểu phú nhìn võ tiểu phú liền sẽ trực tiếp cự tuyệt có chút quy củ không thể loạn hợp lý biến báo có thể nhưng là một khi mở loại này trực tiếp tới đầu về sau võ tiểu phú liền mơ tưởng có cái gì thời gian nghỉ ngơi khám ngoại chú chế độ cũng sẽ triệt để luận điệu buổi chiều hòa bình tiệm cơm võ tiểu phú lúc chiều cho trình thạch bọn hắn phát tin tức nhường tới dùng cơm nghe được là hòa bình tiệm cơm trình thạch bọn hắn cũng cao hứng phi thường nói thật nơi này mặc dù không phải đông hải cao đoan nhất tiệm cơm nhưng nhất định là đông hải làm ăn ngon mấy nhà tiệm cơm một trong nhất phụ viện nhà ăn cơm nước mặc dù không tệ nhưng cũng chính là không tệ mà thôi cùng nơi này khẳng định là không cách nào sánh được cái này khổ một tuần có thể ở chỗ này cải thiện một chút cơm nước bọn hắn thế nhưng là thật là vui một tuần này cảm thụ thế nào ngồi xuống bề sau chờ lấy mang thức ăn lên võ tiểu phú nhìn xem mấy người vừa cười vừa nói đều là người đ ồ n lửa võ tiểu phú có đôi khi mặc dù lộ ra nghiêm khắc cũng có chút khoảng cách cảm giác nhưng là thật coi ngồi xuống võ tiểu phú t i ê u d u n g lộ ra đ á m người lại cảm thấy võ tiểu phú có thể nói chút lời thật lòng lão đại phong phú g i a n g ộ i trực tiếp mở miệng g i a n g ộ i cùng võ tiểu phú đợi đến thời gian dài nhất cũng không có điều kiên kỵ gì cũng biết võ tiểu phú q u ý củ đi làm là lãnh đạo tan tầm là bằng hữu nên nói cái gì nói cái gì liền nói cái gì t n võ tiểu phú trước đó liền lại như thế cùng bọn hắn nói ra ngồi trực tiếp chứng thực nếu không nói thật thiếu thông minh đâu lãnh đạo nói như vậy ngươi có thể như thế ngay sao vất quá lời nói này cũng đủ h i y n chuyển phong phú kỳ thật liền là bận b i ể u ý tứ lời này vừa nói ra những người khác cũng là cũng bắt đầu gật đầu bọn hắn từ thứ hai đi làm cơ bản cũng là sáng sớm đi buổi chiều hồi sau đó tối về còn muốn đi phòng luyện công luyện tập thật có thể nói là một chút thời gian cũng không dám lãng phí đến thứ năm thời điểm còn tăng thêm ca đêm thì càng là bận l ộ n mỗi ngày giấc ngủ cơ bản không bảo đảm đều kéo căng lấy một cây dây cung nhất là cuối tuần còn có khảo hạch để bọn hắn lo lắng đến thì càng là cảm giác thời, thời khắc khắc đều rất t m mệt mỏi hiện tại khảo hạch xong lại để cho bọn hắn nghỉ ngơi một ngày bọn hắn mới là đã thả l ò n g một chút nhưng cũng chính là một chút mà thôi bởi vì đây mới là bắt đầu nói là ngủ ngủ nhưng cũng đều liền là lại nằm một cái đến, đến giờ liền đều rời giường tại gian phòng của mình bên trong này làm gì làm gì đọc sách thì đọc sách viết văn viết văn lên lớp lên lớp ân tiến lạc quyền đây chính là y học sinh thường ngày cũng là bác sĩ thường ngày mặc dù bọn hắn vẫn chỉ là vừa mới đi vào thực tập nhưng là thích c ư ớ n g vẫn là rất nhanh nhất là có ở lại viện cái mục tiêu này thuật lấy bọn hắn phong phú là được rồi bởi vì về sau cuộc sống của các ngươi sẽ càng ngày càng phong phú các ngươi hiện tại vẫn chỉ là bác sĩ thực tập liền là hiệp trợ bác sĩ thượng cấp làm một ít công việc mà thôi còn không có chính thức chính mình thay ca chính mình ngồi xem bệnh chính mình quản bệnh nhân tương đối mà nói yêu cầu chịu trách nhiệm sự tình không có nhiều như vậy gánh nặng trong lòng cũng không có nặng như vậy chờ sau này các ngươi thật thành bác sĩ nội t r ú về sau liền biết công việc này đến cùng có bao nhiêu phong phú các ngươi những sư minh kia sư tỷ một tuần không trở về nhà đều là trạng thái bình thường có chút bản địa bởi vì thời gian dài không trở về nhà người trong nhà đều đổi t ớ tưởng h rằng ngộ nhập bán hàng đa cấp tổ chức đâu nào có đi làm không trở về nhà bác sĩ nội chú s ư n g hô thế này thật rất phù hợp cho nên chân quý hiện tại thời gian thật là các ngươi sau cùng nhàn nhã thời gian đám người sau khi nghe xong đột nhiên cảm giác được trên bàn cơm đều không thơm bọn hắn cảm thấy võ tiểu phú xuất hiện thời cơ không đúng cái này nếu là tại bọn hắn thi đại học ghi danh nguyện vọng trước xuất hiện đâu còn có nhiều chuyện như vậy à bọn hắn trực tiếp khắc mưu hắn lộ chính là đây là đi làm vẫn là chơi bạc mạng à võ tiểu phú đương nhiên sẽ không là vô duyên vô cớ mời bọn họ ăn cơm một mặt là tìm hiểu một chút bọn hắn chân thực ý nghĩ Một phương diện cũng lâm à cho cái hắn đánh phòng bọn dự rốt trải, truyền trọng từng thủ một. Chút nhất một tuần này biểu hiện, nói một chút cần thiết cuộc cho chính cần chú yếu biểu là làm là, vào nghiệm, nhằm người bọn hắn kinh bọn này hiện, nói phải họ ý đông ị a phương. Lâm đ bình bọn hắn là ăn cơm về sau mới tới liền xem như chủ nhiệm ngày thứ bảy đồng dạng cũng là nghỉ một ngày bởi vì bình thường phẫu thuật tương đối nhiều ngày thứ bảy kiểu gì cũng sẽ sắp xếp một chút phẫu thuật ba người dù sao là đều có các sự t ì n h đều tới trường bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn n h ư ờ trên bản cơm bầu không khí trở nên ngưng trọng lúc đầu tuân kỳ bọn hắn tưởng rằng một trận nhẹ nhõm vui vẻ cơm tối ai có thể nghĩ tới lại còn là sửa lỗi thời khắc tốt à bọn hắn liền không nên ôm cái gì hy vọng thứ hai tuần thứ hai đã bắt đầu cái này một mùa họ phơ so với thượng một mùa đúng là làm ra không ít cả i biến thì như nói là chuyển ra thời gian trước đó họ phơ đều là muốn tiến hành một tuần biên t ậ u sau đó ở cuối tuần lại chuyển ra nhưng là lần này không đồng dạng sẽ tiến hành hai trận chuyển ra đầu tiên là thứ hai buổi tối lần đầu chuyển bá cùng tối thứ sáu thượng phát lại cũng liền nói hôm nay liền có thể nhìn thấy họ phở hai đệ nhị quý giai đoạn thứ nhất tiết mục t r u y ề n r a một tuần mới đã đến bắt đầu tuân kỳ bọn hắn thực tập sinh sống so với thượng một tuần cũng là làm ra cải biến đầu tiên thượng một tuần bọn hắn kỳ thật cũng không phải chính thức quản bệnh nhân làm càng nhiều liền làm ộ t chút viết bệnh lịch thay thuốc truyền b ạ t nhưng là một tuần này liền không đồng dạng bọn hắn bắt đầu chính thức quản bệnh nhân không chỉ có là quản bệnh nhân còn ra khám ngoại chú bọn hắn đi theo đạo sư của mình còn có khoa bên trong mấy cái chủ nhiệm thay phiên đi ra khám ngoại chú lại quản bệnh nhân lại ra khám ngoại chú về thời gian không thể nghi ngờ sẽ bận rộn càng nhiều một tuần này võ tiểu phú nhiệm vụ chủ yếu vẫn là phẫu thuật nhất là trước đó an bài sáu đài can thiệp phẫu thuật cuối tuần tiến hành tiền phẫu an bài cơ bản đều không có vấn đề một ngày hai đài cơ bản sẽ phân ba ngày đem phẫu thuật làm xong thứ hai liền là buổi sáng một đài buổi chiều một đài thứ hai loại trừ cái này hai đài can thiệp phẫu thuật còn có liền là trang giấy người phẫu thuật cũng bị an bài vào thứ hai t r i n h tự liền là trước làm trang giấy người phẫu thuật sau đó tiếp một đài can thiệp đệ nhị đài can thiệp phẫu thuật thì là được an bài tại xế chiều thời điểm can thiệp từ đầu đến cuối đều là muốn an t u ế n cho nên tại có lựa chọn tình hôn dưới liền không cần liên tục nhiều đài làm can thiệp phẫu thuật tựa như là võ t i ể u phú dạng này một ngày hai đài tách h ra trên dưới buổi trưa k h thật liền rất hợp lý đừng nói là võ t i ể u phú có cường đại tinh thần lực cùng tố chất thân thể có thể đem xạ tuyến ảnh hưởng rất tốt giải trừ liền xem như mình bác sĩ t h ư ờ n g cơ bản cũng sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng quá lớn trước đó nội khoa hội trần bệnh nhân liền là cái kêu thần kinh nội tiết bệnh nhân đã chuyển đến fu hết thể tất cả an bài song phẫu thuật ngay tại thứ năm so với phía trước cái này sáu đài can thiệp phẫu thuật ưu thần kinh nội tiết can thiệp phẫu thuật rõ ràng muốn càng khó một chút cho nên về sau sắp xếp một loạt có thể có càng nhiều thời gian chuẩn bị cũng có thể nhường võ t i ể u phú càng thêm thuần thục một chút t u y ế t tụy kết sỏi bệnh nhân lý tiên sinh bởi vì nhập viện về sau bắt đầu phối hợp tiêu chuẩn hóa trị liệu vậy mà thể trọng đều tăng lên một chút mặc dù còn không phải cái gì đại thể nặng nhưng cũng vượt qua lúc đầu ba mươi lăm kg tiếp cận bốn mươi kg đối với cái này bệnh nhân tới nói thể trọng mỗi gia tăng một chút đều sẽ đối phẫu thuật tính an toàn càng tốt hơn một chút tối thiểu nhất xem ra đến bây giờ đều là hết thể hướng tốt không cần khẩn trương bình thường phẫu thuật thời gian đoán chừng cũng liền tại t r ư ờ n g một giờ tăng thêm trước sau thời gian chuẩn bị hẳn là nhiều nhất hai đến ba giờ thời gian liền có thể tới hào hào ngủ m g i ớ t phẫu thuật liền kết thúc phong giải phẫu chuẩn bị thời gian võ tiểu phú sang xem xem bệnh nhân an ủi bệnh nhân không thể nghi ngờ là khẩn trương dù sao cũng là lần thứ nhất phẫu thuật vẫn là tiền phẫu đã đã thông báo phẫu thuật phong hiểm sẽ không quá nhỏ còn kinh lịch nhiều như vậy bệnh nhân nói không khẩn trương vậy cũng là lừa gạt mình có lẽ là bởi vì phòng giải phẫu nhiệt độ tương đối thấp nguyên nhân lý tiên sinh cũng bắt đầu run lời bẫy nghe được võ tiểu phú cảm nhận được võ tiểu phú trong lời nói tự tin về sau lý tiên sinh mới là hóa giải một chút cũng không biết có phải hay không bệnh nhân ảo giác lý tiên sinh luôn cảm thấy mỗi lần nghe võ tiểu phú đều sẽ không tự chủ tin tưởng cùng đối võ tiểu phú càng thêm yên tâm vất vả ngài võ chủ nhiệm lời giống vậy võ tiểu phú cũng đúng người bệnh người nhà nói qua một lần kỳ thật nhiều khi người bệnh hỏi bác sĩ phẫu thuật đồng dạng dài nhiều lắm thời gian bác sĩ đều sẽ nói chân chính phẫu thuật thời gian cũng chính là trong ừ cắt đ phòng ờ i i g giải phẫu bệnh nhân thúc đẩy tới bắt đầu gây tê võ tiểu phú trợ thủ vẫn là bành hạ hiện tại bành hạ bị phân đến võ tiểu phú tiểu tổ bên trong lại có ba cái bác sĩ t i ế n đến trên cơ bản mỗi lần phẫu thuật võ t i ể u phú đều là mang bành hạ n g sau đó ba cái bác sĩ bên trong lại chọn một bồi dưỡng sinh ưu tiên quy bồi sinh thứ hai thực tập sinh cuối cùng dù sao đây là phẫu thuật kinh nghiệm từ cao tới thấp trình tự lần này phẫu thuật là mang theo cái kia thực tập sinh gọi lưu lâm năm thứ năm đại học thực tập sinh lúc đầu võ t i ể u phú đã b ằ n giao những n à y năm thứ năm đại học thực tập sinh nếu là chuẩn bị thi nghiên cứu có thể lại khoa bên trong bảy gia phòng học học tập cùng hắn hay là cái khắc bác sĩ nói một tiếng l i tốt sẽ không cho bọn hắn an bài quá nhiều nhiệm vụ thực tập dù sao đều là như thế tới học y không thi nghiên cứu cơ bản không có gì quá tốt tiền đ ổ liền lẫn nhau lý giải chính là mà lại liền xem như để bọn hắn làm việc kỳ thật cũng không làm được quá nhiều việc liền làm một chút chuyện vặt ai cũng có thể thuận tay làm không cần thiết góp nhặt đến trong tay bọn họ còn chưa quen thuộc quá trình chậm muốn chết bất quá cái này gọi lưu lâm tiểu nữ h ả i nhi ngược lại là đối thực tập sinh thật để ý lần này bồi dưỡng sinh cùng v i bồi sinh đều có nhiệm vụ của mình nàng liền chủ động yêu cầu tới ai bọn hắn đều hận không thể đem mỗi một phút đều dùng để chuẩn bị chiến đấu thi nghiên cứu ngươi ngược lại là tâm lớn lại còn muốn tới làm phẫu thuật kỳ thật cũng không có cái gì có thể làm nội soi ở bụng phẫu thuật ngươi khả năng cũng chính là nhìn một giờ còn không bằng hiện tại hào hào học chờ thi đậu nghiên công việc về sau lại đến đâu lưu lâm nghe vậy cũng là cười cười lão đại ngài cùng các l á o sư khác thật không giống nhau các l á o sư khác mỗi ngày đều nói thực tập trọng yếu giống vậy không thể bởi vì chuẩn bị chiến đấu thi nghiên cứu liền không thực tập còn tận lực cho chúng ta an bài nhiệm vụ thực tập ngài ngược lại tốt còn khuyên ta hào hào chuẩn bị chiến đấu thi nghiên cứu lão đại ngài yên tâm ta đối thi nghiên cứu vẫn rất có lòng tin học tập có thể buổi chiều thêm tăng sức mạnh nhưng là cùng ngài dựng đài làm phẫu thuật cơ hội khả năng cứ như vậy mấy lần ta không muốn bỏ qua loại cơ hội học tập này ta có thể là sẽ được lợi cả đời ách miệng là thật mà ta nhưng là l ờ i này cũng không có ma bệnh mà lại rất có đạo lý lưu lâm là năm thứ năm đại học thực tập sinh về sau liền xem như thi nghiên cứu thành công cũng không nhất định liền có thể thi đậu bản v i ệ n nghiên cứu sinh liền xem như thi đậu cũng không có khả năng tại võ tiểu phú khoa thất bên trong công việc sau này càng là lưu tại nhất phụ viện thậm chí là võ tiểu phú khoa thất cơ hội càng nhỏ hơn như thế xem xét trong khoảng thời gian này thật đúng là có thể là lưu lâm cùng võ tiểu phú dựng đài cơ hội duy nhất rất thanh t ỉ n h ai trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt đi lên đài ngươi cũng nói như vậy ta đài này làm sao đều phải để ngươi làm chút việc nội soi c ủ bụng phẫu thuật thì thật liền là hai cái bác sĩ phẫu thuật một cái đỡ nội soi một cái động dao mạnh hạ cùng võ tiểu phú phối hợp lâu như vậy đã sớm phi thường ăn ý võ tiểu phú tuyên bố phẫu thuật sau khi bắt đầu phẫu thuật chính là thuận lợi thúc đẩy lưu lâm ở một bên nhìn xem phẫu thuật phẫu thuật áo cũng ăn mặc tùy thời chuẩn bị hỗ trợ dù sao võ tiểu phú nói muốn để nàng làm chút việc tuyến tụy kết sỏi phẫu thuật có hai loại tình huống loại thứ nhất liền là giữ lại tuyến tụy lấy ra kết sỏi liền cùng hộ mật lấy sỏi phẫu thuật giống nhau chỉ bất quá tuyến tụy kết sỏi nếu như vậy làm hậu hoạn lại so với hộ mật lấy sỏi lớn hơn bởi vì hộ mật lấy sỏi về sau thường thấy nhất bệnh biến chứng cũng chính là kết sỏi một lần nữa tạo ra ác tính tái phát tỷ lệ vẫn là không lớn nhưng là tuyến tụy kết sỏi liền không đ ồ n g dạng không chỉ có là tuyến tụy kết sỏi khả năng tái phát càng lớn bởi bị kích thích xuất hiện ác tính bệnh biến khả năng cũng là càng lớn dưới tình huống như vậy bảo tồn tuyến tụy và lấy sỏi không thể nghi ngờ là hại lớn hơn lợi đương nhiên cụ thể cũng có thể xem người bệnh tuyến tụy tình huống đến xem nếu như người bệnh tuyến tụy còn có chức năng dù sao cũng là hệ tiêu hóa trọng yếu tạo thành khí quan nếu như đến tiếp sau người bệnh phối hợp ngăn chặn kết sỏi tạo ra cơ chế bảo tồn tuyến tụy và lấy sỏi cũng không phải không thể nhưng là lý tiên sinh tuyến tụy đã hoàn toàn không có chức năng dưới tình huống như vậy bảo tồn tuyến tụy và lấy sỏi liền không có cái gì cần thiết càng thích hợp loại thứ hai phẫu thuật phương thức liền là tuyến tụy cắt bỏ mặc dù nói tuyến tụy cắt bỏ về sau đ ố chương ư ờ i ba ệ n h h trăm năm mươi bốn thạc sĩ sinh đạo sư chương ba trăm năm mươi bốn thạc sĩ sinh đạo sư bởi vì tuyến tụy không phải b i mật tuyến tụy kết cấu càng thêm phức tạp tổn thương về sau khôi phục càng thêm khó khăn nếu thật là mở ra tuyến tụy lấy ra tảng đá khâu lại liền yêu cầu rất cao còn muốn cân nhắc càng nhiều đến tiếp sau vấn đề hiện tại trực tiếp cắt bỏ liền không có phiền phức như vậy trực tiếp tá tụy cắt bỏ phẫu thuật là được rồi mà cái này phẫu thuật võ tiểu phú cùng bành hạ phối hợp đâu chỉ mấy chủ đại bắt đầu phẫu thuật về sau võ tiểu phú chính là bắt đầu tăng tốc tiến độ dù sao lấy người bệnh tình huống khẳng định là phẫu thuật càng sớm kết thúc càng tốt kéo càng lâu phẫu thuật tổn thương gây tê tổn thương đối với người bệnh tới nói đều là gánh mắc càng lúc càng lớn nhanh chóng kết thúc phẫu thuật có thể đem người bệnh nguy hiểm xuống đến thấp nhất lưu lâm nhìn xem võ tiểu phú nước chảy mây trôi thao tác nhìn xem đều không giống như là t h ô n g quan ộ i soi ổn bụng phẫu thuật mà là tay cầm dao giải phẫu tại trong bụng phủi đi giống nhau nhẹ nhàng thoải mái đây là hắn đến khoa ngoại gan mật tụy ép khu về sau lần thứ nhất nhìn võ tiểu phú phẫu thuật nhất là gần như vậy trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu danh bất hư truyền muốn cắt tuyến tụy võ tiểu phú thanh â m vang lên bác sĩ gây mê y tá p h ò n g m ổ y tá tuần đại cùng bành hạ đều là mừng rỡ võ tiểu phú tự nhiên không phải vô cờ nói đây là một cái tín hiệu đối với bác sĩ gây mê tới nói bắt đầu cắt b sẽ khiến người bệnh toàn thân chỉ tiêu xuất hiện biến hóa nếu nói có cái gì nguy hiểm đây chính là cửa thứ nhất một nháy mắt huyết áp nhịp tim lên cao đều là có khả năng phát sinh bác sĩ gây mê nhất định phải sớm chuẩn bị tốt thuốc đang biến hóa xuất hiện đệ nhất khác liền trực tiếp tiến hành can thiệp y tá phòng mổ muốn chuẩn bị cắt bỏ tuyến tụy bộ kia thiết bị y tế tùy thời mau sớm đưa lấy cái này y tá phòng mổ cũng không phải lần thứ nhất cùng võ tiểu phú phối hợp biết võ tiểu phú hiệu suất nhanh chóng cho nên hết thể công tác chuẩn bị đều phải làm đến phía trước đi y tá tuần đại thì là tranh thủ thời gian chuẩn bị túi được mẫu nhi các loại vật phẩm đến mức bành hạ nội soi nhất định phải đỡ lấy góc độ nhất định phải c h ọ n tốt vì võ tiểu phú cắt chém tuyến tụy làm tốt nhất phụ trợ võ tiểu phú thoại âm rơi xuống không bao lâu chính là trực tiếp đưa tay muốn thiết bị y tế bắt đầu lưu lâm chừng to mắt nhìn xem muốn nhìn võ tiểu phú rốt cuộc muốn làm sao đem tuyến tụy tính cả tá tràng cùng một chỗ cho cắt đi bất quá rất nhanh lưu lâm liền phát hiện chính mình tựa hồ suy nghĩ nhiều đây không phải h u y ề n n u y ế n tiến đây là hiện thực phim phóng sự võ tiểu phú tựa hồ tựa như là các cái u cục giống nhau đem chung quanh toàn bộ mạch máu thần kinh chờ tổ chức tách rời về sau một nao cát tích tích, tích. máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn quả nhiên bắt đầu xuất hiện tiếng vang bác sĩ gây mê vội vàng hành động vài giây đồng hồ về sau hết thể khôi phục lại bình tĩnh phối hợp võ tiểu phú phẫu thuật kỳ thật liền hai bộ ban tử bởi vì võ tiểu phú làm phẫu thuật vẫn luôn là trong nội viện độ khó tương đối cao một nhóm kia cho nên một bộ phù hợp thành thục phẫu thuật ban tử liền rất trọng yếu vất quá cân nhắc đến điều ban vấn đề liền thành hai bộ tuy thay đổi tựa như là một chút nguy cấp tình huống xuất hiện đều không cần nói thêm cái gì trực tiếp hiểu đây chính là ăn ý tá tụy cắt bỏ phẫu thuật bình thường đều là ngay tiếp theo dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật cùng dạ dày h ô n g tràng đối liên thuật đây là một loại phức tạp lại thương tích rất lớn phần b ụ n g phẫu thuật nói là phẫu thuật d ư ớ i hệ vợ dẹn, cũng không phải nói một chút mà thôi tá tụy cắt bỏ phẫu thuật cắt bỏ phạm vi bao quát bộ phận tuyến tụy hay là toàn bộ tuyến tụy toàn bộ tá tràng ống mật phân dưới bộ phận dạ dày cùng h ô n g tràng đầu trên lớn như thế phạm vi cắt bỏ cũng là trước đó vì cái gì không ai nguyện ý cho lý tiên sinh làm phẫu thuật nguyên nhân sức sống đại thương a bình thường thể trọng người còn chịu không được chúng chi là thể trọng chỉ có ba mươi lăm ký lô tr phạm vi lớn cắt bỏ về sau còn cần làm ống mặt chủ ống tụy chính dạ dày cùng h ô n g tràng nối liền cho nên cái này một đài phẫu thuật liền bao gồm tá tụy cắt bỏ phẫu thuật dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật dạ dày h ô n g tràng nối liền thuật còn có ống mặt chủ ống tụy chính h ô n g tràng nối liền thuật một giờ cũng chính là võ tiểu phú dám nói như thế trước đó lưu lâm nghe võ tiểu phú đối người bệnh nói một giờ còn tưởng rằng là an ủi người bệnh đâu dù sao lớn như thế phẫu thuật một giờ quá chặt nhưng là theo phẫu thuật tiến hành lưu lâm liền biết chính mình qua loa không đến năm mươi phút đồng hồ phẫu thuật tiến vào hồi cuối võ tiểu phú kiểm tra lần cuối một lần đem nội soi rút khỏi đến nhìn về phía lưu lâm ngươi không phối hợp sư minh của n g ư ơ i bế v ế t mổ lưu lâm rốt cuộc minh bạch võ tiểu phú trước đó nói nhường nàng vào tay là có ý gì lúc đầu nhìn xem phẫu thuật đều muốn kết thúc võ tiểu phú còn chưa mở miệng tưởng rằng võ tiểu phú quên nữa nhà xem ra không phải vốn chỉ là chuẩn bị nhường nàng phối hợp bành hạ khâu cái v ế t mổ a lưu lâm tiến lên liền muốn tiến hành cầm cái kẹp bởi vì là lỗ tròn nguyên nhân bình thường đều là muốn tiến hành xếp hợp lý sau đó cấp độ sâu tổ chức liền muốn dùng cái kẹp xếp hợp lý sau đó lại tiến hành khâu lại khâu lại khẳng định là bành hạ việc xếp hợp lý cũng chỉ có thể là nàng người tới ai muốn bành hạ đem kim khâu trực tiếp giao cho lưu lâm cùng võ tiểu phú phối hợp lâu như vậy bành hạ đối v õ tiểu phú thật sự là hiểu rất rõ đã võ tiểu phú nói muốn để lưu lâm hảo hảo vào tay đương nhiên sẽ không là đối đủ vết mổ việc khâu vết thương liền giao cho lưu lâm lưu lâm nghe vậy lập tức có chút kinh hỷ nàng cũng coi như được là gia học yên tâm h p h ù mẫu đều, là bác sĩ ngoại. Nóng nghỉ đông đều có tiến bệnh viện t h c tập khâu lại bản sự kỳ thật rất online tâm tính cũng tốt cũng chính là ngay từ đầu từng có tay run về sau cơ bản liền ổn định rất lần này võ tiểu phú cho cơ hội nàng nhất định phải biểu hiện một chút ta mà lại nàng đằng sau còn có lời muốn cùng võ tiểu phú nói chiêu này lộ tốt đằng sau nói cũng có lực lượng nghĩ tới đây lưu lâm cũng là hít thở sâu m ộ t hơi bắt đầu thao tác vành hạ nhìn xem lưu lâm thao tác nhẹ gật đầu nói thật năm thứ năm đại học thực tập thì thật thật có thể làm có nhất định cơ bản cũng chính là viết cái bệnh lịch thay cái thuốc làm phẫu thuật cũng chính là kéo cái móc cái khác liền xem như học sinh cảm thấy mình có thể làm lao sư cũng không dám lung tay võ tiểu phú ngay tại thoát phẫu thuật áo dư quang liếc qua cũng là hơi kinh ngạc đứa nhỏ này năm thứ năm đại học cứ như vậy tưởng tượng chính mình lúc trước năm thứ năm đại học thời điểm khá lắm mỗi ngày liền nghĩ làm sao trốn thực tập thi nghiên cứu học tập cũng là câu được câu không đến mức nói loại này vào tay cơ hội đừng nói là không có x à i qua rồi liền xem như l á o sư dám để cho hắn bên trên hắn lúc ấy cũng là thật tới không được đừng nhìn thời đại học cũng có thực tiễn hóa học có chuyên môn luyện tập phòng có thể luyện tập khâu lại nhưng là luyện tập cùng vào tay thật không giống nhau không tại khoa cấp cứu luyện một đoạn thời gian ai cũng mơ tưởng nắm giữ cô nương này xem xét liền là l u y qua mà lại hẳn là có người chuyên chỉ đạo qua cẩn thận tỉ mỉ hiển nhiên thành lưu phái. phái, thật h Cái này lưu lưu kỳ k ân u lại p h ư ơ g thức thức, thức, khâu khâu có loạn khâu thức, lỏng mỗi t thức, trứng tất tu mị cho khâu lại thức thuộc khâu khâu cho thức. vân vân vân vân. buộc buộc trứng Cô ép ép nương này ép gián đoạn Ấn, mị m lại là về một châm nhập châm ra châm đều là khoảng cách gia duyên giống nhau khoảng cách mà mỗi một châm ở giữa khoảng thời gian cũng là chính xác vô cùng cơ bản không nhiều lắm sai cách dạng này khâu lại sau khi đi ra hiệu quả liền là xinh đẹp đương nhiên bốn cái vết mổ mỗi cái vết mổ cũng chính là một hai châm việc cũng dùng không được lưu lâm tú quá nhiều không tệ luyện qua bên ngoài phòng giải phẫu võ tiểu phú tại phòng giải phẫu trên máy vi tính rơi xuống lời dặn của bác sĩ q u a bên trong hậu phẫu bình thường đều có một bộ hoàn chỉnh hậu phẫu lời dặn của bác sĩ mô bản bình thường nếu là võ tiểu phú không có khai ra lời nói b à n h hạ liền sẽ dựa theo kêu một bộ bộ dáng chính mình lại xem tình huống tăng giảm nhưng là gặp phải một chút tình huống đặc thù võ tiểu phú liền sẽ tự mình lời dặn của bác sĩ tỷ như cái này người bệnh thể trọng vẫn là nhỏ hậu phẫu yêu cầu bộ dịch nhưng là dịch thể lượng lại không thể quá lớn sợ người bệnh thân thể ăn không vô gây nên thận siêu phụ tải tổn thương sau đó bộ dịch tốc độ cũng muốn điều chỉnh võ tiểu phú đều có k ỹ càng hậu tố ân liền là khổ y tá lưu lâm tới thời điểm võ tiểu phú cũng là không tiếc khích lệ lưu lâm nghe vậy rõ ràng có chút hưng phấn tạ ơn lão đại nhiều khích lệ sau đó liền đứng đấy bất động võ tiểu phú nhìn v ă n g qua còn có chuyện ta chỗ này không có gì tiếp theo đại là can thiệp phẫu thuật nếu như ngươi muốn nhìn trực tiếp đi phòng can thiệp liền tốt lưu lâm vội vàng gật đầu lão đại ta nghe nói ngài sang năm sẽ mang nghiên cứu sinh ừ m g võ tiểu phú nghe vậy xứng sở lại nhìn lưu lâm thời điểm liền tràn ngập tâm h ý thạc sĩ chỉ dẫn à, lẽ ra bác sĩ phó chủ nhiệm là không thành được thạc sĩ chỉ dẫn làm sao đều phải bác sĩ chủ nhiệm về sau mới được còn phải có nhất định v ă n chương lượng cái gì đây đều là có nghiêm ngặt tiêu chuẩn ngươi ngay cả mình cũng không được ý, còn mang cái gì học sinh à nhưng là mọi thứ luôn có lệ riêng trước đó vinh kiều gặp phải võ tiểu phú về sau liền để một tiếng mang học sinh à, võ tiểu phú đều có chút hoảng hốt hắn còn mới là vừa ra trường học hơn một năm đâu đều có thể mang học sinh bất quá muốn nói mang học sinh võ tiểu phú cũng không có cái gì khiết đảm dù sao hơn một năm nay võ tiểu phú mang theo mấy người đều trưởng thành không tệ mặc dù nói t h ả sĩ chỉ d ẫ n còn không giống nhau lắm yêu cầu dạy không chỉ là phương diện lâm sàng một ít chuyện còn có nghiên cứu khoa học loại hình bất quá có thể có tốt như vậy tiến bộ cơ hội võ tiểu phú tự nhiên là sẽ không cự tuyển nhường binh tiểu định liền tốt hắn hoàn toàn phục tùng n bài hiện tại võ tiểu phú đều không chỉ có là nhất phụ viện tâm đầu nhục càng là đông hải ủy ban y tế quốc gia tâm đầu nhục mặc dù không đến mức nói là đông hải một t r ư ờ n g danh t i ế p nhưng cũng tuyệt đối là đông hải chữa bệnh giới một viên minh châu chân quý nhân tài đặc biệt đề bạn mặc dù tại hoa quốc có càng thêm khắc nghiệt cánh cửa nhưng là v õ tiểu phú làm thạc sĩ chỉ dẫn không thể nghi ngờ là đủ tư cách dù sao v õ tiểu phú chính mình khai triển hạng mục đều không ít mà lại phương diện lâm sàng kỹ thuật tốt như vậy nếu như không h ư ớ n g c h u y ể n thật là đáng tiếc bác sĩ phó chủ nhiệm làm sao vậy phía trên nguyện ý đặc biệt đ ể bạn phía d ư ớ i tin phục vậy thì có thể bất quá chuyện này cũng còn không có kết luận đâu vinh tiểu cũng còn không có cho hắn cụ thể kết quả đây lưu lâm liền biết rồi ai lộ ra tin tức đứa nhỏ này sợ không phải có chút tử quan hệ a từ chỗ nào nghe nói à mang nghiên cứu sinh đến lấy được thạc sĩ sinh đạo sư tư cách mới được ta còn không phải đâu vậy bây giờ không phải đằng sau chính là a ta đều nghe nói cứu cứu nói cứu cứu ngươi là ai t i a không trọng yếu ta liền nghĩ ngài nếu là mang nghiên cứu sinh ta muốn báo ngài nghiên cứu sinh có thể hay không a t i a rất trọng yếu ngươi nói cho ta biết trước cứu cứu ngươi là ai ta không muốn để cho người nói ta là dựa vào cứu cứu quan hệ mới thi đậu ngài nghiên cứu sinh Tia tâm liền xem như cứu cứu ngươi c ầ u ta ta cũng sẽ ở phỏng vấn đối xử như nhau cứu cứu ngươi không ảnh hưởng được ta vậy thì tốt quá ta cứu, cứu là phùng thiết lộc phùng thiết lộc tựa như là nhất phụ viện phó viện trưởng a Chủ q u ân vô l u ậ n là phía trước cái chức này quyền vẫn là đằng sau cái chức này quyền cũng nói rõ phùng thiên lộc trong tay quyền lợi lớn bao nhiêu hắn mặc dù không phải y học sinh xuất sinh về sau làm đến viện trưởng vị trí khả năng rất nhỏ nhưng là khả năng làm bí thư a được rồi ta đã biết nếu quả thật có thể thành thạc sĩ sinh đạo sư ta là sẽ không cự tuyệt bất luận kẻ nào báo nghiên cứu của ta sinh đến mức người ta cũng sẽ không cho ngươi ưu đãi cho nên còn muốn ngươi chính mình cố đáng đúng chuyện này bây giờ còn chưa có kết luận cũng không cần hướng ra chuyện nghe được võ tiểu phú đáp ứng lưu lâm càng là cao hứng lão đại ngài yên tâm ta nhất định cố gắng đến mức nói ra bên ngoài nói kia càng là không thể nào võ tiểu phú nhiều quý liêm à, nàng điên rồi mới ra bên ngoài nói tìm cho mình không thoải mái đâu a phòng can thiệp lưu lâm trung pi là cùng đi theo nhìn bất quá muốn nhìn cũng chỉ có thể tại chỉ tấm sau phòng thao tác nhìn võ tiểu phú chính mình đi vào làm phẫu thuật trợ thủ là nhà cung cấp thiết bị y tế không sai l i ề n là nhà cung cấp thiết bị y tế chớ xem thường nhà cung cấp thiết bị y tế b ọ nhất ắ n mặc dù p h là khoa ô chấn thương n trình hình xuất khoa chấn thương trình hình thiếu người là trạng thái bình thường giống như là khớp nối phẫu thuật đậm một chút lại thượng bốn năm người nào có nhiều như vậy bác sĩ a cho nên cái này phẫu thuật trên đài ngươi nếu là nhìn thấy ba bốn nhà cung cấp thiết bị y tế cho mổ chính hỗ trợ tuyệt đối không nên kỳ quái một chuyến này cứ như vậy quyển còn có c à n g quyển đây này cụ ũ n tỷ như v õ tiểu phú bên người cái này nhà cung cấp thiết bị y tế hắn không chỉ có là nhà cung cấp thiết bị y tế vẫn là y học sinh xuất thân có chấp y chứng tại trong bệnh viện làm thủ tục có thể lên đài cái chủng loại kia quả thực là không có kẽ hở vẫn là nghiên cứu sinh từ nơi này ngươi liền có thể nhìn ra một chuyến này có bao nhiêu c u ố n có nghiên cứu sinh trình độ có chứng không phải bác sĩ đương thiết bị y tế sinh còn bệnh an tuyến ngươi có thể quấn qua bọn hắn vất quá như thế quyển cũng là có lý do bọn hắn thu nhập căn bản không phải đứng gắn bác sĩ có thể so chơi lên mấy năm lại đổi nghề cơ bản cũng là cái này y học sinh xuất sinh thiết bị y tế thượng trạng thái bình thường hiện tại phòng can thiệp bên trong cơ bản cũng là loại này phối hợp hình thức nhà cung cấp thiết bị y tế thêm một chính bác sĩ cùng một chỗ hoàn thành can thiệp phẫu thuật đây là một đài ung thư gan can thiệp phẫu thuật thông qua can thiệp dốc vào thuốc tiến hành ổ ung thư tan giã đây là sáu đài phẫu thuật bên trong đơn giản nhất một đài t i ề n phẫu đều đã tiến hành nghiêm khắc phẫu thuật thiết kế phẫu thuật kỳ thật thật rất đơn giản thuật mạch máu đem thuốc đưa đến chỉ định vị trí là được rồi mọi người cảm thấy can thiệp phẫu thuật khó là bởi vì mạch máu là thông qua trụ mạch máu quan sát nhưng cũng không phải nói ba dê không cẩn thận liền có thể đem mạch máu xuyên phá cho nên đến cẩn thận từng ly từng tí còn phải cần quan sát nhưng là võ tiểu phú nơi này không tồn tại vấn đề như vậy nhanh chóng thúc đẩy rất thuận lợi liền đạt tới chỉ định vị trí rót vào thuốc quan sát hiệu quả hiệu quả rõ rệt phẫu thuật thành công phẫu thuật kết thúc ách can thiệp không phải rất khó sao này làm sao nhìn xem rất đơn giản bộ dạng a lưu lâm hợp thời hỏi một câu bên cạnh phòng can thiệp chữa bệnh và chăm sóc ngược lại là cười ha h a đã nhiều năm như vậy chúng ta cũng liền gặp các lão đại của n g ư i như thế một cái kỳ tài những người khác làm phẫu thuật cũng không phải dạng này nói tựa hồ lại ý thức được cái gì nhìn sang một bên rõ ràng sớm liền kết thúc phẫu thuật lại là lưu lại nhìn khu bê khoa chủ nhiệm phong chủ nhiệm phong chủ nhiệm ta không phải nói ngươi a ngươi chớ để ý ta chính là lanh mồm lanh miệm chương ba trăm năm mươi lăm tiết mục chuyên gia chương ba trăm năm mươi lăm tiết mục chuyển g i a phong chủ nhiệm hôm nay có hai đài can thiệp phẫu thuật cũng là buổi sáng một đài buổi chiều một đài chỉ bất quá phong chủ nhiệm là phòng can thiệp đài thứ nhất liền ăn bài tại võ tiểu phú phía trước không phải sao phong chủ nhiệm tới võ tiểu phú đi vào sau đó phong chủ nhiệm tới bọn hắn đều chào hỏi cho là hắn muốn đi không nghĩ người ta cũng không đội mà đi liền đứng ở nơi đó bất động theo thời gian chuyển rời bọn hắn cũng minh bạch đây là chuẩn bị nhìn xem võ tiểu phú làm thế nào phẫu thuật ta hôm đó nội khoa hội trần sự tỉnh nhiều ít cũng là chuyển ra phòng can thiệp càng là chú ý nhiều lắm nói thật phòng can thiệp cũng là ôm xem náo nhiệt tâm tính bọn hắn hận không thể đều làm can thiệp đâu nghiệp vụ lượng đi lên bọn hắn tiền liền nhiều không ai nhận người thôi dù sao làm sao đều có lợi bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải phong chủ nhiệm hối thúc liền võ tiểu phú kỹ thuật này phong chủ nhiệm không nội b á t đều không được ca sau khu ép can thiệp làm phong chủ nhiệm cái này một nhà đ ộ c đại tràn g diện cũng đ ừ n g nghĩ nghiệp vụ tối thiểu chạy một nửa lúc này phong chủ nhiệm xác thực tâm tình phức tạp c h ẳ n nghe không bằng một thấy xem xong võ tiểu phú một đài phẫu thuật về sau phong chủ nhiệm đối với mình trong đầu t i ê n tài hai chữ này đều có trọng tân định nghĩa mặc dù chỉ là một đài đơn giản ung thư gan can thiệp tăng ăn g i ã nhưng đều là chuyên nghiệp nhân tài phong chủ nhiệm còn không đến mức mở mắt nói lời bịa đặt tiếp tục mạnh miệng nói võ tiểu phú cũng liền có thể làm làm đơn giản phẫu thuật nhìn xem bên người phòng can thiệp bác sĩ võ chủ nhiệm buổi chiều bộ kia p h ẫ u thuật xếp tới mấy giờ rồi ba điểm phong chủ nhiệm gật đầu rời đi ba điểm hắn không có chuyện buổi chiều hắn còn chuẩn bị đến xem lưu lâm ở bên cạnh nhìn xem tựa hồ cũng minh bạch cái gì cái này chưa bệnh kịch bên trong hình như là xuất hiện cung đấu tình tiết khẩn trương kích thích ga võ tiểu phú xác nhận người bệnh tình uống nhường người bệnh người nhà tiến đến đem người bệnh cố động mạch để lại cố động mạch làm sao đều phải ấn nửa giờ trở lên mới có thể bảo đảm không tái xuất huyết thời gian này chữa bệnh và chăm sóc khẳng định là chỉ hoãn không d ậ y nổi cho nên công việc này cơ bản đều là nhường người bệnh người nhà đến tiền phẫu gọi một cái người bệnh người nhà tại phòng can thiệp bên ngoài trở lấy phẫu thuật kết thúc đem người bệnh người nhà gọi vào tiếp nhận bác sĩ nén phòng can thiệp bên ngoài lưu lâm nhỏ giọng nói với võ tiểu phú lao đại vừa rồi phong chủ nhiệm một mực tại nhìn người làm phẫu thuật tại lưu lâm trong ấn tượng cung đấu bên trong đây chính là võ tiểu phú cái này phi tử vị chính cung nương nương để mắt tới nhất định phải nhường võ tiểu phú cẩn thận chú ý mới được a phong chủ nhiệm đã không có hiện trạng chỉ đạo ta nói do đối ta công việc vẫn là khẳng định đây là chuyện tốt đi khoa bên trong còn có chuyện đâu chúng ta mau trở về đi thôi khoa bên trong lúc này vẫn chưa tới mười một giờ phùng linh linh nhìn thấy võ tiểu phú trở về cũng là cao hứng phi thường lão đại hỗ trợ nhìn cái bệnh nhân hôm nay là trương học văn khám ngoại chú thu đi lên một bệnh nhân bàn giao nói võ tiểu phú nếu là trở về thì võ tiểu phú hỗ trợ nhìn xem phùng linh, linh lúc đầu coi là võ tiểu phú trúng tuyển buổi chưa trở về đâu k h ô n g nghĩ trở về sớm n h ư v ậ y n g ư ờ i bệnh n a m 75 tuổi lặp đi lặp lại bên trên bụng phải đau nhức 15 năm tăng thêm vừa phát suốt 4 n g à y nhập viện công an 199, 1 9 9 1 2 0 0 u 1 ml công an 199 lại gọi kẹo loại kháng nguyên 199, c ũ n g được xưng là dạ dày ruột ung thư tương quan kháng nguyên tại mắt có tuyến tụy ung thư ung thư bao tử kết ung thư trực tràng chờ hệ tiêu hóa tương quan khối u thời điểm công an 199 t r ì n h độ có thể rõ ràng lên cao nhất là đối tuyến tụy ung thư sàng lọc t r a có ý nghĩa trọng đại mặc dù là chất chỉ điểm khối u tụ mọ mạ cơ nhưng là có thể nhắc nhở cũng không chỉ là khối u một chút hệ tiêu hóa tốt bệnh tật tỉ như viêm tụy cấp mật thạch trứng viêm gan cấp các loại công an 199 c ũ n g có thể có khác biệt trình độ lên cao đương nhiên tốt bệnh tật dẫn đến công an 199 lên cao biên độ bình thường khá thấp khác biệt bệnh viện đối với các chỉ số máu chỉ tiêu bình thường phạm vi xác định sẽ có một chút xuất nhập nhưng là sẽ không quá nhiều công an 199 bình thường phạm vi bình thường đều tại một trăm thậm chí nói năm mươi trong vòng tốt bệnh tật đưa tới công an 199 lên cao cơ bản cũng chính là mười mấy cái hay là mấy cái đương nhiên chất chỉ điểm khối u tụ mọi mạ cơ chỉ có thể đưa đến nhắc nhở tác dụng là không thể dùng để chẩn đoán bệnh tật bởi vì có bộ phận đường tiêu hóa u ác tính phát sinh lúc công an một trăm chín mươi chín không lên cao hoặc là cũng chỉ là rất nhỏ lên cao hiện tại chất chỉ điểm khối u tụ mọi mạ cơ kiểm tra chủ yếu là liền là dùng cho ba phương diện đệ nhất liền là đ ể g i a o thời điểm thông thường tra một cái nếu có lên cao liền muốn kịp thời chú ý tiến hành tương quan kiểm tra đệ nhị liền là chẩn đoán chính xác khối u hoặc là hoài nghi khối u về sau thông thường tra một cái tựa như là loại này trực tiếp biểu đến hơn một n g h n Cơ b ả n c ũ n g là k h ố i U k h ô n g t h ể n g h i n g ờ t h ứ ba l i ề n là U ác triệu í n h hiệu quả t ị l ư ớ c đ ị n h c ù n g hậu h p r u đ ộ n g thái giám sát.、Nếu、hậu phấu giám Nếu công an 199 t ă n g t r ở lại rất c ó t h ể n h nhở khối u tái phát. ắ c n tái U g ư ờ i già, bên trên bụng phải triệu bên trên c h ứ n g ràng, công rõ an 199 trên phạm vi lớn lên cao độ cao hoài nghi hệ tiêu hóa khối u võ t i ể u phú đem người bệnh ảnh chụp cũng đều lấy ra nhìn một chút cũng liền có đ á án người bệnh bên trên bụng phải lại rõ ràng khối c h n chỗ mặt lệ xị ẩn cái này khối c h n chỗ mặt lệ xị ẩn lần đầu tiên nhìn sang giống như là ung thư gan ân chỉ sợ kinh nghiệm ạ trực tiếp liền sẽ dựa theo ung thư gan cho người bệnh trần đoán trị liệu nhưng là hư hư thực thực ung thư gan công an 199 lên cao mà không phải h n phạ phệ tổ cờ dọa t i ệ n afp lên cao h n phạ phệ tổ cờ dọa t i ệ n afp là ung thư gan đặc dị tính chất chỉ điểm khối u t h u m ọ m ạ c cờ còn có hình chiếu đặc dị tính biến hóa ngươi cũng phải chú ý sẽ có hay không có những khả năng khác t r ư ơ n g chủ nhiệm là ý tưởng gì t r ư ơ n g chủ nhiệm nhìn xem giống ung thư gan nhưng là lại cảm thấy có chút không giống là chuẩn bị thu vào đến lại làm kiểm tra lại nhìn dù sao cũng là ngoại viện kiểm tra chỉ có thể làm tham khảo Võ t i ể ung phú h ẹ thư gan, ung hẳn là ung thư tế h ư t bào văng nang. Nang. Linh Linh càng càng nang thật không tính là phổ biến cho dù là tại nhất phụ viện cũng giống như vậy lẫn một chút trong đầu chứa đựng tư liệu tế bào văng nang là một loại phụ trợ tế bào đôi gai dưới tình huống bình thường phân bố tại sơ cấp cùng thứ cấp nang liếm phụ bên trong tế bào v ó n g nang tại lọc ngâm bên trong cấu thành chặt chẽ hình lưới ống đỡ nổi lên kháng nguyên b ắ t được đưa hiện lên cùng tham dự phản ứng miễn dịch ỉ mùn nhẹ con sê tác dụng tế bào v ó n g nang khôi u chính là ở đây trên cơ sở chủ yếu phát sinh ở hạch bạch huyết bên trong đặc biệt là phần cổ cùng dưới nách hạch bạch huyết phát sinh ở hạch bạch huyết bên ngoài chỉ là số ít tại sinh vật học hành vi bên trên cùng ác tính u lim p h ổ lìm p h ổ mạ so sánh tế bào v ó n g nang khôi u càng tiếp cận với thấp đến trung độ ác tính phần mềm nhỡ thịt bất quá vô luận là thất ác vẫn là bên trong ác cùng nhỡ thịt dính vào bên cạnh cơ bản liền đều là ác tính tại khoa chẩn đoán hình ảnh kiểm tra vô luận là siêu âm ct vẫn là mờ i tế bào võng năng khối u cơ bản đều là biểu hiện là biến đổi bệnh lý do khối choán vô luận là phát sinh ở ống tiêu hóa vẫn là gan ấn tượng đầu tiên cơ bản đều sẽ bị cho rằng là tại chỗ ung thư cho nên cái này khối u chẩn đoán giám định thật rất khó ngươi nhìn xem nơi đó chỉ có một viên lôi ai có thể biết viên này lôi phía dưới là tình huống như thế nào vạn nhất liên tiếp một viên khác lôi đi qua liên tiếp lôi đâu lại hoặc là viên này lôi chỉ là giả tượng chân lôi có khác chỗ ẩ thân ừng tiếp tục tra đi, nếu như m a u chóng tìm khoa ung đ ĩ u hội trần nếu như trần đoán chính xác là tế bào vong nang khối u trị liệu thượng cùng ung thư gan coi như không thể cơ đỗ cả nắm bởi vì loại này khối u xuất hiện tại gan bên trên đại khái xuất liền là từ cái khác hạch bạch huyết đội c h ỗ t tới muốn tiến hành trị tận gốc tính phẫu thuật liền muốn đem nguyên phát khối u vùng nhiễm bệnh cùng đội chỗ vùng nhiễm bệnh toàn bộ cắt bỏ nhưng là khối u căn lọt tại hạch bạch huyết tái phát tỷ lệ rất cao cho dù là phẫu thuật hậu phẫu thậm chí là tiền phẫu cũng muốn phối hợp một hệ liệt hóa trị liệu hay là cái bia hướng trị liệu cho nên trần đoán chính xác về sau phâu thuật không phải đ ể nhất sự việc cần giải quyết còn muốn cùng khoa ung đ i ĩ u hội trần trước đem phương án lấy ra t r ì n h thạch cùng giang đội nhìn thấy võ tiểu phú trở về cũng là trơ mắt nhìn võ tiểu phú lão đại chúng ta nghe nói đêm nay liền muốn t r u y ề n bá giai đoạn thứ nhất tiết mục vậy chúng ta giai đoạn thứ nhất khảo hạch kết quả là chẳng phải tới ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết trước c t r ì n h thạch cùng giang đội cũng là không nghĩ tới báo tô tới vội như vậy ngẫm lại hôm qua ca bệnh phân tích đến cái kia không điểm bọn hắn đều không tự chủ che mặt cái này nếu là tại tiết mục thượng bị lấy ra bọn hắn thật là không mặt mũi thấy người a nếu như phía sau tiện cho dân khám ngoại chú khảo hạch điểm số còn có thể ngược lại là có thể đền bù một chút cho nên bọn hắn đều là không kịp chờ đợi muốn chính mình điểm số a còn không có cho các ngươi phát sao ta nhường tám vị khảo hạch lão sư đem điểm số tính ra đến về sau trực tiếp phát các ngươi h ồ n g thư xem ra là còn không có tính ra đến đâu không nên g ó p chờ một chút cũng nhanh a còn phải chờ một chút ra ngội bọn hắn cảm giác chính mình đi làm đều không có tinh thần gì bị chuyện này lo lắng tuân kỷ bọn hắn cũng đã hỏi cũng đều là không có đạt được chuẩn xác hồi phục bọn hắn hoài nghi võ tiểu phú bốn cái liền là cố ý thật chẳng lẽ đợi buổi tối nhìn tiết mục thời điểm mới có thể biết thu bệnh nhân phùng linh linh chào hỏi hai người một tiếng hai người cái này c h u đô bắt đầu thu bệnh nhân phùng linh linh dứt khoát một người cho ba cái nhưng cũng không thể chọn quá phức tạp nguy cấp chứng cho nên chỉ có thể nhìn đến cái không sai biệt lắm bệnh nhân lại cho bọn hắn buổi chiều can thiệp phẫu thuật hơi so sánh với buổi chưa chỗ khó nhưng cũng có nhất định võ tiểu phú càng ngày càng thuần tục làm càng nhanh phong chủ nhiệm là một nửa tới sau đó lại không đợi kết thúc liền trực tiếp đi hắn biết võ tiểu phú nơi này là không ngăn được kỹ thuật này hắn cảm thấy võ tiểu phú không làm can thiệp đều có thể tiếp thiên phú quá cao ngày sau làm nhiều hơn sợ là thành tựu i sẽ so với hắn đều cao dù cho xung đột lợi ích phong chủ nhiệm đều khó tránh khỏi lên lòng yêu tài mặc dù nói việc quan hệ khu b lợi ích nhưng là phong chủ nhiệm còn không đến mức liền tối thiểu nhất thị phi xem cũng không có võ tiểu phú thiên phú cao kỹ thuật tốt về sau thành tựu i khẳng định không thấp cái này vô luận là đối với khoa ngoại gan mật tụy vẫn là nhất phụ viện hay là bệnh nhân đều là chuyện thật tốt hắn không có lý do gì ngăn cản võ tiểu phú tiếp tục làm can thiệp ngăn không được vậy thì không muốn cản nên thử hợp tác chính là hiện tại khu ép bệnh nhân nhiều cũng không phải nói tất cả bệnh nhân đều thích hợp can thiệp ngược lại chỉ có một số nhỏ thích hợp về sau nhất phụ viện bệnh nhân thể lượng chỉ có thể càng ngày càng lớn hợp tác kỳ thật so cạnh tranh đối với song phương đều càng có lợi hơn mạch suy nghĩ mở ra về sau đầu góc thì bấy nhiêu thông suốt võ tiểu phú thích làm liền làm nha nhưng là võ tiểu phú chỉ có một người có thể làm nhiều ít về sau võ tiểu phú bệnh nhân nhiều còn có thể để cử đến khu b giao cho bọn hắn đến trị không chỉ có là lâm sàng can thiệp phương diện nghiên cứu khoa học cũng có thể cùng một chỗ hợp tác mọi người cùng nhau cộng đồng tiến bộ không thể so với cái này rằng có tốt nghĩ tới đây phong chủ nhiệm cảm thấy mình có thể sửa sang một chút mạch suy nghĩ sau đó tìm thời gian cùng võ tiểu phú ngồi xuống tâm sự mà lại l à nên sớm không nên chậm trễ võ tiểu phú nhưng không biết phong chủ nhiệm ý nghĩ buổi chiều sự tình không nhiều võ tiểu phú sớm đi trong chốc lát muốn đi ra ra võ kinh lược nơi đó ăn cơm vừa vặn cùng một chỗ nhìn tiết mục tiết mục là chín giờ bắt đầu lúc này cảm thấy hứng thú đều hội tụ đến chiếc máy truyền hình ra ngội bọn hắn đợi một ngày â tới gần tiết mục chuyển、ra. đinh đ i n h thanh âm băng lên bưu i kiện tới cố ý tuyệt đối là cố ý bọn hắn đều từ bỏ chuẩn bị cùng người xem giống nhau chờ tiết mục công bố đáp án đột nhiên liền đến nhưng là đồng dạng lòng mang chờ mong a tám người lính nhau ăn ý mở ra chính mình biểu kiện khán giả phát hiện cái này một mùa họ phở thật không đồng d ạ n g cùng thượng một mùa phong cách hoàn toàn khác biệt bắt đầu xuất hiện ống kính liền là tám người kêu một trận lẫn nhau ganh đua so sánh tiết mục khán giả nhìn xem trình thạch cùng giang đội vì chỉ có thể viết bệnh lịch mà v ầ n đầu trong lòng cũng là âm thầm gật đầu cái này vừa mới tiến bệnh viện chẳng phải hẳn là từ cơ sở nhất làm lên nhà một điểm không kém cứ như vậy bọn hắn những n à y làm người bệnh cũng có thể đi tâm bất quá nhìn xem hai người đắng như vậy buồn bực biểu lộ bọn hắn lại có chút đau lòng con nhà ai đọc nhiều năm như vậy đ ề u tiến sĩ còn chỉ có thể viết bệnh lịch ra chỉ là để bọn hắn không biết nên khóc hay cười vẫn là phía d ư ớ i ganh đua so sánh thời khắc giang bội cùng chỉnh thạch vậy mà bởi vì phan doanh cùng chung bồi bối chỉ có thể nhìn điện tâm đủ liền trong nháy mắt tâm lý cân bằng bắt đầu vui vẻ còn có tại khoai ngoại thần kinh phó viễn hàng cùng triều viễn hai người bởi vì có thể v ấ t điểm thao tác lại chính là trong tám người trong một ngày thu hàng nhiều nhất còn có tống điểm điểm cùng kỳ vậy mà chỉ có thể đi chuyển phúc thực tập sinh một ngày này, chân thực sinh hoạt, khán giả cũng là càng tống tuần trung nhìn sinh ngày này sinh nhường khán thể thu tập một hoạt, thêm giả điểm điểm đi lợi, giải mà xem kỳ vậy là lý bọn á c sĩ. b hắn cũng không phải là vừa tiến đến liền lấy bọn hắn luyện tập mà là đều từ cơ sở nhất làm lên sau đó từng bước một học tập cùng tích lũy cuối cùng mới là lên bàn giải phẫu kể từ đó kỳ thật bọn hắn hoàn toàn có thể cho những bác sĩ này càng nhiều tín nhiệm một ngày hai ngày bọn hắn cũng là càng phát đối bác sĩ thường ngày có rõ ràng nhận biết xuyên tấu qua tám người bọn hắn hiểu rõ càng nhiều bác sĩ cơ sở bệnh lịch thay thuốc da khám ngoại trú thu bệnh nhân trực kdm so với thượng một mùa cái này một mùa tiết mục lộ ra càng thêm có thứ tự cũng càng thêm chân thực thượng một mùa bởi vì võ tiểu phú xuất hiện tiết mục tổ cho quá nhiều ống kính cho võ tiểu phú khi đó võ tiểu phú quá lợi hại bên trong làm hại có chút không chân thực cho đến đệ nhất quý lúc kết thúc còn có người tại nhà danh đâu đương nhiên theo võ tiểu phú càng ngày càng lợi hại những âm thanh này cũng đều biến mất nếu như đệ nhất quý cho người xem cảm giác là kinh diễm vậy cái này một mùa chính là chân thật muốn nói chân thực tới trình độ nào cái kia chính là xem xong cái này giai đoạn thứ nhất bởi vì thượng một mùa võ tiểu phú lợi hại muốn nhường bọn nhỏ học y các gia trưởng liền trực tiếp bỏ đi ý niệm cái này còn học cái gì học à lúc nào là cái đầu a đương nhiên cái này một mùa ống kính nhiều nhất lại còn là võ tiểu phú chỉ bất quá thường một mùa võ tiểu phú là làm thực tập sinh tham gia tiết mục mà cái này một mùa lại là lấy đạo sư thân phận xuất hiện ống kính đi vào thứ sáu kháng ngoại chú bên trên bệnh viện cố ý lựa chọn một chút nguyện ý phối hợp người nhà đến biểu hiện ra võ tiểu phú khoa bệnh nhân ngoại chú tình huống nhìn xem võ tiểu phú tại kháng ngoại chú kêu phản phất giống như biện thức tại thế bộ dáng mọi người không khỏi có càng nhiều càng khái làm sao hai mùa trang xoa đều là cùng là một người ai chương ba trăm năm mươi sáu võ chủ nhiệm ngươi thật là xấu t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu võ chủ nhiệm ngươi thật là xấu mọi người thấy võ tiểu phú biểu hiện trong lòng càng là an tâm về sau nếu thật là sinh gan mật tụy l á lách bệnh tật cũng không cần sầu nói tìm ai có thể yên tâm nhìn trực tiếp tìm võ tiểu phú liền tốt trọng yếu nhất chính là trên mạng đều nói võ tiểu phú bình dị gần gũi chỉ cần là tìm hắn nhìn cơ bản không cự tuyệt bệnh nặng nhìn nhẹ bệnh liền xem như võ tiểu phú không để ý tới nhìn cũng sẽ đề cử cho những người khác tóm lại là có thể chân chính giút ngươi giải quyết xem bệnh khó vấn đề đương nhiên một chút bệnh nhẹ mọi người cũng không trở thành chạy đến đông hải mà lại lần này tiết mục nhiều hơn rất nhiều người bệnh ví dụ thực tế võ tiểu phú nhìn trang giấy người hỗn hợp ung thư các loại còn có lâm đông bình bọn hắn nhìn một chút phức tạp cùng đặc thù các bệnh đều tranh đến người bệnh đồng ý che khuất bộ mặt ẩ n cơ bản tính danh tại tiết mục thượng truyền ra n h ư n g t r ư ớ c máy truyền hình người xem t ạ i hiểu rõ chẩn bệnh lưu trình đồng thời cũng là đối một chút phức tạp cùng hiếm thấy bệnh tật có một chút hiểu rõ thường xuyên tính a a xuất hiện tại chiếc máy truyền hình tiếng thán phục càng là không dứt tại miệm nguyên lai、like、còn có bệnh như vậy tình huống như vậy Nguyên、like、này lai cái b ệ n còn cần chú ý những thứ này. Nhất n h chú thứ cho ý g làm ư ờ i cảm thấy hương thú hương vì ẫ mẫn vẫn n đoạn. Khán giả mẫn cảm tính vẫn còn này là là khảo khảo hạch hạch giả cảm cao, mục giai tiết rất từ t r ấy n h thạch bắt đầu chiếu, sau đó một mực thúc t chiếu, h mực đầu đó đẩy, sau ẳ n g đ ế ngày i tiểu phú gửi tin tức thời điểm, khán giả ờ võ tức phú khán nhận đã đã nhận ra l lạ. Bởi vì những n à người xem đều là xem quen rồi các loại tiết mục bọn hắn so người bình thường nhiều hơn mấy phần suy nghĩ không nói trước thông t r ì đột nhiên nói cho một cái thời gian còn không có nói khảo hạch nội dung đây không phải thỏa thỏa có vấn đề nha đáng thương những tiểu tử này lại còn không có tính cảnh giác nhìn xem tám người có lẽ có phát giác hoặc đánh bậy đánh bạn sớm hoặc là đến đúng giờ phòng họp dáng vẻ khán giả cũng là âm thầm gốc nhất là khi nhìn đến tuân kỳ cùng trình thạch tiến vào phòng họp quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong còn giao thủ cơ khán giả liền lộ ra quả là thế biểu lộ quả là thế à võ tiểu phú có thể q u á xấu rồi khán giả đều là cuốn soát bất quá nhìn tiết mục nhà luôn là mang cảm xúc tiền trang điểm thời gian phát h ăn h doanh ở nhà lề mề chung bồi bối đều thành khán giả ghét bỏ đối tượng chỉ là cái này một hạng đằng sau lại nghĩ để bọn hắn cho hai người bỏ phiếu liền gần như không có khả năng ngược lại là trình thạch cùng giang bội kiếm lời không ít h ả o cảm mặc dù giang bội xem như đánh bậy đánh bạn tuân kỳ liền y nguyên cứng chắc tống điểm điểm cũng vẫn là đệ nhất nữ thần ngược lại là phó viễn hàng cùng triều viễn có chút trung p i trung cụ hậu trường khách quý nhóm nhìn thấy cái này cùng một chỗ về sau đã bắt đầu đ i ê n lặng chấm điểm trong lòng đúng là có chút khó mà lựa chọn không biết nếu là cứ như vậy khảo hạch kết thúc này t u y ể n ai dựa theo nhanh nhất đến họp nghị phòng khẳng định là tuân kỳ cùng chính thạch nhưng là cái này giai đoạn thứ nhất cũng không chỉ là khảo hạch còn phải nhìn bình thường biểu hiện được chủ yếu vẫn là trước hết nhất đến coi nếu như đem trình thạch đ ổ i thành tống điểm điểm chỉ sợ khán giả cũng không cần như thế xoắn suýt may mắn rất nhanh võ t i ể u phú đã nói k hảo hạch còn có giai đoạn thứ hai tám số không phân vừa ra tất cả mọi người là cười phun g ra cái này võ chủ nhiệm quá xấu rồi chủ ý này khẳng định là võ chủ nhiệm ra thương chủ nhiệm bọn hắn có thể nghĩ không ra hư hỏng như vậy chủ ý mọi người cũng đừng cảm thấy bọn hắn tám cái cầm không điểm là bởi vì bọn hắn năng lực quá kém cái này bốn đạo để quá khó khăn không chỉ có c ạ bẫy còn nhiều căn bản là một cái hố tiếp một cái hố liền xem như kinh nghiệm phong phú lao bác sĩ không cẩn thận đều phải dấm vào đi chớ nói chi là lúc này mới vừa mới tiếp xúc lâm sàng không lâu bọn hắn các ngươi nhìn cái này các bệnh trước hết nhất nói chuyện lại là tiết mục tổ mời tới kinh nghiệm phong phú hoa quốc k hoa ngoại tim mạch nữ thần lâm vi lâm chủ nhiệm tựa hồ là sợ cái này tám số không phân n h ư ờ n g khán giả đối với mấy cái này y học sinh ấn tượng quá kém ảnh hưởng tới tiết mục cảm nhận tiết mục can bài lâm vi lên tiếng trước nhất giải thích ta nhìn lâm chủ nhiệm cũng là phong vận bất còn chỉ bất quá tiết mục tổ thật sự là dư thừa lo lắng ngược lại là đem đ ư c chú ý chuyển rời đến lâm vi trên thân mưa đạn thượng một đám x o á t phong vận vẫn còn để cho người ta thật là không biết nên khóc hay cười trên lầu đ ừ n g quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g người ta lâm chủ nhiệm mới là ba mươi sáu phong vận vẫn còn cái giam a người ta cái này gọi phong thái hiểu điệu lâm vi bản thân liền xinh đẹp lại kiêm khí chất tuyệt hảo còn có hoa quốc hoa ngoại tim mạch nữ thần á n h sáng vòng đủ loại cộng lại nhường lâm vi không khỏi cho người ta một loại có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhuần xuất thần cảm giác mọi người cũng chỉ là nói đ ù a lâm vi giải thích bọn hắn đều nghe hiểu đến mức nói vo tiểu phú xấu â cái này không cần giải thích khán giả đã có chung nhận thức ngay tại bờ mới bất quá đi qua lâm vi như thế một giải thích khán giả cũng là minh bạch cái gì cái này sợ không phải cố ý à nếu như chỉ là khảo hạnh cũng không đến mức ra khó như vậy đến để hẳn là còn có cái gì thâm ý ta xem là không phải võ chủ nhiệm chuẩn bị nhường tám vị thực tập sinh biết một chút bệnh tật gia nguy n để bọn hắn về sau thưởng tổn u cẩn thận tỉnh táo chi tâm à. bạch tiểu niên g h đột nhiên mở miệng đáng người theo bản năng gật đầu cô nương này thật thông minh à nhìn có chút không ra đâu coi là liền cười đẹp mắt đâu ừ bạch lao sư nói không sai võ chủ nhiệm đó là dùng tâm lương cổ cái gì xấu giang n h ạ thế nhưng là võ tiểu phú số một người ủng hộ không phải sao theo nói g ố c dạ liền đến mưa đạn thượng đều cười đều đánh ta liền biết ha ha ta cảm thấy võ chủ nhiệm là thuận tiện xấu một chút chủ yếu tựa như là bạch lão sư nói như vậy thích kinh đi theo mở miệng bầu không khí cũng là sinh động hẳn lên đám người đi theo n h a o n h a o phát biểu đám người cũng là càng thêm chờ mong phía d ư ớ i khảo hạch theo tám cái thực tập sinh đi vào tiện cho dân khá ngoại trú khán giả liền biết món chính tới nhìn xem tám người vụng về bắt đầu tiện cho dân khoa bệnh nhân ngoại trú chậm trị cũng may mắn tiện cho dân khá ngoại trú đều không phải là cái gì đại hoạt bằng không khán giả đều thay tám người lo lắng sau đó liền thấy trình thạch đưa ra tám người cùng một chỗ hợp tác nhìn xem bệnh đến lúc này nhường khán giả đối trình thạch đánh giá lại cao rất nhiều lúc đầu trình thạch sáng sớm thời điểm liền là cái thứ nhất tới lần này có vẻ như đệ nhất đệ nhị tuần kỳ cùng trình thạch cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình h a rất nhanh liền đi tới giang bội nơi này nhìn xem giang bội muốn chủ động giúp bệnh nhân nhập viện khán giả liền bắt đầu không coi trọng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê hiện tại đám người đối với tình người nhìn rất ấ u biết đổi tới mua bán khó thực hiện thú chi còn là bác sĩ đổi tới nhường người bệnh nhập viện đừng nói là người bệnh kia liền xem như bọn hắn phản ứng đầu tiên cũng phải ngẫm lại đây có phải hay không làm u ố n hố bọn hắn liên cái gì bệnh cũng không biết đâu kiểm tra đều không có làm cái này cũng không phù hợp quá trình a thế nào mấy ngày nay bệnh viện thiếu bệnh nhân bắt hắn góp đủ số đâu bất quá giang bội cử động cũng phù hợp giang bội nhất quán nhân thiết dù sao trước đó giang bội liền nhìn xem là loại kia tùy tiện nhưng lại rất có ái tâm rất nhiệt tình người chỉ là liên cả khán giả cũng không coi trọng thậm chí đằng sau khán giả biết giang bội đây là bi quy thì càng là không coi trọng cũng chính là võ tiểu phú cho lật ẩ y bằng không chỉ sợ nói đều không tốt nghe nhưng nhìn bị người bệnh nói về sau giang bội kia khó chịu biểu lộ khán giả lại là có chút đau lòng mọi người cũng đều cảm thấy nguyện ý vì bọn họ cân nhắc người không nên để bọn hắn chịu bị khuất như vậy kỳ thật loại tình huống này rất phổ biến nhất là tại vừa mới tiến bệnh viện thực tập sinh trên thân thường thấy nhất nhưng là chuyện như vậy cũng khó có thể tránh cho hiện tại tai nạn y khoa quan hệ tương đối khẩn trương dạng này một hai lần về sau giống như là giang bội loại này khó tránh khỏi bắt đầu nửa đường bỏ cuộc về sau liền không có loại này nhiệt tình sau đó người bệnh lại có cảm giác bác sĩ không bị người bệnh cân nhắc như vậy liền thành tuần hoàn á tính lâm vi đột nhiên mở miệng đám người cũng là một trận đống nhiên không nói kỳ thật đại đa số người đều là nguyện ý tin tưởng bác sĩ sau đó đại đa số bác sĩ cũng là tập trung tinh thần làm mối họa người tốt nhưng là vô luận là ở đâu cái ngành nghề nhân viên đều là cao thấp không đều bởi vì số ít người mà nhường đa số người công việc khó thực hiện cũng là thường xuyên phát sinh sự tình chỉ có thể nói cần nhờ phía sau công việc đền bù cải tiến một ngày tiện cho dân khá ngoại trú quá dài tiết mục tổ liền cắt trong đó mấy cái đoạn ngắn phần lớn là tám cái thực tập sinh tích cực làm mối họa người giải quyết vấn đề sáng trói hình tượng trong lúc nhất thời n h ư n g khán giả đều lại lâm vào gian nan lựa chọn bên trong nếu không nhìn xem chủ nhật khảo hạch lại nói không đúng tiến độ này đầu không đúng chủ nhật khảo hạch còn không có truyền bá đâu tiến độ này đầu đã kéo hơn phân nửa mắt thấy liền muốn kết thúc phải biết tiết mục thời gian đều là sớm công bố qua chín giờ đến m ộ ư ơ i giờ rưỡi cái này đều m ộ ư ơ i giờ m ộ ư ơ i năm chỉ còn lại m ộ ư ơ i năm phút đâu còn có thể bao quát một ngày nội dung a không phải là muốn v â n hai phát truyền ba á a Ai, chủ nhật khảo hạch giống như lại không nói là cái gì a bọn hắn không hỏi xem sao ta làm sao có loại dự cảm bất tường a nhìn xem chủ nhật lại hội tụ vào một chỗ tám cái thực tập sinh khán giả nhao nhao nói mắt thấy thời gian qua tám giờ mưa đạn thượng đã bắt đầu đánh h o a lạc quả nhiên tại trình thạch hỏi xong võ t i ể u phú về sau đám người trực tiếp liền gửi p h u n ra võ chủ nhiệm ngươi thật là xấu đây tuyệt đối là c ố ý võ chủ nhiệm nếu không phải c ố ý ta ăn một cân vân ta ăn hai cân trên lầu tỉnh táo đây không phải có thưởng cảnh đoán võ chủ nhiệm có tiền án cái này xem như giải thích không rõ đám người cũng rốt cuộc minh mạch vì cái gì thành tiến độ q u dị như vậy hợp l ấ chủ nhật thật không có khảo hạch a nghỉ ngơi không thể nghỉ ngơi a các ngươi nghỉ ngơi bọn hắn nhìn cái gì mặc dù không bỏ nhưng là tiết mục vẫn là tiến vào sau cùng có thưởng c ả n h đoán giai đoạn đúng liền là tiểu hồng hoa giai đoạn đoán xem cái này giai đoạn thứ nhất đệ nhất cùng thứ hai là ai chỉ cần là đoán đúng liền có thể có tiểu hồng hoa liền có thể là thật tập môn sinh tranh thủ đệ tam danh lệch tuần kỳ đệ nhất tiếng hô t h ừ a hồ vẫn là như vậy cứng chắc cùng trình thạch cái thứ nhất đến lướt qua ca bệnh phân tích đằng sau tiện cho dân khoa bệnh nhân ngoại trú sát h ạ c tới tuần kỳ rõ ràng so những người khác làm càng tốt hơn chấm hơn ổn hiện tại có huyền n i ệ m là thứ hai là dần dần để cho người ta đổi mới cố gắng nam hải nhi trình thạch là thực tập sinh nữ thần tống điểm điểm lại hoặc là tùy tiện lại giàu có ái tâm giang vội đệ nhị đáp án tựa hồ liền đặt ở ba người trên thân thứ bảy sáng sớm đến sớm vấn đề trung quy là cho mọi người một chút tham khảo phạm vi trình thạch ta cho rằng là trình thạch đến mức nguyên nhân tốt giang lão sư nguyên nhân liền không cần phải nói chúng ta thay n g ư ờ i nói bởi vì trình thạch là võ chủ nhiệm thực tập sinh giang nhạc đang muốn mở miệng thương được nam cởi trêu chọc nói đám người cũng là đi theo gật đầu nhường giang nhạc có chút tức giận các ngươi thiếu nói xấu ta ta thế nhưng là có chính quản lý tử t r ì n h thạch là cái thứ nhất đến không có vấn đề đi t i ệ n cho dân khoa bệnh nhân ngoại trú biểu hiện các ngươi cũng nhìn thấy đoàn kết hợp tác liền là t r ì n h thạch nói ra cố gắng chờ ngủn có dẻo dai mặc dù tựa như lâm chủ nhiệm bọn hắn nói t r ì n h thạch không phải thiên phú hình nhưng là ai nói thiên phú kém liền nhất định không được chúng ta nghệ nhân giới không phải cũng có bằng cố gắng thành công sao dù sao ta xem trọng t r ì n h thạch không đợi g i a n g nhạc thoại âm rơi xuống bạch tiểu nghiên bọn hắn liền đều là gật đầu không ngừng đây cũng là bọn hắn xoắn suýt nguyên nhân nói thật từ khảo h ạ c nhị trinh thạch đệ nhị không thể nghi ngờ cũng là bởi vì trước đó lâm chủ nhiệm nói không phải thiên phú hình để bọn hắn có chút lo nghĩ nhưng là lúc này là căn cứ biểu hiện đến định đệ nhất đệ nhị cũng không thể chịu cái khác ảnh hưởng lâm chủ nhiệm ngươi thấy thế nào gọi lâm vi tới là làm gì không phải liền là có n ổ i nhà bọn hắn không phải chuyên nghiệp đoán sai tình có thể hiểu lâm l ã o sư ngươi không thể được a lâm vi cũng là có chút khó khăn trên tình cảm ta là thiên hướng về tống điểm điểm nhưng là lý trí tới nói ta cũng cảm thấy là t r ì n h thạch không biết các ngươi phát hiện không có chính thạch tiến bộ kỳ thật thật mau có lẽ biểu hiện không bằng tuần kỳ nhưng này cô ổn trọng sức lực thật sự là làm cho người yên tâm mà lại là người bệnh các ngươi sẽ thích a i cái này n g ấ m lại tiện cho dân khoa bệnh nhân ngoại trú tình huống đám người tự hồ biết mình làm như thế nào lựa chọn thật đúng là trình thạch nơi đó người bệnh càng l a thích càng có hiệu suất trình thạch tự hồ liền có loại để cho người ta không hiểu tín nhiệm cảm giác l i ế t nhau xem ra tất cả mọi người có lựa chọn tốt vậy chúng ta liền bỏ phiếu quyết định đi trình thạch trình thạch tống điểm điểm ừm đám người nhìn xem lâm i ngươi tình h u n g gì à không phải ngươi nói lý trí hẳn là tuyển trình thạch nhà bọn hắn cái này đều tuyển trình thạch lâm vi cho làm cái không giống nhau chỉ gặp lâm vi lộ ra một cái kiểu bị tiêu d u n g ta thế nhưng là nói trên tình cảm ta là khuynh ê ư ớ n g tống điểm điểm đ ồ n g học dù sao các ngươi đều tuyển trình thạch cũng không chậm trễ ta xử trí theo cảm tính một chút a nhìn xem lâm vi cái dạng này đám người trong lúc nhất thời còn có chút không t h í c h ứng l ã o đại ngươi là cao lãnh hình phiền phức trở về biến một chút lâm vi lần này không thể nghi ngờ là kéo gần lại mọi người và nàng k h o n cách liền khán giả đều cảm thấy cái này nguyên lai、like、cũng không phải không phải ngũ cốc hoa mẫu tiên nữ a tốt vậy thì định đệ nhất v u ấ t kỳ đệ nhị trình thạch không có vấn đề đi thương nhược nam cuối cùng xác định tất cả mọi người là g ậ t đầu cái này liên quan đến đệ tam danh lạch nhất định phải lý trí tốt vậy liền để chúng ta tới công bố cuối cùng đáp án ba thị nguyên h n mỹ v ị nước trái cây khá lắm không có dấu hiệu nào một đoạn quảng cáo đem khán giả khí muốn đánh người quyết định một tuần không uống cái này đồ uống bất quá tiết mục trở về cũng rất nhanh hai tấm hình ảnh xuất hiện tại trên màn hình lớn cùng giang nhạc bọn hắn trước đó đoán đáp án chậm rãi hợp lại cùng nhau n g h ẹ hoàn nhạc cùng lâm thanh sương cao hứng hô một tiếng đ o á n đúng bọn hắn đ o á n đúng khán giả cũng là cao hứng bắt đầu x o á t lên mưa đạn bọn hắn cũng tại đoán mà lại tương đối thống nhất chỉ bất quá lần này bất kể bọn hắn bỏ phiếu mà thôi cụ may khách quý nhóm cùng bọn hắn nghĩ là giống nhau tốt để chúng ta đến dán lên chúng ta tiểu h ư ơ n g hoa lần này tiết mục liền đến nơi này kết thúc để chúng ta lần sau gặp lại chương ba trăm năm mươi bảy hợp tác chương ba trăm năm mươi bảy hợp tác tiết mục kết thúc thực tập vẫn còn tiếp tục thứ ba tám cái thực tập sinh tiến vào bệnh viện có thể nói là có người vui vẻ có người sầu dù sao thứ hạng này cũng tới đệ nhất tuần thực tập thành quả cơ bản liền đã định hình phía dưới liền là tuần lễ thứ hai khảo hạch thành tích tốt muốn tiếp tục bảo trì kém một chút vậy thì phải phấn khởi tiến lên vốn là bốn phía nếu là không có thể mau chóng sắp thành tích lật về đến vậy coi như thật dẹp đường trở về phủ tiết mục thượng chỉ là công bố trước hai tên xếp hạng còn lại sáu người xếp hạng cũng không có công bố ra bất quá tiết mục bắt đầu trước giờ tam cái thực tập sinh cũng thông qua hòm thư hình thức biết đầu tiên là tuân kỳ thứ hai là trình thạch sau đó liền là tống điểm điểm phó biến hạng triều viễn trung bối bối giang nội phan doanh theo thứ tự sắp xếp nhìn xem vừa mới tiến lúc đến hầu xếp hạng hạng nhất tuân kỳ tên thứ hai tống điểm điểm hạng ba phó biến hạng tên thứ tư triều biễn hạng năm chính thạch hạng sáu giang hội lệ thất danh trung bối bối hạng tám phan doanh cho tới bây giờ cái bài danh này bên trong nhất cứng chắc liền là tuân kỳ cùng phan doanh một cái thứ nhất một cái thứ nhất đến ngược đều không mang theo biến tuân kỳ y nguyên tự tin phan doanh định khóc vô lệ hắn cảm thấy mình cũng đã không thể không tim q u ố ộ i nhất định phải phấn khởi tiến lên nhìn phan doanh hai cái mắt quần thâm liền có thể biết khẳng định là suy nghĩ một đêm không ngủ nếu không phải là đổi một đêm ánh mắt mọi người rơi trên người trình thạch muốn nói hiện tại nhất làm cho bọn hắn cảnh giác chính là ai kia trừ trình thạch ra không còn có thể là ai khác đều nói cho cắn người thường không sửa cái thí dụ này mặc dù không thỏa đáng nhưng là trình thạch thật hù đến bọn hắn lúc tiến vào thứ năm các lao sư đều nói trình thạch không có thiên phú trình thạch lại điệu thấp bọn hắn cũng liền cảm thấy trình thạch không có gì uy hiếp cơ bản sẽ không cùng bọn hắn đoạt lưu lại danh lệch kết quả ngược lại tốt lặng lẽ sờ sờ đệ nhị bọn hắn cũng không cảm thấy trình thạch là vận khí tốt trình thạch đằng sau nói là chính mình vận khí tốt vừa v ậ n đi theo tuân kỳ cùng đi mới là đến sớm thật là là vận khí sao người khác không biết cùng ở tuân kỳ cùng phan doanh còn không biết sao trình thạch mỗi ngày so với ai khác đều tự hạn chế tám giờ đến bệnh viện hắn sáu giờ liền rời giường mãi mãi cũng là trong bọn họ sớm nhất mỗi lần tuân kỳ cùng phan doanh trình thạch đã đem điểm tâm p h o n g tới trên bàn coi như không có tuân kỳ trình thạch cũng sẽ đến sớm tám người bên trong nhất quyển liền là trình thạch tuân kỳ vì cái gì tổng cộng trình thạch cùng một chỗ không phải liền là bởi vì tán thành chính thạch cảm thấy trình thạch có thể cùng hắn trồng chất cho hắn tích cực ảnh hưởng sao lúc tiến vào là thứ năm lần này là thứ hai trình thạch tổng hợp xếp hạng sợ là đã đi tới thứ ba lần này xếp hạng thứ ba tên tống điểm điểm là có chút hệ hoại không chỉ có là bởi vì chính mình rơi ở phía sau mà hệ hoại càng bởi vì nhìn thấy tiết mục bên trong nhà mình thần tượng lâm vi như vậy tin tưởng mình nàng lại làm cho thần tượng thất vọng bất quá tống điểm điểm ánh mắt y nguyên k i ê n nghị hiển nhiên đã bị kích phát ra đầu trí bị đả kích nhất khả năng liền là phó viết hạng trước đó hắn nhưng là bạn chúng trú m ụ khán giả đều đem cùng tống điểm điểm phục làm nam nữ thực tập sinh đệ nhất ra kết quả lúc tiến vào bị t u â n kỳ đẻ ép một đầu vốn còn nghĩ tiếp tục cố gắng đem t u â n kỳ đẻ xuống dưới không sai phó viễn h à n g vẫn luôn kìm nén một hơi muốn làm mất đi đều cầm về. kết quả ngược lại tốt đệ nhất tuần kết thúc hắn không chỉ có không có thể đem t u â n kỳ đẻ xuống còn bị chỉnh thạch cũng cho áp xuống tới phó viễn h à n g hiện tại khó tránh khỏi có bị đả c đến ý c h í đều có chút tiêu chầm bất quá đã nhiều năm như vậy phó viễn hằng cũng là một đường đi tới đại tỏa gấp có lẽ không có nhưng là thất bại nho nhỏ cũng là kinh lịch không ít vẫn có thể rất nhanh đ i ề u tiết tới chiều viễn ngược lại là tâm tính tốt hắn lần này tới tiết mục vốn chính là tìm v ậ n may đ h n g phải tâm lý mong muốn không cao trên l ệ c h tự nhiên là không lớn tên thứ tư hạng năm cái này không phải là trung du đ â u nha có hạng chót liền không sợ trung bối bối còn tốt lúc đầu đến chậm thời điểm tâm tính đều sập bất quá bây giờ xem xét xếp thứ sáu còn đi tới một tên đâu tâm tính nhất văng liền là giang vội lúc tiến vào mặc dù là thứ sáu nhưng là lúc kia vẫn không cảm giác được đến cái gì cảm thấy còn có cơ hội chỉ cần cố gắng liền tốt đệ nhất tuần trạng thái cũng là không tệ bản thân cảm giác cũng không tệ bản mới coi là sẽ có cái kết quả tốt thế nhưng là thành tích tới thật là s ậ m nàng thứ bảy đến không muộn đệ tầm đến ca bệnh phân tích đều là không phân liền không nói bây giờ xếp hạng như thế dựa vào sau chỉ có thể là tiện cho dân khám ngoại c h ú biểu hiện không tốt nghĩ tới ngày đó cho người bệnh tìm giường ngủ cho võ tiểu phú gọi điện thoại suy nghĩ lại một chút người bệnh phản ứng giang bội trong lòng không khỏi một trận khó chịu là nàng quá ngu sao không coi như một lần nữa nàng vẫn là cái kia tâm tình chỉ bất quá đi qua ngày đó khảo hạch lao sư một phen nói giang bội cũng là ý thức được công việc không phải sinh hoạt phải để ý phương thức phương pháp chính nàng đằng sau đều cảm thấy mình làm như vậy có chút mục chưa nói thu thập tâm tình tiếp tục cố gắng nàng đột nhiên cảm thấy trình thạch mới là thông minh nhất t i ế n lặng nỗ lực lặng lẽ kinh diễm đừng sợ mọi người không nhìn thấy biểu hiện của ngươi bởi vì tiết mục sẽ khai quật ngươi mỗi một cái điểm nhấp nháy tám người cứ như vậy mang không cùng tâm tình nhưng lại lòng tràn đầy đấu trí đi tới bệnh viện phòng can thiệp lúc mười giờ võ tiểu phú đã lại kết thúc một đài can thiệp phẫu thuật phẫu thuật thứ này kỳ thật cũng chỉ có một đài cùng vô số đài khác nhau đài thứ nhất khẩn trương thấp thỏm không thuật ụ vô số đài quần tay hay việc chậm dãi phong thần võ tiểu phú đi qua mấy đài can thiệp phẫu thuật về sau đã vượt qua tìm tòi giai đoạn trực tiếp bắt đầu bao tác quả nhiên là càng làm càng có cảm giác chín giờ rưỡi tới nửa giờ kết thúc liền hỏi ngươi còn có ai cũng không biết từ lúc nào bắt đầu võ tiểu phú làm can thiệp phẫu thuật thời điểm phong chủ nhiệm nhất định ở bên ngoài nhìn xem chỉ bất quá trước đó phong chủ nhiệm đều sớm đi lần này vậy mà giữ lại chờ võ tiểu phú võ tiểu phú đi tới nhìn thấy phong chủ nhiệm cũng là hơi kinh ngạc phong chủ nhiệm đang chờ ta phong chủ nhiệm nghe vậy mẹ gật đầu đi ta nơi đó ngồi một chút võ tiểu phú cũng không cự tuyệt nhìn ra phong chủ nhiệm tìm hắn khẳng định là có chuyện cái này đều tự mình đến m ờ i người võ t i ể u phú tốt như vậy t ự tuyệt khu b ê khoa chủ nhiệm trong văn phòng phong chủ nhiệm châm trà xem xét liền là chuyên nghiệp thủ pháp cùng trên tv nhìn giống nhau như lúc phong chủ nhiệm cũng thích uống trà a uống trà có thể bình tâm t ĩ n h khí chúng ta một ngày này trời khó được gan tính lại uống chén trà có thể để cho tâm tình thư giãn không ít ngươi nếm thử thấy thế nào không tệ dễ uống phong chủ nhiệm biết khả năng này liền là võ tiệu phú đôi trước mắt cái này chén trà lớn nhất ca ngợi xem xét tiểu tử này liền sẽ không t h ư ờ n g thức t r à n h ư ờ n g võ tiểu phú nói điểm chuyên nghiệp từ ngữ đ o á n chừng cũng khó cũng may phong chủ nhiệm cũng không phải cố ý gọi võ tiểu phú tới uống t r à mắt thấy t r à này trò chuyện không đi xuống vậy thì bắt đầu chính sự đi võ chủ nhiệm ngươi can thiệp phâu thuật làm coi như không tệ nói thật lấy thiên phú của ngươi sang năm lại nhìn sợ là ta đều muốn mặc cảm trước đó là ta nghĩ cạn quả nhiên thiên phú là tương thông trước đó còn nói ngươi coi như muốn làm can thiệp một lát cũng không làm được cái gì đánh mặt tới quá nhanh võ tiểu phú tay gãi gãi ghế sofa hắn thế nào cảm giác đây là muốn ý tứ đậu tủ h a bất quá nhìn xem phong chủ nhiệm thể trạng tử võ tiểu phú lại yên tâm một chút cái này đậu tủ h sợ cũng không có gì vấn đề phong chủ nhiệm và khen trước đó kỳ thật liền đối can thiệp thật cảm thấy hứng thú ngài làm phẫu thuật thời điểm ta cũng thường xuyên đi xem lời này can thiệp khoa lão triệu trước đó cùng ta nói qua chỉ là ta không để ý cũng không vòng bèo tử ta là nghĩ như vậy về sau khu b cùng khu f có thể hay không hình thành hợp tác hợp tác đều nói chúng ta khu b là một nhà độc đại không để cho hắn bệnh khu làm can thiệp nhưng là cái này thật là lạc q a n của ta nếu như chúng ta không cho làm kia cái khác mấy cái bệnh khu làm sao lại cũng làm can thiệp chẳng qua là thiên về điểm không giống nhau mà thôi chúng ta gan mật tụy lá lách hệ thống bệnh nhiều lắm can thiệp có thể giải quyết chỉ là một phần nhỏ vấn đề chúng ta cơ hội là bỏ cái khác đ ạ i bộ phận chứng bệnh chuyên làm can thiệp đây cũng là những năm này khu b can thiệp có thể phát triển nguyên nhân nhưng là cái khác bệnh khu có thể từ bỏ cái khác bệnh loại sao đương nhiên không có khả năng can thiệp là kiếm tiền nhưng là lượng kỳ thật không có nhiều như vậy bây giờ đầu to đều tại khu b đều làm can thiệp lập tức đi làm vụ lượng không thể đi lên mà lại bệnh viện cũng sẽ không cho phép dù sao cái khác bệnh loại càng trọng yếu hơn phong chủ nhiệm ý tứ ta minh bạch chỉ b ấ t qua phong chủ nhiệm nói hợp tác là có ý gì khu ép chuẩn bị chuyên làm can thiệp sao đương nhiên không có khả năng phong chủ nhiệm nhẹ gật đầu ta kỳ thật đối ngươi coi như h i ể u rõ ngươi chỉ là nhìn chúng can thiệp t i ề n cảnh còn có can thiệp ưu thế ngươi sẽ không thật cái gì can thiệp phẫu thuật đều làm về sau đại khái s u ấ t liền là làm chút mũi nhọn phẫu thuật tiểu nhân ngươi trứng mắt nhưng là thanh danh của ngươi ở chỗ này ngày sau sợ là sẽ có rất nhiều người bởi vì thanh danh của ngươi tới tìm ngươi làm can thiệp phẫu thuật những này nếu như ngươi nguyện ý có thể đ ề cử đến khu b mà một chút mũi nhọn phẫu thuật nói thật liền xem như ta cũng không có nắm chắc ngươi nếu là nguyện ý làm chúng ta khu b nhận được đều có thể đặt ở ngươi nơi này còn có can thiệp một chút hạng mục chúng ta đều có thể cùng ngươi cộng hưởng nếu như ngươi muốn thành lập can thiệp tổ chúng ta kinh nghiệm phong phú hệ thống thành thục cũng có thể hỗ trợ、ừ. võ tiểu phú nhìn xem phong chủ nhiệm rốt cuộc hiểu rõ phong chủ nhiệm ý tứ đây là xem trọng tương lai của hắn cùng nhìn chúng hắn hút bệnh nhân năng lực ca đừng nói nếu không phong chủ nhiệm có thể làm khoa chủ nhiệm đâu cái này tư tưởng cách cục liền là không giống nhau mắt thấy võ tiểu phú đều muốn đoạt mối làm ăn phong chủ nhiệm ý nghĩ đầu tiên lại là hợp tác không tệ khỏi cần phải nói chỉ là x ô n g thái độ này võ tiểu phú liền không khả năng đối phong chủ nhiệm sinh ra cái gì ác ý trên thế giới này vĩ đại nhất sự t ì n h liền là hợp tác người là quần cư động vật hợp tác lợi ích là vĩnh viễn lớn hơn cạnh tranh phong chủ nhiệm ý nghĩ ta là đồng ý ý thật Ta thể tốt, thì thể, thế cũng chỉ cần có có không muốn nhiều như vậy. Chỉ cần là có thể đối người bệnh tốt, vậy thì đều có thể. như h đều đối vậy, vậy là ợ phong tác, c vô luận là đối ú n vẫn là đối người bệnh, tình, không g ta, rất tốt sự tình. ta là là lý đối đều sự có d gì thì cự tuyệt, vậy đ ị h như vậy. Cụ thể chi h n vậy, cụ c tiết, ú ta chủ ó t ể hậu tục lại xác định. Phong h tục xác c lại nhiệm gặp võ tiểu phú đồng ý cũng không kinh ngạc hắn nói là hiểu rõ võ tiểu phú cũng không phải là đang có lác hắn là thật cảm thấy mình hiểu rõ võ tiểu phú mặc dù võ tiểu phú tuổi trẻ nhưng là võ tiểu phú làm việc từ trước đến nay lão đạo cũng không tranh nhất thời khí phách điểm xuất phát cùng cách c ù cũng không so với bọn hắn những lao ra hỏa này t r a l ệ dạng này lợi chuyện tốt căn bản không cần thiết tự tuyển võ chủ nhiệm quả nhiên sẽ không để cho người thất vọng sự tình thuận lợi nói thành võ tiểu phú cũng không nội mà đi phong chủ nhiệm là can thiệp phương diện chuyên gia võ tiểu phú mặc dù tiến triển không tệ nhưng là trung quy là tân thủ có thật nhiều địa phương còn tại tìm đ ò i bây giờ đều thành quan hệ hợp tác phong chủ nhiệm cũng không k h e o kiệt chỉ giáo đi võ tiểu phú trực tiếp bắt đầu chính mình tỉnh giáo phong chủ nhiệm ngay từ đầu cũng chỉ là đơn giản đáp trả càng về sau càng phát ra thận trọng lên lại sau này liền thành hai người thảo luận có câu nói gọi là anh hùng tiếp anh hùng lúc này phong chủ nhiệm đại khái liền là loại cảm giác này cuối cùng đem võ tiểu phú đưa ra văn phòng phong chủ nhiệm đều là không khỏi có chút tiếp cận nhân tài như vậy dạng này đồ đệ vô luận là ai đạt được kia đều phải nằm mơ cười tỉnh a buổi chiều làm can thiệp phẫu thuật thời điểm can thiệp khoa các đồng nghiệp ngạc nhiên phát hiện phong chủ nhiệm lúc đi ra vậy mà chủ động cùng võ tiểu phú chào hỏi võ tiểu phú cũng là vừa nói vừa cười đáp lại hai người lập tức quan hệ tốt cùng thiện lương thúc thúc n ố c chất tử giống nhau tình huống ì cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn đến cùng xảy ra chuyện gì a có lòng muốn, muốn hỏi một chút nhưng lại không biết nên từ đâu hỏi vạn nhất hai người đều là chưa đâu vất quá phong chủ nhiệm còn chưa tính võ tiểu phú chẳng lẽ cũng có sâu như vậy công phu không có cách can thiệp khoa người n chỉ có thể hỏi theo tới trình thạch cùng giang bội còn có lưu lâm ba người lúc này cũng là thằng lắc đầu bọn hắn thật không biết ta đúng rồi buổi sáng phẫu thuật phong chủ nhiệm đem lão đại gọi đi lão đại thật lâu mới trở về không phải là trong đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì đi đúng nhất định là đám người nghe được lưu lâm đều là hình như có sở ngộ cảm thấy nhất định là đoạn thời gian kia xảy ra chuyện gì thế nhưng là đến cùng xảy ra chuyện gì đâu đám người lòng ngưng ấy võ tử p h không thể hiện tại liền bọt vào đến hỏi võ tiểu phú bất quá xa tuyến vẫn là rất để cho người ta e ngại cũng may võ tiểu phú làm phẫu thuật cũng nhanh tại võ tiểu phú làm xong phẫu thuật tới trong nháy mắt đó đám người liền b â y lại võ chủ nhiệm ngươi cùng phong chủ nhiệm tình huống như thế nào a nghe nói ngươi buổi sáng được mời đi qua biến mất một đoạn thời gian không phải là võ tiểu phú một trận á ắ c hàn vội vàng đem mọi người lời ra nghĩ gì thế phong chủ nhiệm cảm thấy ta can thiệp phẫu thuật làm không tệ chỉ điểm ta một chút đều là một cái khoát h ấ t chúng ta quan hệ không phải vẫn luôn rất không tệ sao cái dám đám người trực tiếp liền làm ộ t cái l ư ỡ i mắt l ừ a gạt quỷ đâu à nhưng là võ tiểu phú ngang ngạnh bọn hắn cũng không có cách nào vu sĩ phụ trong văn phòng vừa mới đi công tác trở về vu sĩ phụ nhìn thấy võ tiểu phú thì đến có chút tức giận ngươi cái này thẳng khỉ gió ở đâu ra tin tức à ta cái này vừa mới trở về còn chưa ngồi nóng b i ế t đâu ngươi lại tới võ tiểu phú tự mình pha trả chân trả lão sư ta hỏi sư minh ngươi trở về không sư minh nói ngươi vừa trở về đây không phải vừa b ằ n nhà nghe nói ngài lần này ra ngoài thế nhưng là thu h o ạ tương đối khá、à. vu sĩ phụ lần này là đi mở chữa bệnh cải cách đại hội chủ yếu liền là quốc gia chữa bệnh cải cách mới động tĩnh đương nhiên cũng là vì nhà mình bệnh viện tranh thủ lợi ích cơ hội còn có một số bình thường không gặp được lãnh đạo lần này cũng có thể nhìn thấy yêu cầu ký tên cái gì yêu cầu xin chỉ thị cái gì trước đó lẫn m ắ t không thấy ngươi lần này cũng tránh cũng không thể tránh có thể trực tiếp chặn lại thu hoạch thu hoạch gì ngươi có chuyện nói sự t ì n h ta vừa trở về dọn dẹp một chút đồ vật liền về nhà ngươi đừng cho ta kiếm chuyện tình vu sĩ phụ hiểu rất rõ võ tiểu phú không có chuyện căn bản không có khả năng tới tìm hắn muốn tìm cũng là đi trong nhà tìm cái này nhất định là lại có cái gì vậy muốn hắn xử lý đâu vẫn là lao sư hiểu ta ta chuẩn bị xử lý cái can thiệp tổ nhưng là hiện tại ép khu thiếu người ta muốn đưa vào một cái cấp cao nhân tài tìm đến lao sư giúp đỡ chút chương ba trăm năm mươi tám thứ ba trăm năm mươi sáu nhân tài một chương ba trăm năm mươi tám thứ ba trăm năm mươi sáu nhân tài một cái gì v ũ sĩ phụ nghe vậy xứng sở nhìn xem võ tiểu phú tức giận nói tuất ngươi một cái bình thường bệnh khu còn muốn làm cái can thiệp tổ vậy ta đây đường đường phó b i ệ n trưởng có phải hay không muốn thủ hạ treo cái can thiệp bộ a võ tiểu phú vội vàng cơi bồi kia nói lấy lao sư ngài thanh danh cùng địa vị đừng nói là can thiệp bộ làm cái can thiệp bệnh viện đều không đủ à. thiếu cho ta cười đ ù a t í tưởng muốn làm ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp tìm ta làm gì ta cái này còn một đống sự tình bận b ệ u không xong đâu không b a y lại đi sư mẫu của ngươi đều không mang theo để cho ta vào trong nhà tránh ứng ra khiến cho giống như ngươi là lao sư ta là đồ đệ giống nhau từng ngày tận làm việc cho ngươi vũ sĩ phụ một bên đoán trách vừa đi đi tới cửa vẫn không quên quay người nói câu đúng rồi sư mẫu của ngươi để ngươi buổi tối tới nhà ăn cơm được rồi đưa vũ sĩ phụ rời đi bệnh viện trên đường võ t i ể u phú vẫn là đem chuyện đã định xuống dưới bất quá nhân tài còn phải võ t i ể u phú chính mình nghĩ biện pháp phải biết hiện tại cấp cao nhân tài khẩn trương người tài giỏi như thế bệnh viện nào không biết nắm chặt ta làm sao có thể thả người đi đến mức nhà mình bệnh viện bác sĩ lúc đầu võ t i ể u phú là muốn cho vu sĩ phụ cho từ nội bộ đ i ề u một cái can thiệp kỹ thuật tốt bác sĩ chủ nhiệm nhưng là vu sĩ phụ nói cũng có lý toàn viện cũng không chỉ là khu ép muốn phát triển nếu là hắn làm như vậy cũng quá bất lợi cho đoàn kết cho nên sau cùng nói chính là ngươi có năng lực ngươi chính mình từ bên ngoài đạo ngươi nếu có thể đạt được bệnh viện khẳng định cho tục thủ t ụ nhân tài như vậy cho dù là nhất phụ viện đó cũng là ai đến cũng không có cự tuyển đến cuối cùng có vẻ như còn phải tự mình động thủ cơm no áo ấm bất quá có v u sĩ phụ võ tiểu phú nhiều ít cũng có chút đào người quyền lợi ánh mắt phủi đi lấy đông hải những n à y cấp cao can thiệp nhân tài thế nhưng là rất lâu vẫn là không có đ ị n h ra võ tiểu phú muốn là có thành thục kỹ thuật còn muốn có tiến bộ tiềm lực tốt nhất bây giờ tại bản bệnh viện đãi ngộ không thế nào tốt phạm vi này từng bước một thu nhỏ muốn cầm xuống một cái thích hợp nói nghe thì dễ a có năng lực này cùng tiềm lực bệnh viện nào không nhìn thấy không được tốt đãi nộ cùng bái còn có thể đến phiên võ tiểu phú đến đ ả o bất quá đây cũng không phải là nóng lòng nhất thời sự tình còn phải nhìn nhìn lại từ từ sẽ đến chính là buổi chiều võ tiểu phú đến vu sĩ phụ trong nhà ăn cơm sư mẫu làm đồ ăn đúng l à hương sư mẫu hình tỷ lúc nào trở về a tiểu hình là vu sĩ phụ nữ nhi n u danh võ tiểu phú liền gọi hình tỷ cuối tuần ngày liền là tết trung thu qua trung thu nàng khẳng định trở về đâu kia nha đầu chết kia không cần phải để ý đến trung thu cùng ngày có thể trở về coi như tốt hai người hiển nhiên đối cái này tập quán lô mạng nữ nhi đã không ôm cái gì mong đợi đúng rồi tiểu phú ngươi trung thu làm sao sống nếu là mình ngươi liền đến trong nhà cha mẹ ta trung thu tới mất quá mười bốn thời điểm cha mẹ ta muốn tới b á i phòng l ã o sư đến lúc đó sư mẫu cũng đừng chê ta phiền vậy thì tốt đến lúc đó ta chuẩn bị mấy đạo tay nghề cũng không biết cha mẹ ngươi thích gì khẩu vị ngươi nói cho ta ghi một chút đừng làm bọn hắn không thích đâu không cần cha mẹ ta không có gì ăn k i ê n g đều có thể sư mẫu tay nghề tốt như vậy ai ăn đều phải giơ ngón tay cái sư mẫu nghe cũng rất cao hứng không ngừng cho võ tiểu phú gấp thức ăn tiểu phú ngươi nhìn bị này thế nào một phần sơ yếu lý lịch phóng tới võ tiểu phú trước mặt võ tiểu phú l nhìn cũng là hai mắt tỏa sáng lại là cái can thiệp nhân tài đến cùng là thân lao sư ngoài miệng nói mặc kệ thân thể vẫn rất thành thật đêm đó liền cho tìm một cái còn có sơ yếu lý lịch đông hải đại học y khoa bản thạc sĩ tiến sĩ liền đọc tốt nghiệp bác sĩ phó chủ nhiệm chức danh kinh nghiệm làm việc mười hai năm đều là tại can thiệp c u n g một ta đến mức nói năng lực vu sĩ phụ đã có thể cho võ tiểu phú đề cử năng lực chắc chắn sẽ không chênh lệ tiểu tử ngươi cũng là vật khí tốt ta giút ngươi hỏi một câu liền có đồng học cho ta đề cử Bất quá cái nếu à làm hành làm là y xảy triệu trước thuật nhất tìm ra vi người mới khôi phủ, đang tìm việc làm nữa. Nhưng là ngươi i bệnh phâu quỳ, hâm nghề, phủ, nhưng cũng có cũng vấn vấn ngừng gần đang nữa, đó đề, đề, bị b t t dạng dám dùng này người, bệnh viện lớn i h ế tiểu bệnh viện bệnh hắn cũng không muốn、đi. Nếu không đi. phải ngươi nói ta cũng sẽ không dùng ngươi chính mình cân nhắc một chút kỹ thuật ngược lại là không có vấn đề là khối chất liệu hẳn là có thể phù hợp ngươi yêu cầu ngươi nếu là cảm thấy có thể ta liền an bài để ngươi nhìn một chút nhìn một chút ta xem trước một chút tạ ơn lao sư ta cái này còn đang đau đầu từ nơi nào tìm một cái đâu ngài liền giải quyết trong lòng chuyện võ tiểu phú khẩu vị đều tốt không ít trực tiếp ăn hơn một bát võ tiểu phú ở chỗ này ăn như gió cuốn thời điểm trình thạch cùng giang bội còn tại khoa bên trong phân đấu đâu trình thạch là theo chân trực ca đêm giang bội cũng là tăng ca ban ngày thu bệnh nhân không ít bệnh lịch lời dặn của bác sĩ cái gì đều cần hôm nay xử lý xong còn có ngày mai muốn phẫu thuật bệnh nhân tiền phẫu ký tên b ả n giao cái gì lúc đầu trình thạch nói giúp đỡ làm dù sao hắn cũng muốn trực ca đêm t i ệ n thể tay sự t ì n h nhưng là giang bội không dám phiền phức trình thạch ai cũng không so với ai khác việc yếu trình thạch việc cũng không ít đến cái này tuần bọn hắn mới là ý thức được tuần trước chính mình có bao nhiêu hạnh phúc tuần trước bận bịu i mệt mỏi là ảo giác cái này tuần bọn hắn mới là thật mệt mỏi thật bận bịu i không chỉ c ó là trình thạch cùng giang vội lúc này tuân kỳ bọn hắn cơ hồ cũng đều là ngâm trong phòng làm việc bác sĩ t ă n g ca đây cũng không phải là nói khoa bên trong bác sĩ vì nhẹ nhõm đem trên tay công việc đều giao cho bọn hắn mà là nói bọn hắn lúc đầu công việc cứ như vậy nhiều lúc ban ngày bọn hắn cơ hồ đều là đi theo r a khá ngoại chú ra nửa ngày hay là một ngày trở về về sau phát hiện chính mình bản nhân đã vào ở tới sau đó bọn hắn yêu cầu chính mình hỏi bệnh án bộ l ờ i dặn của bác sĩ viết bệnh lịch sau đó đám người bệnh khẩn yếu kiểm tra sau khi đi ra nhìn xem có vấn đề hay không có vấn đề liền mời hội t r ậ n hay là tự mình giải quyết nếu như hết thệ đều không có vấn đề còn có cái khác tiền phẫu hay là hậu phẫu bệnh nhân còn có thay thuốc loại hình công việc thật là rất nhiều hiện tại trình thạch cùng giang đội trên tay kỳ thật một người cũng chính là ba tấm dưỡng nhưng là quá độ nhanh à, mà lại trước đó bọn hắn cũng không có trải qua lớn như thế lượng công việc trong công tác gắn đặt tới cẩn thận không dám ra sai làm việc nhi khó tránh khỏi t r ậ m một chút điều này sẽ đưa đến bọn hắn chỉ có thể tốn hao nhiều thời gian hơn để đền bù kỳ thật cũng không chỉ có là bọn hắn những n à y thực tập sinh nhìn xem khoa bên trong loại trừ bọn hắn cùng trực ban bác sĩ còn có thật nhiều đều lưu lại viết bệnh lịch đây này nói cách khác cái này kỳ thật liền là bệnh viện lớn bên trong tất cả bác sĩ thường ngày trong nhất phụ viện ngươi nếu là nói ngươi không thêm ban cơ bản đều không có người tin tưởng cho là ngươi là trốn ban nữa nha đương nhiên lên làm chủ nhiệm về sau khả năng tốt đi một chút chỉ cần là không bị hơn nửa đêm kéo tới làm phẫu thuật buổi chiều cơ bản có thể không tại tựa như là võ tiểu phú có thể an tâm tại vu sĩ phụ trong nhà ăn cơm bất quá loại thời điểm này thật rất ít đinh linh đinh linh võ tiểu phú nhìn một chút điện thoại thấy là bành hạ điện thoại liền biết đây cũng là đến việc bởi vì trừ phi là tất yếu tình huống bành hạ có thể tự mình xử lý đều tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho hắn lão đại có cái khoa cấp cứu phẫu thuật cũng không cần nói thêm gì nữa võ tiểu phú cùng vu sĩ phụ chào hỏi trực tiếp hồi bệnh viện hiện tại ép khu là ba tổ các tổ bác sĩ trực ban chỉ cần là có phẫu thuật chủ ban bác sĩ giải quyết không được chủ ban bác sĩ liền phải trực tiếp đi giải quyết tựa như là hiện tại mà loại tình huống này phóng trong nhất phụ viện quá bình thường nhất phụ viện khoa cấp cứu xe cứu thương một đêm đều không mang theo ngừng bệnh nhân phóng hành lang đều là hội trần về sau yêu cầu khoa cấp cứu phẫu thuật cho dù là tỷ lệ t i ể u chút vân tại các khoa thất bại u cũng có một hai đài phổ thông túi mật còn chưa tính b à n h hạ giải quyết liền tốt nhưng nếu là nghiêm trọng hơn một chút b à n h hạ kết thúc không thành phẫu thuật vậy cũng chỉ có thể võ tiểu phù tới t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám thứ ba trăm năm mươi sáu nhân tài hai tình huống như thế nào đến bệnh viện võ tiểu phú là trực tiếp tiến phòng giải phẫu bành hạ không có tới hắn còn phải trực ban tới là trong tổ cái khác bác sĩ hôm nay hắn không trách nhiệm xem như nghe ban chỉ cần không có tình huống khẩn cấp vậy thì có thể an ổn ngủ một đêm nhưng là loại tình huống này cũng cơ bản không có nghe ban bình thường đều là làm chủ lớp học bành hạ muốn trực ban yêu cầu làm phẫu thuật yêu cầu trợ thủ cũng chỉ có thể nghe ban tới là một cái túi mật kết sỏi vừa viêm tụy bệnh nhân một tháng trước đi qua điều trị duy trì chuyển tốt liền xuất viện về nhà nhưng là buổi tối hôm nay lập tức liền triệu chứng tăng thêm ấn đau v ù n g bụng áp độ bị nổ tet nơ nếp phản ứng dội ngược cơ khẩn trương buồn nôn nôn mửa kèm thêm bệnh bằng da hẹn bò gỡ độ bìn bảy mươi huyết áp lên cao nhịp tim lên cao tính viêm chỉ tiêu toàn diện tăng lên ăn bài kiểm tra phát hiện viêm túi mật chứng nghiêm trọng màn g dính tầng đã toàn bộ sâu lắm cái này kỳ thật liền là m ù tính luet tính thủ n g tính viêm túi mật nhất định phải khoa cấp cứu phẫu thuật xử lý cái c h ủ loại kia võ tiểu phú đơn giản tìm hiểu tình hình liền dựa tay làm phẫu thuật đại nội soi thăm dò vào về sau cũng là không khỏi n h ữ mày tựa như là mới vừa nói như thế viêm túi mật chứng nghiêm trọng màn dính t ầ m toàn bộ hoại tử khu tam giác toàn bộ đông kết loại tình huống này liền rất phiền phức bởi vì bác sĩ làm phẫu thuật đều là đi theo cơ quan nội tạm kết cấu từng bước một cách rời dò xét sau đó lấy thạch hiện tại ngược lại tốt tam giác cá lốt cá l ộ tét c h ỉ ấm lệ đều không phân rõ chỗ nào là chỗ nào rồi toàn bộ một đống cháo giới hạn đều không phân rõ không chỉ có là túi mật còn có ống mật phải biết túi mật có thể cát nhưng là ống dẫn mật làm sao đều là muốn bảo trụ cho nên tại cắt bỏ túi mật trước đó nhất định phải đem ống dẫn mật cách ra để phòng lập cát nhưng là hiện tại liền là túi mật màng dính tầng kết dính nghiêm trọng cùng ống mật toàn bộ kết dính ở cùng nhau ngươi liền chỗ nào là ống mật chỗ nào là túi mật chỗ nào cái khác màng dính kết cấu ngươi cũng không phân nhận rõ ngươi làm sao bây giờ không có cách chỉ có thể một chút xíu tách rời quá trình này bởi vì không biết cụ thể kết cấu cho nên đều phải cẩn thận bởi vì ống mật vẫn là rất giòn yếu ngươi hơi thô bạo điểm khả năng liền sẽ đem ống mật làm bị thương mà cho dù là chút thương nhỏ hậu tục người bệnh khôi phục cũng sẽ rất không dễ ngay ban bác sĩ nhìn thấy tình huống này tâm đều lạnh tình huống này hắn cũng đã gặp qua một đêm này đ o á n chừng là muốn bàn giao loại này tách rời đặc biệt lãng phí thời gian không có mấy cái giờ căn bản không giải quyết được hiện tại cũng chín giờ cơ bản cũng là sau nửa đêm sự tình lão đại bệnh nhân cái này đều không có cân sốc cũng coi là may mắn ừng không có chuyện chúng ta tận lực một giờ giải quyết đến làm việc một giờ nghe ban bác sĩ nghe vậy không khỏi mừng rỡ lão đại nói một giờ vậy thì không mang theo siêu một phút đồng hồ tốt hiện tại là chín giờ sau một tiếng mười giờ mười một giờ trước đó tốt còn có thể cam đoan mười hai giờ trước ngủ ngày thứ hai lại là tinh thần c h à n đầy võ tiểu phú trực tiếp từ ấm dưới phần bụng tay loại này dối loạn tình hứng dưới liền muốn tìm một cái toa độ ấm phần bụng lại v ở i bạn cắt ra về sau hai cái đường tính nước một chấm năm cm tảng đá trực tiếp bị lấy ra ngoài cái này tảng đá không coi là nhỏ võ tiểu phú trước đó làm p h u thuật thời điểm thật là gặp qua loại kia tảng đá tụ tập nhiều túi mật kết sỏi ống mật kết sỏi lúc đầu dự bị một hai cái giờ kết thúc móc tảng đá nhiều móc một giờ cho nên cái này một khi xuất hiện túi mật kết sỏi nhất là nhìn xem túi mật tình huống không tốt có triệu chứng liền tốt nhất đừng kéo sớm muộn phải làm kết sỏi còn càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn dễ dàng kích thích da suy ngược không nói một khi phát bệnh còn dễ dàng xuất hiện loại này cấp tính chứng viêm m ũ i bệnh lây qua đường sinh rột biến không chỉ có là bệnh nhân thống khổ phẫu thuật độ khó cũng tăng lên hậu tục khôi phục còn không tốt kết sỏi lấy ra về sau căn cứ kết sỏi vị trí cái gì liền đại khái có thể xác định trước sau tổ chức kết cấu từng bước một tiến hành tách rời võ tiểu phú cũng là càng làm càng quen thuộc động tác càng lúc càng nhanh chỉ bất quá đang dò xét ống dẫn mật thời điểm mở miệng có mật chẳng ra kính muốn câu lại lại là phát hiện tổ chức giòn non b u ộ động mạch chẳng khác nào là cắt chém căn bản là không có cách hoàn thành lúc này liền xem như lại thành thạo kỹ xảo tác dụng đều là không lớn bởi vì tổ chức kết cấu tình huống liền còn tại đó ống dẫn mật mặt trên còn có tổ chức kết d í n h lúc này liền cả cách rời độ khó cũng rất cao túi mật cắt bỏ phẫu thuật nói là tiểu phẫu thuật nhưng là hiện tại túi mật giải phẫu thất bại tỷ lệ cũng là không nhỏ cũng là bởi vì có loại tình huống này tồn tại bình thường biên túi mật túi mật kết sỏi đúng là tiểu phẫu thuật nhưng là kéo tới trình độ này vậy thì không phải là viêm túi mật túi mật kết sỏi như vậy tiểu phẫu thuật bất quá biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều bình thường khâu vết thương c ũ n g được liền dùng gai ngược tuyến còn có thể dùng mạc n ố i lớn v ờ giờ ô mẹ tùng bọc lại thêm dẫn lưu hiệu quả vẫn là có thể bất quá cái này vốn là mười phút đồng hồ túi mật cắt bỏ phẫu thuật trực tiếp liền làm võ tiểu phú tiếp cận một giờ mới kết thúc liền cái này trong phòng giải phẫu đám tiểu đồng bạn còn kích động quá sức cùng võ tiểu phú làm phẫu thuật quá vui mừng mặc dù đồng dạng là tăng ca nhưng là luôn có loại đã kiếm được cảm giác ra phòng giải phẫu thời điểm một thân ảnh chạy trước đi qua các ngươi kết thúc ừm à ai nha lúc đầu đều làm tốt phân chiến mấy giờ cái này một giờ liền làm xong các ngươi trước bận điệu chúng ta về trước ca thật hâm mộ các ngươi chúng ta là thực sự mấy giờ võ tiểu phú nghe như vậy đối thoại cũng là không khỏi cười cười hán vậy mà cũng có thể trở thành những người khác ganh đua so sánh khoe khoang một khâu ai trong phòng bệnh võ tiểu phú nhìn xem còn tại phân đấu mấy người gõ bàn một cái nói t ố t ngày mai lại tiếp tục đi không trách nhiệm ta mời ăn bữa ăn khuya nhanh lên một hồi không có a lão đại vật u ế thứ tư võ tiểu phú một ngày phẫu thuật kết thúc bữa chiều tại bệnh viện bên ngoài một nhà trong quán cà phê gặp được vu sĩ phụ cho võ tiểu phú để cử người triệu hâm quán cà phê nơi hẻo lánh bên trong một thân ảnh rơi vào võ tiểu phú tầm mắt thân thể có chút còn xuống tinh khí thần cũng có chút chính lệ nhìn sơ yếu lý lịch triệu hâm cũng chính là vừa mới tuổi hơn bốn mươi mà thôi nhưng l à ước định vị trí là ở chỗ này cho nên võ tiểu phú đi qua về sau hỏi thời điểm còn có chút không xác định À, là võ chủ nhiệm đi ta chính là triệu hâm ta tại trên tv nhìn qua ngài thật trẻ trung ngài mau mời ngồi quả nhiên là triệu hâm chỉ là cẩn thận nhìn nói triệu hâm là hơn năm mươi tuổi võ tiểu phú cũng dám tin tưởng tóc đều có một ít bệnh thoạt nhìn có chút tăng thương nghĩ đến trên lý lịch sơ lược nói triệu hâm sẽ ra chuyện t r ò n n ê n sự kiện kia võ tiểu phú cũng là không khỏi có chút thổ thức không cần hoài nghi cái này h a n g hái đã từng thiếu niên khẳng định là bởi vì lần kia sự cố có chút qua không được tâm lý k i a quan lặp đi lặp lại tra tấn mới như vậy kỳ thật lần kia sự cố võ tiểu phú tối hôm qua cẩn thận hiểu một chút triệu hâm khẳng định là có trách nhiệm nhưng là phẫu thuật phong h i ệ m bản thân l ề lớn lại là khoa cấp cứu nhất định phải xử lý bệnh nhân triệu âm lúc ấy chỉ là tại một cái khu tam giác bệnh viện mà thôi mặc dù thiên phú rất tốt kỹ thuật mũi nhọn một chút can thiệp mũi nhọn phẫu thuật cũng có thể làm cũng dám cầm xuống nhưng là lần kia triệu âm nhưng thật ra là có chút do dự chỉ là bệnh nhân lợi không được lại chuyển viện cái kia phẫu thuật triệu âm cũng chỉ là lần thứ hai làm bộ kia vẫn còn so sánh trước đó làm có triệu âm cũng chỉ có thể xem như kiên trì bên trên mà lại liền cả làm kiểm tra thời gian cũng không có triệu âm cũng coi là trẻ tuổi nóng tính quang hoàn trước đó mang cũng nhiều có chút phiêu không có kiểm tra liền trực tiếp vào tay kết quả giải phẫu thất bại bị đả kích lớn k h n g nói trả lại bị cáo thịnh cuối cùng khẳng định là t h u a kiện v ì quy thao tác còn bị đình chỉ hành nghề ba năm nói thật hiện tại có thể lấy giúp khí tới tìm việc làm đã là tâm tính công tệ người trẻ tuổi một đường cao quang m u ố n nên một đường hướng đi đ ỉ n h phòng kết quả nửa đường ngã sấp xuống cái này còn có thể hay không đứng lên còn không biết đâu liền xem như võ tiểu phú cho hắn một phần công việc bộ k i u phẫu thuật bóng ma có thể hay không ảnh hưởng đến hắn về sau làm phẫu thuật cũng là ẩn số nhường triệu lao sư l ợ i lâu không có ý tứ a không có không có là ta đến sớm đối với cơ hội lần này ta thật rất chân quý có chút kích động ngài hẳn là có thể lý giải chương ba trăm năm mươi chín thành chương ba trăm năm mươi chín thành triệu hâm vừa nói xong nhưng lại là ánh mắt tối sầm lại hắn biết võ t i ể u phú là không thể nào lý giải hắn giống quá giống lúc này võ t i ể u phú tựa như là lúc trước hắn đồng dạ h a n g hái thiếu niên nhất trí một bước lên mây tại không có gặp khó trước đó làm sao có thể lý giải hắn khó xử chỉ bất quá võ t i ể u phú tựa hồ so với hắn còn muốn yêu nghiệt mà thôi chỉ bất quá càng như vậy một khi phạm sai lầm gặp đả kích sợ là sẽ phải so với hắn còn lớn hơn đi ta có thể hiểu được bốn mắt n h ì nhau n võ tiểu phú trầm rãi nói cả một đời vẫn lấy làm kiêu ngạo sự nghiệp bị phủ định trước kia hết thệ thành tựu đều về không ta hiểu ngươi gian khổ và khó xử bất quá sự tình trước kia kỳ thật cũng không trọng yếu trọng yếu là lúc sau trước ngươi phâu thuật ghi chép ta còn có thể tìm tới một chút hôm qua nhìn một chút thiên phú của ngươi thật rất tốt mặc dù hoang phế ba năm nhưng là chỉ cần ngươi lòng tin không mất ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể nhận lên thậm chí làm càng tốt hơn trọng yếu là chuyện kia đối ngươi còn có hay không ảnh hưởng ảnh hưởng chiếu âm rất khó lắc đầu phủ định làm sao có thể không có ảnh hưởng a Ba nhưng ă m này c n k h ô là danh tự a đây mới là trọng yếu nhất bất quá người luôn làm muốn sinh hoạt vượt qua bắt đầu quận cường về sau hắn đáp ứng một nhà trung đẳng bệnh viện mời không đi bệnh viện tư nhân khả năng liền là hắn sau cùng quận cường chỉ bất quá hắn xem thường xã hội đối với nhận sai bao dung độ một nhà tiểu truyền thông phát hiện chuyện này bắt đầu theo tới bệnh viện báo đạo sự t ì n h lên men về sau trước đó người bệnh người nhà cũng là lại tìm tới một phen làm ầm ĩ về sau ném công việc là khẳng định thế nhưng không chỉ có là ném công việc càng làm cho hắn thụ một lần nữa đà kích hắn cũng không còn cách nào lấy d ũ khí đi lấy dao giải phẫu chiều âm trong nhà là mở gà giá cửa hàng hắn còn có phòng b a y còn có xe bay còn có gia đình hắn cũng không thể miệng ăn núi lợ toàn bộ nhờ trong nhà duy trì đi cho nên ba năm không chuẩn xác mà nói hẳn là ba năm dưới hắn đều tại dùng này đôi từng để cho hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo nắm dao d i i phẫu tay đến loay hoay gà giá tất cả mọi người cho là hắn đã đối chuyện kia tiêu tan chỉ có hắn biết mình tại kia vô tận trong đêm tự nhiên bị chuyện này quấn quanh mà không cách nào ngủ nếu là chuyện cái khác bệnh viện người bệnh t r ì hoãn càng lâu thời gian đại khái s u ấ t kết cục liền là tử vong nếu là làm kiểm tra lại phẫu thuật cũng chỉ sẽ kéo tử vong s u ấ t cao hơn hắn có kinh nghiệm hắn có chuyên nghiệp kỹ thuật hắn biết người bệnh tình huống hắn tiết kiệm được kiểm tra quá trình đi trực tiếp làm phẫu thuật hắn lúc đó thật là tại đem hết toàn lực cứu mạng chỉ có như vậy lát nữa hắn vẫn là bị người bệnh người nhạc kiện không ai có thể hiểu được hắn thế nhưng là sai liền là sai chương trình sai lầm không nói lúc ấy không có làm kiểm tra dây dẫn đường gửi đệ gửi dở sau khi đi vào hắn mới là phát hiện người bệnh tình huống sò、so、kia nghiêm trọng hơn kỳ thật hắn phải làm kiểm tra sau đó đem bệnh nhân đưa đến cái k h á c bệnh viện bởi vì đây không phải là hắn có thể khiêu chiến độ khó có chút kiểm tra đúng là không thể tiết kiệm được hắn sai hắn không sai hắn dòng g ã xoắn suýt ba năm rưới mọi người trong nhà biết hắn đều khôi phục hành nghề nửa năm còn không có tìm việc làm tâm tư thế mới biết không đúng mọi người trong nhà cảm thấy triệu hâm trời sinh liền là làm bác sĩ tài năng như thế từ bỏ thật là đáng tiếc cho nên bọn hắn cực lực khuyên sau đó còn tìm triệu hâm lão sư hỗ trợ kỳ thật trước đó chuyện kia không chỉ có là triệu hâm bị xử lý triệu hâm lão sư cũng nhận liên lụy đây cũng là hơn ba năm triệu hâm cũng không dám đối mặt sư phụ của mình nguyên nhân vất quá người nhà cùng lão sư cố gắng vẫn là để triệu hâm nhặt lại mấy phần lòng tin bắt đầu tìm việc làm nhưng lại như ý công việc tại ba năm rưỡi s a u đã không dễ tìm ngẫm lại ba năm rưỡi trước các đại bệnh viện đều muốn đoạt lấy hắn trắng cảnh triệu hâm cũng là không khỏi cảm thán hiện thực quá tăng k ố c hôm qua lão sư hắn đột nhiên nói cho hắn biết nhất phụ viện muốn tìm can thiệp bác sĩ đây là hắn một cái cơ hội một cái nhường hắn có thể một lần nữa chứng minh cơ hội của mình cho nên hắn thậm chí đến sớm nửa giờ nghe võ tiểu phú nhìn xem tấm k i a gương mặt trẻ tuổi triệu hâm biết võ tiểu phú muốn không phải một đáp án mà là một cái hứa hẹn lòng tin đối với một cái bác sĩ khoa ngoại tầm quan trọng không cần nói cũng biết nếu như không thể nhặt lại lòng tin triệu hâm đừng nói là tiến bộ chỉ sợ liền trước đó trình độ đều khó có khả năng có võ tiểu phú tìm hắn cũng không thể là xem ở hắn đẹp trai trên mặt mũi mới tìm hắn đi người ta nhìn chúng chính là hắn kỹ thuật t a hít thở sâu một hơi triệu hâm ánh mắt càng thêm kiên định mấy phần ta có thể nhặt lại lòng tin ta có thể làm càng tốt hơn ta sẽ không lại chịu bất cứ chuyện gì ảnh hưởng cái này không chỉ có là ta lựa chọn chức nghiệp càng là ta yêu quý ta không nghĩ từ bỏ càng sẽ không từ bỏ võ tiểu phú nghe vậy cũng là nợ nụ cười có lẽ đây chỉ là triệu hâm nhất thời nữ g đ i ệ u qua đi đang làm việc bên trong gặp phải khó khăn về sau hắn sẽ còn lùi bước nhưng là cái này đủ tối thiểu nhất hắn hiện tại là chuẩn bị sẵn sàng hậu tục tiên là võ tiểu phú sự tình tổ kiến đoàn đội nào có dễ dàng như vậy n g ư ơ i có lòng tin liền tốt ta chỗ này không thành vấn đề n g ư ơ i ngày mai trực tiếp đi bệnh viện ta sẽ nói cho bọn hắn mở ra thu nhận chương trình n g ư ơ i minh m ạ c h đây không phải ta nói muốn n g ư ơ i liền có thể một chút chương trình khẳng định là muốn đi triệu âm nghe vậy khẽ giật mình trên mặt rất nhanh lại là tràn đầy kinh hỷ vậy là được không có những chuyên nghiệp khác vấn đề không lo lắng kỹ thuật của hắn bất quá đây là gây sự tình đến mức võ tiểu phú nói thu nhận chương trình triệu âm lại càng không có ý kiến trước đó hắn cũng là quân chính quy biết quá trình nhất phụ viện cũng không phải võ tiểu phú nhà đưa vào nhân tài có đưa vào nhân tài thủ tục bệnh viện có chính mình trật tự ba năm rời hàn biến mất tại bệnh viện ngành nghề bên trong ai có thể biết có hay không vấn đề khác vạn nhất phạm tội ghi chép cái gì đâu đây đều là yêu cầu thẩm tra nhất là đạo đức phương diện bệnh viện rất coi trọng những thứ này không chỉ có người bệnh muốn có y đức bác sĩ bệnh viện cũng muốn đến mức trước đó vấn đề làm đồng hành ngược lại có thể lý giải chỉ cần là lúc sau không tái phạm là được rồi triệu âm âm t h ẩ m báo cho chính mình đúng về sau tuyệt đối không thể tái phạm thứ năm từ khu a quay tới gan đu thần kinh nội tiết bệnh nhân phẫu thuật liền an bài vào hôm nay nhà này là có thực lực chuyển tới khu F về sau mới phát hiện võ tiểu phú nguyên lai tại can thiệp phương diện tựa hồ thật thực lực không cường a bất quá ngay tại do dự thời điểm võ tiểu phú tại can thiệp phương diện đại phát thần uy đem phong chủ nhiệm đều khuất phục tin tức liền chuyển tới thoáng một cái liền đều yên tâm phẫu thuật chính thức bắt đầu can thiệp phòng quan sát bên trong lúc này văn tân hàn liên kinh mỹ phong chủ nhiệm bọn hắn cơ hồ đều tại cái khác mấy cái khoa chủ nhiệm cũng tới tham gia náo nhiệt bọn hắn cũng là p h i mượn hảo hảo nói đều kiếm một chén canh kết quả ngược lại tốt phong chủ nhiệm sợ nhanh võ tiểu phú cũng chó hai người vậy mà hợp tác hiện tại tốt bọn hắn muốn c h i a một chén canh cũng khó b ấ t quá bọn hắn có chút hiếu kỳ võ tiểu phú cái này cỡ nào tốt kỹ thuật à còn có thể cho phong chủ nhiệm c h í n h phục phòng bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem võ tiểu phú đài này phẫu thuật có thể hay không thuận lợi làm xong phẫu thuật bắt đầu về sau bọn hắn liền thấy võ tiểu phú thực lực dẫn tơ xuyên t u y ế n chủ mạch máu võ tiểu phú vậy mà đều không mang theo do dự bọn hắn nhìn phong chủ nhiệm làm thời điểm đều thận trọng võ tiểu phú ngược lại tốt cùng trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm giống nhau hôm nay triệu hâm tới rất sớm hắn muốn mau sớm hoàn thành thu nhận thủ tục bắt đầu làm việc võ tiểu phú an bài vũ sĩ phụ bàn giao vinh tiểu thông báo trong bệnh viện cũng là rất đệ b ụ n kỳ thật không đợi hôm nay hôm qua bệnh viện liền đối triệu hâm làm thô bước hiểu rõ hôm nay lại đem hồ sơ tự kiểm điểm bản thân một lần phát hiện không có vấn đề n h ữ n g thủ tục k h á c liền dễ làm triệu hâm hậu tục chậm rãi xử lý thủ tục liền tốt rời đi tòa nhà hành chính về sau hắn liền nghĩ đi trước khu F nhìn xem cũng cùng võ tiểu phú nói một tiếng đến khu é về sau mới biết được võ tiểu phú ngay tại làm can thiệp phẫu thuật liên quan tới võ tiểu phú làm can thiệp triệu âm còn là lần đầu tiên nghe hắn còn tưởng rằng là võ tiểu phú chính mình khoa bên trong không có phương diện này nhân tài mới tìm hắn đến đâu không nghĩ võ tiểu phú vậy mà cũng là can thiệp cao thủ là m vẫn là thần kinh nội tiết k h ố i u n g ắ m lại tấm kia gương mặt trẻ tuổi triệu âm lại là trở nên h o à n g hốt võ tiểu phú muốn tìm một cái can thiệp nhân tài sự t ì n h khoa bên trong cũng cơ bản đều nghe được tin tức b i ế t là triệu âm cũng đều biểu thị hoang lên dù sao các bệnh nhân nhiều như vậy bọn hắn hận không thể nhiều đến chút bác sĩ đâu lưu lâm làm xong trong tay sự tỉnh cũng chuẩn bị đi phòng can thiệp nhìn võ tiểu phú phẫu thuật đâu triệu âm liền đưa ra muốn cùng đi nhìn xem lưu lâm cũng không có cự tuyệt sau này sẽ là đồng nghiệp có cái gì tốt n g ạ i can thiệp phòng quan sát triệu âm cùng lưu lâm ngồi ở hàng sau nhìn xem triệu âm m ẹ n m ẹ n một chút liền rơi vào đi vẫn là tấm kia gương mặt trẻ tuổi nhưng là phẫu thuật tầm nhìn lại làm cho hắn có loại nhìn sư phụ của mình làm phẫu thuật cảm giác không là so với mình lão sư làm con con luyện nhìn một chút trên màn hình lớn phẫu thuật thời gian mới không đến mười phút đồng hồ võ tiểu phú vậy mà đã định vị khối ú vị trí bắt đầu tiến hành thuốc trị liệu cái này cái gì tốc độ a sợ s ạ tuyến truy ở hắn sao giờ k h ắ c này nhìn xem v õ tiểu phú thao tác triệu âm đúng là lòng dạ càng hạ thấp một chút nguyên lai、like、mình coi như đến cú ép kỹ thuật cũng nhiều nhất có thể xếp đệ nhị a nguyên lai、like、trên thế giới thật sự có dạng này thiên tài ngẫm lại trước đó mọi người cũng khoe hắn thiên tài hắn cũng tự nhận là thiên tài thế nhưng là bây giờ xem xét hắn tính là gì thiên tài a cùng võ tiểu phú so sánh đơn giản t r ê n h lệch nhiều lắm nhìn xem khối u bị tan giã đến một bước này phẫu thuật kỳ thật đã kết thúc phòng quan sát bên trong vang lên tiếng vô tay những cái kia không hiểu phong chủ nhiệm sợ nhanh cũng hiểu được cái này không sợ chờ cái gì đâu à chờ lấy bị trục chết ta người nhà nhóm còn ở bên ngoài chờ đợi lo lắng bọn hắn hỏi qua loại này phẫu thuật làm sao đều phải một giờ đang phong giải phẫu đèn bông như tối người nhà nhóm đều l à quý lên tình huống gì à đây mới là hơn mười phút ta người nhà đâu tới một cái không phải là xảy ra chuyện đi nghe được gọi người nhà bọn hắn vội vàng đi b ả o là xảy ra chuyện gì sao bác sĩ không có chuyện phẫu thuật thuận lợi các ngươi tiến đến một cái giúp đỡ chút liền tốt làm xong người nhà đều muốn tự chụp mình một bàn tay nhìn xem có phải là nằm mơ hay không đây cũng quá nhanh đi bất quá đây là chuyện tốt bọn hắn vội vàng đi vào hỗ trợ phẫu thuật thời điểm người bệnh là bảo trì thanh tỉnh thế nào có cái gì khó chịu cảm giác sao người nhà lúc tiến bảo võ tiểu phú đang tra hỏi đâu không có cảm giác còn giống như dễ chịu một chút bác sĩ phẫu thuật đã làm xong sao người bệnh cảm giác chính mình còn không có khẩn trương đến đỉnh phong đâu cái này xong việc rồi ừ n xong việc một hồi chúng ta liền trở về phòng bệnh dễ chịu khẳng định là ảo giác không khó chịu cũng rất tốt ở đâu ra dễ chịu tạ ơn ngài võ chủ nhiệm rất đa tạ ngài người nhà nhóm tiến đến liền đối võ tiểu phú bắt đầu cảm tạ n g võ tiểu phú cười dặn dò vài câu mới rời khỏi bên ngoài văn tân hàn bọn hắn đều đang đợi võ tiểu phú Ba ba ba tiểu phú từ hôm nay trở đi ngươi cái này liền can thiệp đều có thể gánh vác tới à. văn tân hàn lúc đầu muốn nói chọn đầu to đâu nhưng là nghĩ tới phong chủ nhiệm vẫn còn liền đổi cái thuyết pháp cũng may phong chủ nhiệm cũng không để ý nào chỉ là gánh vác đến à, võ chủ nhiệm hiện tại kỹ thuật liền cả ta cũng là mặc ả m võ tiểu phú vội vàng nói không dám liếc nhìn triệu â m võ tiểu phú cũng là nợ đủ cười đem nó lôi ra tới hỏi thế nào làm xong thủ tục sao không sai biệt lắm nhiều người như vậy bị lôi ra đến triệu hâm trong lúc nhất thời còn có chút n g ạ i n g ù n g đám người cũng là nghi hoặc nhìn ta cho mọi người giới thiệu một chút triệu hâm triệu chủ nhiệm chúng ta khu ép vẫn là ít người chút việc lại nhiều ta liền cùng bệnh viện xin nhìn có thể hay không đưa vào một nhân tài triệu hâm bác sĩ thế nhưng là bị ngàn chọn vạn t u y ể n ra tới triệu hâm đông khu mới bệnh viện bị kia hiển nhiên là có người nghe nói qua triệu hâm đúng vậy về sau mọi người liền đều là đồng nghiệp phải chiếu cố nhiều hơn a phẫu thuật làm xong trở lại khoa thất võ tiểu phú còn không đợi cái mông ngồi ấm chỗ lại bị lôi kéo đi khoa nhi hội trần xem bệnh nhân hiện tại mười bốn tuổi trở xuống đều muốn cầu đi khoa nhi xem bệnh đương nhiên cũng có ngoại lệ bất quá tìm được trước khoa nhi đồng dạng ngay tại khoa nhi nhìn đó là cái mười ba tuổi tiểu nam hải ngoại viện siêu âm cùng ct nhắc nhở gan to lớn khối tròn chỗ mặt lệ xị ẩn hải t ử phụ m â u rất hối thúc liền trực tiếp đưa đến nhất phụ viện khám sức khỏe toàn bộ âm tính khoa nhi làm phần bụng ct nhìn xem còn nghi vấn liền lại làm phần bụng ct tăng cường q u á c hình không phải sao trực tiếp mời hội trần mười ba tuổi nam hải phải trung thượng bụng to lớn khối tròn chỗ mặt lệ x ì ẩn cùng gan cùng phía bên phải tuyến thượng thận ạ dễ nổ gỡ lặn liên hệ chặt chẽ khó mà tách ra hình thái bất quy tắc mật độ không đều đều bên trong gặp đôi hóa cùng hoại tử tăng cường quét hình không đều đều cường hóa thấy do đầu tác trạng cường hóa bao quần dính dáng tính mạch chủ dưới mặc dù cùng gan phân giới không rõ nhưng nhìn kỹ quan trạm b ị cùng m ũ i tên trạm b ị cùng gan mơ hồ có giới hạn gan đẩy lên lời cho nên cân nhắc bắt nguồn từ phía bên phải tuyến thượng thận ạ dễ nổ gỡ lặn ưu nguyên bảo thần kinh liệu dỗ lạ tội mạ hoặc là tuyến u、um、mà người bệnh phải thận tính mạch di chuyển về phía trước định vị màng bụng về sau lại là nhi đồng ân ta cân nhắc là u nguyên bảo thần kinh phòng làm việc bác sĩ bên trong đám người nghe vậy giật mình cái này đều mười ba u nguyên bảo thần kinh kỳ thật phát bệnh s u ấ t cũng không cao nhưng cũng là hài nhi thường thấy nhất khối u loại hình loại bệnh tật này thường xuất hiện tại năm tuổi trở xuống nhi đồng nhất là hai tuổi trở xuống sơ sinh trẻ nhỏ càng nhiều gặp nhưng là tại mười tuổi trở lên trong đám người vẫn là tương đối hiếm thấy nếu không phải hai tử tuổi tắc quá lớn sợ không phải cũng không cần mời võ tiệu phú tới bọn hắn liền có thể kết luận t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi bận rộn ca đêm t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi bận rộn ca đêm hải tử lớn như vậy chỉ là bị bệnh tỷ lệ nhỏ cũng không phải sẽ không bị bệnh có thể làm tiến một bước kiểm tra còn tốt đứa nhỏ này tình huống còn không tính khó như vậy lấy bắn hồi có thể phẫu thuật không sai liền là phẫu thuật ưu nguyên bảo thần kinh có phẫu thuật cơ hội cũng là muốn mau chóng phẫu thuật lúc kia người bệnh nguyên phát bệnh lò còn rất c ự c h ạ n cắt bỏ về sau có thể rất lớn sát xuất chỉ hoãn bệnh t ì n h tiến triển đương nhiên bởi vì loại hình nguyên nhân ưu nguyên bảo thần kinh cho dù là cắt bỏ lại sạch sẽ hậu tục không tái phát tỷ lệ cơ hội h là k đây chính là trong bệnh viện công việc cho dù là cùng bệnh viện bác sĩ có đôi khi nói chuyện cũng không thể quá trực tiếp tựa như là hiện tại Võ Tiểu p h đây đã là thứ năm mắt thấy lại một tuần muốn đi qua ra nội bọn hắn đều là âm thầm hối thúc một tuần này bọn hắn đều rất liều mạng mỗi ngày đều tạ hết sức hoàn thành lấy bác sĩ thượng cấp cùng đạo sư an bài công việc cái này còn không chỉ thừa dịp một chút như vậy thời gian nghỉ ngơi còn tại hết sức phong phú chính mình đến ứng phó cuối tuần muốn xuất hiện khảo hạch đi qua tuần trước khảo hạch về sau bọn hắn biết cái này một mùa khảo hạch đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt bọn hắn nhất định phải càng thêm để bụng mới được dù sao kia đi lên đều không nói khảo hạch nội dung liền trực tiếp đến cái công lúc bất ngờ còn có kia đi lên trực tiếp cho không điểm ca bệnh phân tích ném một lần người là đủ rồi chuyện như vậy bọn hắn tuyệt đối không cho phép mình còn có lần thứ hai khoai ngoại thần kinh tối nay là phó viễn hàng ca đêm nhị tuyến bác sĩ có phó viễn hàng về sau cũng là dễ dàng không ít một chút chuyện nhỏ cơ bản giao cho phó viễn hàng xử lý thì như nói là có bệnh nhân đông băng rơi mất có bệnh nhân huyết áp cao cái gì đây đều là khoai ngoại thần kinh gặp thường đến sự tình chỉ là dồn ư g i à cũng không khó xử lý phó viễn hàng đi qua mấy ngày nay học tập cơ bản đều đã có thể thuận lợi giải quyết sáu giờ bắt đầu ca đêm lúc này khoai ngoại thần kinh cái khác các bác sĩ cơ bản cũng còn không đi đâu có làm phẫu thuật vẫn chưa về cho nên khoảng thời gian này nếu là có các tổ bệnh nhân đi tìm đến phó viễn hàng còn không tính là bật quá bởi vì các tổ đều sẽ tự mình xử lý nhưng là từ tám chín ấn mở bắt đầu liền không đồng đạm cái khác tổ bác sĩ lục tục no ngoe đều rời đi lúc này bệnh nhân xảy ra vấn đề đều chỉ có thể tìm đến phó viễn hàng cái này trực ban bác sĩ phó viễn hàng ngủ ở phòng trực ban cầm tiểu điện thoại đinh linh linh tiểu chung điện thoại băng lên phó viễn hàng theo bản năng liền trực tiếp nhảy dựng lên nói thật một ngày này hắn liền cùng con quay giống nhau thật là mệt mỏi mặc dù nói ca đêm xế chiều hôm nay lẽ ra làm sao cũng có thể nghỉ ngơi nhưng cũng chỉ là lẽ ra xử lý xuất nhập viện hoàn thiện bệnh lịch thay thuốc cái gì làm xong đã tiếp cận năm giờ ăn cơm liền trực tiếp đến ca đêm thời gian lúc này phó b i ế t hẳn nhiều ít đều là có chút thể xác tinh thần đều bệnh ý tứ nhưng là không có cách nào nhất định phải tương dạ b à n đáng giá v ạ n vô nhất nhất tuần trước hảo h ạ c h hắn lại rơi mất một tên toàn bộ nhờ cái này tuần vãn hồi tới tám chín điểm hắn nghĩ tới trước n ằ m một hồi dù sao sau nửa đêm mới là giờ cao điểm bất quá hắn thật là suy nghĩ nhiều giờ cao điểm sớm tới phó bác sĩ chín giường đông băng n ớ ấ t ấm chín giường là hôm nay làm phẫu thuật mổ sọ đông băng n ớ ấ t ấm liền là dứa máu nghiêm trọng thay thuốc là khẳng định tại thay thuốc đồng thời còn phải nhìn một chút vết thương tình huống nhìn xem có hay không tiểu vết quản vỡ tan hay là vết thương nứt r a khâu vết thương n ứ ố i lỏng loại hình tình huống nếu như chỉ là đơn t h u ầ n dớm ư máu vậy là tốt rồi giải quyết nhưng là sọ、so、não thay thuốc cũng muốn so cái khác qua phiền thoái một chút chuẩn bị đồ vật thay thuốc xử lý chữa bệnh v ậ t dụng không sai biệt lắm làm sao đều phải mười phút đồng hồ mà cái này còn chưa kết thúc đâu trong túi tiểu điện thoại liền lại văng lên phó viễn h à n g cũng không nói hoài tới tiếp điện thoại trực tiếp đôi bên ngoài hô ta tại số ba phòng bệnh tình h u ố n như thế nào a số mười bảy giường muốn mở thuốc ngủ thuốc ngủ cái này cũng không hôi thúc có thể đợi nhường bệnh nhân chờ một chút ta xử lý xong cái này liền mở cho hắn thuốc thay thuốc hoàn thành phó viễn hàng chính là thẳng đến phòng làm việc bác sĩ lúc này người bệnh người nhà đã đang chờ hắn đại đương ta hiện tại cho ngươi mở ngươi trở về là được rồi một hồi y tá đem thuốc ngủ thu hồi lại về sau liền sẽ cho ngươi nói là đại đương kỳ thật số tuổi đã t r ư ờ n g bảy mươi nội chú là nàng lao hán cũng kém không nhiều ở độ tuổi này t n đây chính là bệnh viện hiện trạng lao đầu b ồ i tiếp lao thái thái lao thái thái b ồ i tiếp lao đầu còn tốt cái này lao thái thái lỗ thai còn tính thông minh giao lưu cũng không khó khăn t a ơn bác sĩ a nhớ kỹ mở cho ta bốn mảnh bốn mảnh phó v i ê n hàng nghe vậy s ư ơ n g sở vội vàng gọi lại đại đường đại đường thuốc ngủ không thể ăn nhiều bốn mảnh sẽ có vấn đề tối đa cũng chỉ có thể ăn hai mảnh còn phải nhìn một mảnh không dùng được đằng sau ngươi lại bổ không sai a lao hán hai mảnh hai ta phiến a phó v i ê n hàng nghe vậy càng là có chút bất đắc dĩ đại đ ư ơ n g a ta chỉ có thể cho đại gia mở hai mảnh ngươi ta không thể cùng một chỗ mở vậy ta làm sao bây giờ ta không uống thuốc ngủ không được cái này phó viễn hàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích thuốc ngủ là đơn thuốc thuốc càng là khoa dược nghiêm ngặt k h ô n g chế thuốc hai mảnh kỳ thật đều muốn gọi điện thoại hỏi một chút bất quá lớn như thế số tuổi lão nhân ăn hai mảnh mới có thể ngủ cảm giác b ỏ lớn chính là cho nên cũng chính là thực hiện chương trình hỏi một chút nhưng nếu làm ở bốn mảnh khoa dược liền không thể cho phép ngươi muốn làm gì à cái này bốn mảnh mặc dù không đủ ăn người chết liều lượng nhưng cũng tuyệt đối là phạm sai lầm liều lượng liền xem như người bệnh không ra vấn đề phó viễn hàng nơi này phạt tiền cũng là khẳng định phạt tiền hắn ngược lại là có tốt hiện tại phó viễn h à n g là cùng nhị tuyến trực ban dùng chính là nhị tuyến hảo phạt tiền cũng là phạt nhị tuyến bác sĩ tiền nói không chừng còn có cái khác trách nhiệm phải g á n h bác cho nên phó viễn h à n g là tuyệt đối không thể tự tiện vi phạm bệnh viện chuẩn tắc mở cái này thuốc nhưng là đại nương nói cũng không sai cái này không cho đại nương uống thuốc đại nương ngủ không được cũng là vấn đề dù sao lớn như thế số tuổi một đêm không ngủ được ngày mai liền phải là hai cái bệnh nhân đau đầu a đến mức nói n h ư ờ n g đại nương ra ngoài mua thuốc đi tia liền càng là không thể nào cái này đêm hôn q u ế t k h nhường đại nương nhiều đi mấy b ư ớ c lộ đều sợ xảy ra chuyện c h ố n g chi là đi mua thuốc liền xem như nhường lúc nào đi khoa cấp cứu kê đơn thuốc cũng là không được không có cách phó viễn hàng chỉ có thể đi trạm y tá hỏi một chút y tá có hay không dự phòng thuốc c ă n thần nói như vậy trạm y tá là có chuẩn bị dùng thuốc c ă n thần lấy ứng phó một chút tình huống như vậy mà lại có chút y tá bản thân liền có giấc ngủ trướng ngại m a bệnh dù sao cũng là thời gian giải thức đêm b a n thần kinh đều suy yếu hỏi một chút quả nhiên là có đâu phó viễn hàng cho đại nương một biên còn không thể cứ tính như vậy nhất định phải nhìn tận mắt đại nương đem thuốc uống xuống dưới chuyện này mới là coi xong dù sao cái này một viên thuốc nếu là gây nên sự tình gì phó viễn h à n g liền là đệ nhất người có trách nhiệm lo trước khỏi họa phó viễn h à n g cũng không muốn lại phạm sai lầm mà lại phó viễn h à n g còn dặn dò đại đường ban n à y đi chính mình kê đơn thuốc về sau phòng bệnh đều chỉ có thể cho bệnh nhân n h ữ kê đơn thuốc nàng là không cung cấp kết quả cái này đại nương trước khi đi một câu đem phó viễn h à n g kém chút làm tự b ế vậy sau này chỉ có thể nhường lao h à ăn một viên một người một viên một người ngủ nửa đêm đây vẫn chỉ là bắt đầu khoa ngoại thần kinh bệnh nhân còn có một cái đặc điểm cái kia chính là làm ẩ m ý đầu hôm đến trước mười hai giờ kỳ thật thật có tốt cơ bản còn có thể là phó viễn hàng làm xong một cái hay là làm xong mấy cái liền có thể nằm ở trên giường sau đó cách một phút đồng hồ hay là vài phút lại đến điện thoại nhưng là sau nửa đêm liền không đồng d ạ n g phó bác sĩ không xong có cái bệnh nhân t h á o ống dẫn khoa ngoại thần kinh bệnh nhân rất nhiều đều là có ý thức chứng lại hoặc là chứng bệnh đưa đến hoặc là phẫu thuật sau tạm thời không cách nào khôi phục bệnh như b ệ n người thường xuyên cũng phải cần đai an toàn tiến hành ư ớ c thuốc bởi vì bọn hắn không thể thích c ứ n g thân thể không thoải mái thì như nói là lưu đưa quản sơ ý một chút liền sẽ n ổ i trên người đường ống lẽ ra bệnh như vậy người hẳn là đai an toàn ư ớ c thuốc nhưng là có chút người bệnh người nhà nhìn xem đau lòng liền đem thả mở nhưng là bông ra về sau giám thị không đúng chỗ sẽ xuất hiện tình huống như vậy không có cách phó b i ế n hàng lại vội vàng đuổi tới phòng bệnh thân nhân bệnh nhân lúc này cố gắng thuyết phục người bệnh không nên náo đẳng đương nhiên hiệu quả cơ hồ không có dù sao người bệnh ý thức chứng lại căn bản nghe không hiểu những lời này thượng đai an toàn một lần nữa đâm đi y tá gọi phó viễn hàng tới chủ yếu vẫn là xác định một chút người bệnh có thể hay không bởi vậy xuất hiện cái khác tổn thương định một chút người bệnh tình huống hiện tại có hay không nguy hiểm sau đó liền làm một lần nữa thượng đai an toàn cũng cần lời dặn của bác sĩ đinh linh linh còn không đợi phó viễn hàng đi mở lời dặn của bác sĩ tiểu điện thoại tiếng trung đã lại vang lên phó bác sĩ ba mươi bảy giường bệnh nhân nhịp tim rơi mất cái gì ba mươi bảy giường bệnh nhân tình huống xuất hiện tại phó viễn hàng trong đầu t r ự ca c đêm cơ bản phẩm hành chính là đem tất cả tại viện bệnh nhân tình huống nắm giữ lấy tại người bệnh xuất hiện tình huống trước tiên liền có thể phán đoán bệnh tình của người bệnh đây là một cái béo não hậu phẫu bệnh nhân đã ngày thứ ba bệnh nhân đã t h ứ c tỉnh khôi phục tình huống cũng không t ệ lắm này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện bệnh như bệnh tình phó biến hàng một bên hướng q u a đ u ổ i một bên cho nhị tuyến bác sĩ gọi điện thoại loại tình huống này cơ bản đều là xuất hiện nguy cấp bệnh tình căn bản không phải hắn có thể xử lý nói không chừng liền cần cấp cứu trên thực tế cũng quả thật là như thế đến phòng bệnh xem xét người bệnh cũng bắt đầu tán đồng phó viễn hàng lập tức bắt đầu cấp cứu nhị tuyến bác sĩ tới cũng rất nhanh dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú lập tức bắt đầu một loạt dùng thuốc cùng cấp cứu trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng bệnh đều là vang lên các loại thanh âm máy móc thanh âm người tiếng giống bác sĩ lời dặn của bác sĩ thanh âm người nhà nhóm tiếng khóc v â n v â n v â vân, vân, vân n vân, hội tụ vào một chỗ để cho người phiền lòng đồng thời lại cảm thấy khủng hoảng cấp cứu từ trước đến nay đều không phải là một kiện sự tình đơn giản toàn bộ cấp cứu quá trình kéo dài trọn vẹn hai đến ba giờ thời gian nhưng là theo máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn bên trên đường tuyến kia kéo thẳng cái này hai đến ba giờ thời gian cố gắng cũng là tuyên cao cuối cùng đều là thất bại phó viễn hàng tâm tình lúc này cũng là không tốt mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy bệnh nhân tử vong nhưng là tình huống lần này còn không giống nhau dù sao cũng là tại lớp của mình bên trên phó viễn hàng chắc chắn sẽ có loại bệnh nhân này chết đi có thể hay không cùng mình có quan hệ dù sao nếu là hắn có thể sớm phát hiện một chút bệnh nhân không đúng có lẽ bệnh nhân còn có được cứu A tốt đây chính là chúng ta khoa đặc điểm bệnh nhân này hậu phâu xuất hiện cái tình huống này khả năng vốn là không nhỏ chúng ta trước đó cũng cùng gia thuộc đã thông báo kết quả như vậy ai cũng không n g u y ệ n ý nhìn thấy nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận tiếp tục làm việc nhi đi nhị tuyến bác sĩ khuyên phó viễn hàn g một câu chính là bắt đầu làm việc ca đêm xuất hiện tử vong c a bệnh cơ bản liền đại biểu cho một đêm đường n g h ỉ ngủ bộ lời dặn của bác sĩ bộ tử vong ghi chép hoàn thiện bệnh lịch bộ cấp cứu ghi chép v â n v â n v â những n này đều cần buổi chiều giải quyết bởi vì sáu tiếng về sau những này đều sẽ phong tồn sáu tiếng sau bọn hắn lại cử động cái k i a chính là xuyên tạc bệnh lịch người bệnh người nhà nếu là kiện bọn hắn trực tiếp t h u ố kiện cho nên g i n h giật từng giây a phó viễn hàn đang trợ giúp nhị tuyến bác sĩ làm những công việc này đồng thời tại cấp cứu quá trình bên trong cái này trong vòng hai ba tiếng còn có rất nhiều chuyện nhỏ đều góp nhặt lên phó viễn h à n g còn phải rút sạch đi giải quyết những thứ này một đoạn thời khắc phó viễn h à n g đã bắt đầu cảm thấy chóng đầu hoa mắt tứ chi không còn chút sức lực nào phản phất thân thể bị móc rỗng nhưng là không có cách còn phải cố nén công việc sau nửa đêm chú định không cách nào lại cùng giường tiếp xúc gần gũi thẳng đến bảy giờ d ư ớ i chủ nhiệm tới thời điểm phó viễn h à n g đều còn tại vội vàng hai cái mắt còn thâm thật là đặc biệt rõ ràng tiểu phó thế nào khoa ngoại thần kinh ca đêm cường độ còn tốt chứ nói chuyện chính là lâm đông bình phó viễn hàng thấy là lâm đông bình cũng là một cái giật mình vốn là còn chút buồn ngủ lúc này cũng là một cái giật mình còn tốt còn tốt nhất định phải còn tốt ta đến như vậy nhiều ngày phó viễn hàng cũng không phải không biết không chỉ có hắn là cái này cường độ tất cả bác sĩ khoa ngoại thần kinh cơ bản đều là cái này cường độ nếu là hắn khó mà nói hắn cũng chỉ có thể từ bỏ cái này chuyên nghiệp vậy là được ngươi tiếp tục làm việc đi phó viễn hàng nhìn xem lâm đông bình rời đi đây mới là nhẹ nhàng thở ra một ngày này phó viễn hàng ấm áp nhất thời khắc chỉ sợ sẽ là triều viễn mang theo đữa sáng nhường phó viễn hàng ăn trước hắn thay phó viễn hàng làm việc nhi thời điểm thân nhân huynh đ ệ giờ khác này đây chính là phó viễn hàng cảm giác trong lòng đương nhiên trực ca đêm gian nan cũng không chỉ là phó viễn hàng các khoa đều có các khoa đặc điểm có lẽ phó viễn hàng là mấy người bên trong trực ca đêm bận rộn nhất nhưng là những người khác cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào liên nói triều viễn hắn là thứ ba gặp ca đêm một đêm kia bên trên hắn cũng là cơ bản không ngủ chương ba trăm sáu mươi mốt nghiêm cẩn chương ba trăm sáu mươi mốt nghiêm cẩn trọng yếu nhất chính là hôm qua thế nào vận điệu sao ra khoa bệnh nhân ngoại trú thời điểm võ tiểu phú nhìn về phía giang bội cô nương này cũng là ngày hôm qua ca đêm nhường nàng hôm nay không cần tới ra khám ngoại trú không phải không được không phải đi theo nói là tuần trước có thể cái này liền cũng có thể võ tiểu phú cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể nhường đi theo hai tử yêu cầu tiến bộ không thể ngăn đón trọng yếu nhất chính là những đứa bé này rõ ràng mệt mỏi còn không thể nói mệt mỏi chỉ có thể tiếp tục chống đỡ giống như người người đều trong lòng tìm nén một hơi người người đều muốn làm ra chút gì giống nhau ân kết hợp tự thể nghiệm võ tiểu phú cảm thấy những đứa bé này so với hắn thượng một mùa có thể mệt mỏi p h ù n g linh linh cũng là cảm thấy như vậy thượng một mùa ngay từ đầu thời điểm bọn hắn cũng rất quyển nhưng là ra một cái võ tiểu phú trực tiếp đem tranh l ệ n h kéo ra đợi đến bọn hắn thấy rõ tranh l ệ n h về sau bọn hắn ngược lại bắt đầu không ớn võ tiểu phú cường mặc cho hắn mạnh bọn hắn tranh một cái khác d a n h mạch chính là ngược lại lộ ra điều chỉnh nào giống là cái này một mùa a rõ ràng bầu không khí không đồng dạng bất quá cái này đều thứ sáu quyển một chút cũng bình thường dù sao ngày mai liền lại muốn khảo hạch lần này khảo hạch nhưng ai cũng không biết sẽ là kết quả gì a càng không biết lần khảo hạch này lại sẽ xuất cái gì yêu tiêu thân cũng không được nhiều chuẩn bị điểm nha lúc này trong phòng khám võ tiểu phú bên ngoài đã có bốn người trình thạch cùng giang đội bên ngoài còn có vưu trí nghĩa cùng lưu lâm không sai so với tuần trước một tuần này còn gia nhập lưu lâm đứa nhỏ này tự a hồ thật là quyết định võ tiểu phú có thể mang nghiên cứu sinh không phải sao ỉ lại vào võ tiểu phú tự a hồ học tập đều không có như vậy tích cực liền là đi theo võ tiểu phú làm việc võ tiểu phú rất muốn nói ngươi nếu là dạng này liền xem như hắn có thể mang nghiên cứu sinh lưu lâm thi viết cũng không nhất định có thể qua hôm qua họp buổi sáng thời điểm võ tiểu phú thậm chí còn thi lưu lâm một chút vẫn là cái k h ó được chuẩn bị nói lưu lâm nếu là không sẽ liền phải trở về học tập cho giỏi không nghĩ lưu lâm thật đúng là hội đứa nhỏ này thật đúng là có nội tình c h ắ c không được như thế dám đâu đến mức mưu trí nghĩa nói thật thật rất có linh khí rất có thiên phú cũng trách không được đoạn h à o sẽ nhìn chúng hắn còn đem hắn đặt ở võ tiểu phú thủ hạ rèn luyện vô luận là học tập trận bệnh vẫn là làm phẫu thuật vào tay đều rất nhanh mà lại còn không phải loại kia t r ế t học không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cái c h ủ loại kia ngược lại rất biết giải quyết Cùng、người bệnh câu thông có thể rất tốt giải quyết người bệnh vấn đề nhờ người bệnh hài lòng không nói tại võ tiểu phú nơi này hiện tại cơ bản võ tiểu phú một ánh mắt hắn cơ bản đều có thể hiểu ý loại học sinh này võ tiểu phú đều có ý từ đoạn hào nơi đó đem người đã cho kế đến đây bất quá hắn bồi dưỡng ra được người về sau khẳng định còn phải tại dưới tay hắn làm việc chạy không được đối với mình m ỹ lực võ tiểu phú vẫn là có tự tin nhờ ư bệnh nhân vào đi mặc dù nói là nhiều người nhưng là cũng không lộ vẻ quá chen c h ú c dù sao võ tiểu phú nơi này bệnh nhân cũng nhiều có đôi khi thật đúng là yêu cầu người đến nhiều hỗ trợ nhân thủ giàu có chút cũng có thể nhìn càng nhanh một chút cái thứ nhất bệnh nhân t i ì n đến là cái lao niên nam tính là bị người nhà đẩy xe lăn đưa vào sát mặt thống khổ võ tiểu phú tra hỏi trình thạch ghi chép bệnh lịch nam tính bảy mươi tuổi nguyên nhân chính đau bụng mười hai giờ nhập viện đây cũng là người giàu một cái đặc điểm bên người không có tiểu bối tại sinh bệnh về sau phản ứng đầu tiên liền là khiêng xem trước một chút có hay không làm dịu nếu là trước tiên hóa giải vậy thì không có chuyện gì Thực sau ự vân vân vân. một h i cái i canh g đó liền không đợi ư thêm mấy giờ nếu là tốt đi một chút coi như xong nếu là thực sự không được no căng cái choai t h o a i trời thật sự là chịu không được vậy cũng chỉ có thể đến trong bệnh viện tựa như là trước mắt người bệnh giống nhau trình thạch căn cứ võ tiểu phú hỏi bệnh bắt đầu ghi chép người bệnh tại 12 giờ trước không rõ ràng nguyên nhân dẫn đến tự giác đau bụng lấy dưới bụng phải làm chủ hiện lên khoảng cách tính nói nói phát tắc tần suất không giống nhau tự hành phục dụng giảm n h i ệ t thuốc giảm đau sau không làm dịu vô tâm hoảng tức ngực buồn nôn nôn m ử a bụng trướng tiêu chảy m ấ t mà không đi được phát sốt chờ nương theo triệu chứng bệnh, sau đến bản xứ y tế xem bệnh phần bụng siêu âm kiểm tra bầy da dưới bụng phải g i xét cùng dày chứng năm ba mm dịch tính n ă khu gan tiếng mang thiếu để cân nhắc viêm ruột thừa cấp ạ cụt ạ vending city vì tiến một b ư ớ c t r ầ n trị đến ta viện xem bệnh khám sức khỏe bệnh cấp tính cho xoay người ép buộc tư thế cổ phổ, tim phổi kiểm tra thân thể không thấy rõ ràng gì t h ư ờ n g bụng bình mềm dưới bụng phải ớn đau phản ứng r ộ i ngược rõ ràng chưa chạm đến phần bụng khối u cùng đầu tắt chạm vợt phụ trợ kiểm tra toàn bụng ct bình quét kiểm tra bày da ruột thừa tăng thu cùng phân thạch hình thành hồi manh tràng thành ruột tăng dày chung q a n h tổ chức chảy ra phản ứng viêm phúc m ạ n hỗ trợ chút ít dịch động phần bụng siêu âm bày da phần dưới bụng thấy do dày chừng ba ba ba ba mm sơ bộ chẩn đoán đau bụng đợi điều tra tác ruột đau bụng đợi điều tra cái này chẩn đoán là cái vạn năng chẩn đoán chỉ cần là đau bụng tới khoa bệnh nhân ngoại trú sơ bộ chẩn đoán cơ bản đều là cái này mặc dù có xã khu bệnh viện kiểm tra đơn nhắc nhở giống như là viêm ruột thừa nhưng là cái này còn không thể làm khám ngoại trú bác sĩ chẩn đoán căn cứ đến mức tác ruột người bệnh có táo bón m a bệnh mấy ngày nay cũng không có thông là xong ct biểu hiện còn có phân thạch dịch mặt phẳng rất phù hợp tác ruột chẩn đoán đương nhiên cũng phải đánh cái dấu chấm hỏi thế nào cảm thấy là bệnh gì a võ t i ệ u phú nhìn về phía mấy người hỏi trình thạch bọn hắn hai mặt nhìn nhau tùy thời tùy chỗ một tiểu khảo bọn hắn kỳ thật đều quen thuộc nhưng là đây là hôm nay khoa bệnh nhân ngoại trú vấn đề thứ nhất nhất định phải thận trọng đối đại a viêm ruột thừa giang bội là cái thứ nhất mở miệng t h a nhâm vẫn là lộ ra rất chấn định dù sao tin tức này cho rất hoàn toàn cũng có kiểm tra căn cứ chèo trống viêm ruột thừa vẫn là rất tốt kết luận hẳn là không có vấn đề thậm chí giang bội còn đem lý do của mình nói một lần những người khác nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu t ắ c ruột hẳn là cũng không có vấn đề song việc lại bổ cái chẩn đoán đây là chủ yếu chẩn đoán cùng kém hơn chẩn đoán cái khác một chút chẩn đoán liền không có cần phải nói như vậy kỹ càng đều không có cái khác ý kiến võ t h i ể u phú nhìn xem mấy người gật đầu ngược lại là lắc đầu nhường trình thạch cho người bệnh mở cái tăng cường ct đợi đến người bệnh sau khi ra ngoài võ t h i ể u phú mới là tiếp tục nói người bệnh tuổi tác bảy mươi các người muốn hay không suy tính một chút người bệnh là nguyên nhân gì đưa đến viêm ruột thừa hiện tại viêm ruột thừa rất phổ biến phổ biến mọi người đã bắt đầu không hỏi nguyên nhân tựa hồ viêm ruột thừa rất bình thường ai cũng có thể được chẳng có gì lạ căn bản không cần nguyên nhân nhưng là trên thực tế đâu ruột thừa kỳ thật cũng là hệ tiêu hóa một bộ phận mà viêm ruột thừa phát sinh đại bộ phận nguyên nhân cũng là hệ tiêu hóa gây nên nguyên nhân bệnh làm kéo dài người trẻ tuổi chúng ta có thể tiết kiệm sự tình một chút nhưng là lao nhân không được nhất định phải cân nhắc người bệnh có hay không á c tính bệnh biến xuất hiện khả năng đám người nghe vậy cũng là ý thức được cái gì đúng vậy à, người già hệ tiêu hóa vốn chính là khu vực ảnh hưởng nặng người trẻ tuổi dạ dày ruột xuất hiện á c tính bệnh biến khả năng nhỏ có thể xem nhẹ nhưng là người già không được dù sao chứng viêm cũng không phải nói đến là đến mà lại xa khu bệnh viện hình chiếu trình độ đúng là kém một chút Tựa như là người bệnh lấy tới ct ả n h trụ bọn hắn rất nhiều muốn nhìn phương diện đều không nhìn thấy tại khám ngoại c h ú nhất định phải suy nghĩ kỹ lưỡng bởi vì n g u y ê nơi n này ra chẩn đoán rất khả năng liền sẽ làm cuối cùng chẩn đoán sau đó tiến hành trị liệu tựa như là cái này nếu như chỉ là đơn thuần viêm ruột thừa cái kia còn tốt nếu như không phải chúng ta cứ dựa theo viêm ruột thừa chẩn đoán đại khái xuất liền là thu nhập viện trực tiếp phẫu thuật bụng t ắ t ra ngươi cũng không thể lại khép lại đi nhớ kỹ nghiêm cẩn nghiêm cẩn vô luận trước đó có nhớ hay không có hôm nay giờ khác này bọn hắn cũng sẽ ở đối mặt cái này bệnh nhân thời điểm cẩn thận mấy phần lao sư tác dụng ngay ở chỗ này tự thân dạy dỗ cái này đại gia là tại hạ buổi t r ư a kiểm tra xong trở về tài khám nhìn xem tăng cường ct thượng kết quả giang nội bọn hắn cũng là một mặt may mắn tăng cường ct biểu hiện người bệnh hồi manh tràng kết tràng rửa vào cạnh ngoài sau bên cạnh t r o n g khoang khối s ư n g đã chiếm vòng tuần đường tính một nửa trở lên khối s ư n g đã mệnh cùng ruột thừa mở miệng làm ruột thừa nội dung vật không thể xếp ra nguyên lai、like、đây mới là người bệnh viêm ruột thừa phát tác nguyên nhân chủ yếu đừng nói cái này nếu là không làm tăng cường ct thật đúng là không nhất định nhìn ra có chút kiểm tra thật đúng là không thể tiết kiệm tựa như là cái này nếu quả thật giảm đi vậy coi như xảy ra vấn đề lớn mặc kệ là đối người bệnh vẫn là đối bác sĩ chỉ sợ cũng sẽ là một lần khắc cốt mình tâm tổn thương may mắn võ tiểu phú nhường tiến một bước làm kiểm tra a ra ngồi bọn hắn nhìn về phía võ tiểu phú đầy mắt đều là s ù n bái đây chính là võ tiểu phú khá ngoại chú bệnh nhân nhiều nguyên nhân một trong a rất ít xảy ra vấn đề tại võ tiểu phú nơi này lại nhỏ vấn đề cũng sẽ không bị bỏ sót ta cho các ngươi nói trước đó ca bệnh cũng là người khác cho ta chia sẻ l i ê n là trước đó không lâu sự t ì n h cái khác bệnh viện một người bạn là một trường hợp cân nhắc mạng tính viêm ruột thừa phẫu thuật kết quả là dâm hố tình huống kỳ thật không sai bị lắm người bệnh là một vị hơn bảy mươi tuổi lão niên nữ tính trước kia có nhồi máu não xê dẹp r ồ in p h ạ t sần chức năng thận có thể không được đầy đủ thiếu máu chờ bệnh án loại này bệnh nhân thật rất phiền p h ớ c bởi vì đau bụng khoa cấp cứu nhập viện về sau ct kiểm tra nhắc nhở liền là viêm ruột thừa ct đều làm vẫn là b ả n viện ct ai sẽ suy nghĩ nhiều à vậy thì trực tiếp định chứ sao bất quá người bệnh bởi vì có nhồi máu não xê dẹp rổ in phát sần lúc ấy còn tại uống chống đông máu thuốc trị liệu cho nên dù cho trần đoán chính xác viêm ruột thừa cũng chỉ có thể điều trị duy trì tình huống này các ngươi hẳn phải biết đi uống chống đông máu thuốc nhất là loại này có lâu d à i phục d ụ n g chống đông máu thuốc bệnh án có thể ngàn b ạ n không thể lái đao suất huyết sát xuất cơ hồ là trăm phần trăm đừng nói ngươi làm nhanh làm tinh nhiều máu như vậy lớn như thế số tuổi liền xem như ngươi dài mắt nhìn xuyên tưởng người bệnh cũng nhịn không được người bệnh liền là điều trị duy trì về sau bệnh tình chuyển biến tốt đẹp xuất viện nhưng là viêm ruột thừa không phải dễ đối phó như vậy các ngươi tại trước khi dường thời gian cũng không ngắn gặp qua mấy cái điều trị duy trì hiệu quả tốt cơ bản đều là xuất viện về sau không bao lâu hơi ẩm thực hay là giấc ngủ vận động không chú ý lại lần nữa bệnh phát người bệnh này liền là sau khi xuất viện đau bụng một mực không thể hoàn toàn làm dịu nhưng là có bác sĩ dặn dò cũng chỉ có thể nhiều lần tại khá ngoại n g c h ú kê đơn thuốc đúng thì các ngươi một cái viêm ruột thừa điều trị duy trì đồng dạng dùng cái gì tiêu trừ chứng viêm a a đột nhiên như vậy sao trình thạch bọn hắn đang nghe say sưa ngon lành đây này võ tiểu phú đến như vậy vừa ra quả thực là để bọn hắn có chút vội vàng không c h u ẩ n bị ta nhìn khám g o ạ i chú đồng dạng liền là dùng x ẻ phi xì mẹ t o n y đã dỗ lệ cũng may vấn đề này không tính rất khó khăn dù sao bọn hắn cũng là tại trước khi giường làm một đoạn thời gian luôn là gặp quan dùng thuốc chỉ bất quá đằng sau bọn hắn liền phải cẩn thận từng ly từng tí suy nghĩ kỹ lưỡng cái này không phải lần sau a i chịu được gác ứ n g đây là đã đi qua khảo nghiệm phối hợp các người đến tiếp sau có thể nghiên cứu một chút bất quá điều trị duy trì thành quả cũng là có tốt có xấu người bệnh này hiệu quả trị liệu liền không ra hồn xuất viện ba tháng đau đớn phát tắc càng ngày càng tấp n ậ p đến đằng sau thực sự không có biện pháp người bệnh chỉ có thể lần nữa yêu cầu nhập viện phẫu thuật đến sớm một chút giải thoát ốm đau nỗi khổ loại này liền không có biện pháp điều trị duy trì vô hiệu cũng không thể để cho người ta tươi sống đau chết đi loại này đến đằng sau thuốc giảm đau đều không nhiều lắm tác dụng thuốc h i kháng viêm thuốc cùng thuốc giảm đau cũng không thể thường xuyên ăn nhập viện sau lại phúc tra một cái phần bụng ct viêm ruột thừa không thay đổi chứng viêm tình huống còn so sánh trước chuyển biến tốt một chút vậy thì chuẩn bị phẫu thuật đi lần trước xuất viện về sau liền để ngừng chống đông máu thuốc lần này cũng là không cần lo lắng nhiều như vậy hoàn thiện tiền phâu thông thường kiểm tra nhìn không có chống chỉ định sau đó cân nhắc người bệnh t u ổ i tắt lớn gây yếu có nhồi máu não x ệ dẹp d ô in phát sân rất nhiều bệnh tật lo lắng đặt nội khí quản gây mê toàn thân đối tim phổi nào ảnh hưởng khá lớn liền kế hoạch cứng rắn màng bên ngoài gây tê chuyến về mở bụng cắt bỏ ruột thừa thuật ân cân nhắc kỹ càng đi ta người bạn này kỳ thật đã đem hết thể nghĩ rất đúng chỗ bất quá trong lúc phâu thuật liền cùng hắn nói dỡn ngay từ đầu mở ra về sau phát hiện ruột thừa hoàn toàn chính xác xương to lên vách tường tăng dày phù hợp mạng tính viêm ruột thừa cải biến nhưng là rất nhanh liền n g o à i ý muốn phát hiện người bệnh bên trên bụng phải mạc n ố i lớn gờ giờ ấ m ẹ n t ủ g có một đường kính ư ớ c bảy cm khối xưng ơ lúc đó ta người bạn kia liền trong lòng hơi hồi hộp một chút nhưng nhìn nhìn khối xưng ơ tình huống vẫn là cân nhắc viêm mạc n ố i bao k h ỏ a khả năng cho nên liền trực tiếp hoàn chỉnh cắt bỏ khối xưng ơ mà lại ổ bụng bên trong không có rõ ràng tràn dịch màng bụng cũng không có cái khác đ ổ i chỗ hạch vùng nhiễm bệnh ác tính khả năng cũng không lớn nhưng là đâu vấn đề liền đến bệnh lý vừa ra tới đều trận t r ò mắt ung thư ruột thừa a ung thư ruột thừa t r ì n h thạch bọn hắn nghe vậy cũng là ca kinh cái này cũng không thấy nhiều phải biết đây là tại trên sách học đều sơ lược bệnh tật ung thư ruột thừa tiền phẫu rất khó chẩn đoán rất nhiều đều là lấy viêm ruột thừa nhập viện phẫu thuật sau bệnh lý mới chẩn đoán chính xác dù sao hiện tại viêm ruột thừa phẫu thuật cơ bản cũng là tiền phẫu một trường siêu âm độc l ờ màu giống như là loại này làm ct đều là nghiêm cận bằng vào siêu âm độc l ờ màu muốn xem đến ung thư ruột thừa đừng làm rộn muốn cái dám ăn đâu lúc này bọn hắn cũng minh bạch võ tiểu phú nói cái này ca bệnh căn nguyên kỳ thật người bệnh này vẫn là có khả nghi địa khu tỉ như nói người bệnh gần ba tháng đến kháng sinh hiệu quả trị liệu không tốt ngay từ đầu tưởng rằng tạo thành áp xe quanh ruột thừa đ ợ gì ạ v ẹ n là xe đạp xe không có triệt để chữa trị cho nên lặp đi lặp lại đau bụng kỳ thật lúc này hẳn là hướng ruột thừa ung thư phương diện suy tính một chút dù sao tựa như là võ tiểu p h ù nói bảy mươi a cân nhắc thời điểm làm sao cũng không thể đem áp tính bệnh biến cho rơi xuống còn có trong phẫu thuật thời điểm bọn hắn trong phẫu thuật phát hiện m ạ c n ố i k h ố i s ư n g không có nhiều chút cân nhắc bằng kinh nghiệm liền cho rằng là bởi vì mạng tính viêm ruột thừa đưa đến bao khỏa tính, tính viêm khối u không có cân nhắc đến là ung thư di căn phải biết loại này trực tiếp cắt bỏ vẫn là không có dựa theo khối u tiêu chuẩn cắt bỏ tình huống hậu phâu hai hỏa ngầm cũng là rất nhiều không nói những cái khác dựa theo ung thư ruột thừa tiêu chuẩn chung quanh h ạ c h bạch huyết đều muốn thông thường quét sạch một chút cái này đều nhắm lại cũng không thể mở ra lại tiến hành quét sạch đi mà lại hiện tại còn muốn cân nhắc có phải hay không ung thư gì căn bọn hắn m ấ ẫ m lại đều vì võ tiểu phú người bạn này bóp đem mồ hôi lạnh lão đại về sau bằng hữu của ngươi xử lý như thế nào chương ba trăm sáu mươi hai lại gặp hiếm thấy ca bệnh chương ba trăm sáu mươi hai lại gặp hiếm thấy ca bệnh còn có thể xử lý như thế nào cùng người bệnh người bệnh người nhà đều tốt câu thông lấy được bọn hắn đồng ý về sau tranh thủ thời gian tiến hành kiểm tra một bên nhìn xem cắt đi gì đó là cái gì tính chất một bên điều tra thêm đến cùng là ung thư di căn vẫn là tại chỗ ung thư các ngươi cảm thấy đây là tại chỗ ung thư vẫn là di căn tới a trình thạch bọn hắn hai mặt nhìn nhau đã cẩn thận nhiều nói thật võ tiểu phú mặc dù chỉ là đang giảng những người khác ví dụ nhưng cũng là đầy đủ để bọn hắn cảnh tình ai cũng không thể cam đoan đằng sau có thể hay không chính mình liền gặp phải chuyện như vậy làm bác sĩ không chỉ có muốn từ trên người mình hấp thù giáo hấn cũng muốn từ những người khác trên thân hấp thủ r à o hấn dù sao r à o hấn vật này ai cũng không nghĩ chính mình ăn đều đã ăn dạy dỗ nếu như còn không cẩn thận vậy thì thật không thích hợp làm bác sĩ cho nên đối mặt võ tiểu phú vấn đề bọn hắn nhất định phải cẩn thận ung thư di căn đây là bọn hắn nhất trí trả lời bởi vì ung thư ruột thường nguyên phát khả năng thật là cực kỳ bé nhỏ đại bộ phận đều là di căn tới liền hòa bình lúc tư duy giống nhau bọn hắn nhất định phải n h ạ t hơn s u ấ t tới nói võ tiểu phú nhẹ gật đầu đúng liền là ung thư di căn là từ phổi thượng di căn tới nơi xa di căn đây là ai cũng không nghĩ tới nếu như là từ dạ dày ruột gan những n à y di căn còn tốt trước đó làm ct có lẽ có thể nhìn thấy một chút nhưng là phổi bên trên ta bằng hưu t i ê n là thật không có chuẩn bị phổi thượng khối u không tính lớn v ậ y ung thư di căn cũng chỉ có r u ộ t thừa kia một bộ phận có thể phẫu thuật chỉ bất quá vừa mới kinh lịch phẫu thuật vốn là tuổi tác lớn trong ngắn hạn phẫu thuật khẳng định là không thể nào nhưng là kéo dài quá lâu vạn nhất bệnh tình nghiêm trọng đến đâu đâu ta bằng hưu kia x o ắ n s ý t à, mỗi lần nói lên hắn đều rất hối hận nói là lúc trước nếu là nghiêm cẩn một chút tiền phẫu kiểm tra lại cẩn thận một chút cũng không trở thành dạng này cuối cùng vẫn là phẫu thuật đến mức lại phía sau liền không nói khối u kết cục không cần nhiều lời đều biết huống chi còn là thời kỳ cuối người bệnh nhân kia mặc dù phẫu thuật nhưng là đằng sau cũng chính là chống hai năm mà thôi võ tiểu phú nói cái này các bệnh quả thực là nhường trình thạch bọn hắn có chút rung động càng có quá nhiều suy nghĩ kiểm tra nhiều một ít kỳ thật cũng không có chỗ xấu đương nhiên cũng không phải tất cả gia đình đều có thể tiếp nhận như vậy phong phú kiểm tra đối với những bệnh nhân này bọn hắn càng hẳn là nhiều mấy phần suy nghĩ không đến mức làm nhiều kiểm tra nhưng cũng muốn thông qua chính mình kiến thức căn bản đem hết thẻ hai họa ngầm đều bài trừ bây giờ thật cảm thấy khả nghi như vậy nên làm vẫn là phải làm khá ngoại chú vẫn còn tiếp tục cũng dung không được chỉnh thạch bọn hắn suy nghĩ quá lâu sau đó bệnh nhân kết thúc võ tiểu phú cơ hồ đều sẽ cho bọn hắn nói nhiều bài câu hoặc là ví dụ hoặc là một chút bọn hắn tại trên sách học còn có bình thường đều tiếp xúc không đến tri thức chỗ này giang bội càng là càng thán may mắn chính mình không có thiếu khóa học ca hôm nay nếu là bỏ qua nàng đến hối hận cả một đời trực tiếp bỏ lỡ mấy trăm ư c tới gần khá ngoại chú kết thúc 9 giờ 17 phân võ tiểu phú bọn hắn đều chuẩn bị x u ố n g ban kết quả tiếp vào khoa cấp cứu điện thoại nói là muốn để một bệnh nhân nhìn lại nhìn kỳ thật đây cũng là thường xuyên phát sinh sự t ì n h khoa cấp cứu gặp phải khó giải quyết bệnh nhân mời hội trần hay là trực tiếp đẩy tới khám ngoại trú đây đều là chuyện thường xảy ra nhất là bệnh nhân yêu cầu nói là muốn nhường ai nhìn xem thì càng là sẽ an bài như thế võ tiểu phú mắt thấy khá ngoại trú đều kết thúc cũng không có nhường bệnh nhân đi lên nói là hắn x u ố n g dưới cái này tốt hơn tình bệnh nhân đi một chuyến khoa cấp cứu tự nhiên là sẽ không cự tuyệt trình thạch bốn người cũng cùng theo đây là một cái trung niên nam tính người bệnh võ tiểu phú tới thời điểm khoa cấp cứu đã an bài làm một chút kiểm tra người bệnh năm mươi ba tuổi có hơn m ộ ư ơ i năm huyết áp cao bệnh án vô luận là khoa cấp cứu vẫn là khám ngoại trú người bệnh tới đều phải hỏi người bệnh có hay không cơ sở bệnh huyết áp cao bệnh tiểu đường những n à y cũng không thể rơi xuống ảnh hưởng dùng thuốc là một mặt đến tiếp sau t r ị liệu cũng muốn cân nhắc những vấn đề này có trường kỳ huyết áp cao cùng bệnh tiểu đường cái này cơ sở bệnh người bệnh thân thể bọn họ thường xuyên tồn tại một chút bệnh biến chứng rất có thể lần này sinh bệnh liên là từ những cơ sở này bệnh đưa tới bệnh biến chứng người bệnh là đột phát đau bụng bụng trướng tới tại đến nhất phụ viện trước đó còn đi qua bản xứ trạm y tế bác sĩ đông ý viện bệnh viện h u ệ n ngay tại chỗ làm qua nội soi dạ dày phát hiện tá tràng bên trong tích máu có ruột hoại tử nghiêm trọng như vậy tình huống liền xem như bản xứ bệnh viện cho xử lý người bệnh người nhà cũng không nguyện ý không phải sao thẳng đến khu bệnh viện liền đi trên đường còn có tiêu ra máu đến khu bệnh viện về sau đau bụng bụng trướng nghiêm trọng hơn tìm hiểu kỹ càng một chút viêm ruột tác ruột loại bệnh này khẳng định là lấy điều trị duy trì làm chủ không thể lộ diện đến liền phẫu thuật cái gì khu bệnh viện cũng là an bài như vậy chỉ bất quá kháng ngoại chú kháng viêm mấy ngày hiệu quả đều không tốt rút máu chứng viêm chỉ tiêu còn một lần so một lần cao người bệnh người nhà xem xét cái này cũng không được a khu bệnh viện đề nghị phẫu thuật người nhà cảm thấy vẫn là không yên lòng liền thẳng đến nhất phụ việc tới võ t i ể u phú kiểm tra người bệnh tình huống thân thể phân bụng hở ra toàn b ụ n g viêm phúc mạc kiểm tra triệu chứng bệnh tật khoa cấp cứu rút máu kiểm tra một chút xét nghiệm công thức máu toàn bộ bệnh cầu cùng bệnh cầu trùng tính liệu cho kịu đều lên cao đây đều là chứng viêm chỉ tiêu huyết sắc tố cũng thấp ngưng huyết chức năng chỉ tiêu cũng có gì thường máu sinh hóa cờ dễ ạp dồ tê in cũng cao cái này một hệ liệt các chỉ số máu chỉ tiêu đều nhắc nhở người bệnh thân thể chứng viêm đã đạt đến nghiêm trọng đến trình độ nhất định người bệnh đã tại khu bệnh viện đã tiến hành qua một loạt giảm nhiệt điều trị duy trì hiệu quả không được tốt k i a tại nhất phụ viện lại tiến hành những này sẽ không có ý nghĩa chỉ có thể khai thác khoa ngoại trị liệu võ tiểu phú một bên n g ờ n g phẫu thuật chuẩn bị một bên n g ờ n g khoa cấp cứu mang người bệnh tra xét cái mặc treo thượng động m ạ c h cờ tờ a đây là nhìn có hay không huyết khối người bệnh t ắ c ruột đã có một đoạn thời gian huyết khối vấn đề nhất định phải cân nhắc phải biết có huyết khối cùng không có huyết khối phẫu thuật là không giống nhau anh chúc tới nhìn kỹ h ô n g chẳng g ầ n gốc mạch máu đột nhiên cắt đức loại này liền muốn cân nhắc huyết khối đây là rõ ràng khoa ngoại đau bụng cấp có viêm phúc m ạ c ruột hoại tử đường tiêu h ó a xuất huyết ổ bụng dịch động tích máu phẫu thuật đã là cấp bách võ tiểu phú cũng không chỉ hoãn trực tiếp nhường phòng giải phẫu đón người đương nhiên trước đó vẫn là phải cùng người bệnh người nhà cầu thông tốt dù sao phẫu thuật muốn cắt một đoạn ruột mà lại nhìn người bệnh tình huống này còn muốn cắt không nhỏ một đoạn người bệnh hoại tử vị trí còn tiếp cận tá chẳng nếu như bảo hiểm chỉ sợ muốn động tá chẳng cái này càng là tổn hại không nhỏ cho dù là võ tiểu phú có lòng tin bất động tá chẳng cùng người bệnh khai ra thời điểm cũng phải bàn giao bên trên nghe được muốn cắt ruột người bệnh người nhà cũng là nhất thời liền khóc lên cắt ruột à người bệnh mới là năm mươi ba tuổi cắt ruột về sau thế nhưng là dài không ra được về sau có thể hay không lưu lại cái gì bệnh biến chứng về sau vạn nhất ăn cái gì không thể tiêu hóa làm sao bây giờ cứ việc võ tiểu phú biểu thị khôi phục về sau những này đều không cần cân nhắc nhưng là tại người bệnh người nhà tư duy theo q u á n tính bên trong những này đều là yêu cầu cân nhắc cũng may tràn trọc mấy nhà bệnh viện người bệnh người nhà cũng biết người bệnh tình huống nghiêm trọng bằng không cũng không trở thành đến nhất phụ viện phẫu thuật khẳng định là muốn phẫu thuật lúc ấy nghe nói võ tiểu phú tại bệnh viện bọn hắn càng là chủ động yêu cầu nhìn có thể hay không để cho võ tiểu phú xem một chút võ tiểu phú bây giờ cho ý kiến bọn hắn tự nhiên là không thể hào tâm đương lòng lang giả thú cứ việc đau tim nhưng là ký tên thời điểm vẫn là rất sung sướng dây vo trong chốc lát tiến vào phòng giải phẫu thời điểm đã mười giờ rồi mặc dù đã trễ thế như vậy còn phải tăng ca nhưng là chỉnh thạch bọn hắn ngược lại rất vui vẻ võ tiểu phú dẫn bọn hắn làm phẫu thuật à, mà lại là không có mang những người khác chỉ dẫn theo bọn hắn đây không phải nói bọn hắn có khả năng hôn đến phó đào khả năng n h a các người nói một chút người bệnh xuất hiện ruột hoại tử nguyên nhân là cái gì tùy thời tùy chỗ lớn nhỏ đi lúc này trình thạch bọn hắn đã hoàn toàn quen thuộc trực tiếp suy nghĩ đều không kinh hoàng chút nào hoại tử h n g tràng gần gốc vì tá tràng thang bộ có rõ ràng thiếu máu t i ế n có phải hay không là tá tràng bên cạnh thoát vị thoát vị đâu bệnh nhân có mười lớn tuổi huyết áp bệnh án trường kỳ huyết áp cao tốt gấp quá tính động mạch tắc máu gây nên ruột hoại tử cũng là khả năng người bệnh tiền phẫu ct không thấy trụ cột tắc máu cũng có thể là người bệnh ruột khoang chứng viêm dẫn đến hậu tràng gần gốc động mạch bên cạnh chi t ắ t máu khả năng mấy người riêng phần mình phát biểu dụng tâm đạo võ t h i ể u phú nhẹ gật đầu cũng không phủ định cái nào phẫu thuật làm xong về sau tự nhiên là biết mười giờ mười lăm phần gây tê hoàn thành phẫu thuật bắt đầu nội soi m ộ bụng phẫu thuật trình thạch đỡ nội soi trình thạch cùng giang bội là tới trước muốn cho cơ hội khẳng định là trước cho bọn hắn giang bội hôm qua là ca đêm võ t h i ể u phú liền xem như lại t ầ m lớn đều nhịn đến hiện tại cũng không có khả năng đem nội soi cho nàng cho nên còn phải trình thạch làm phụ tá g i a n ộ i cũng là có chút ảo não cơ hội tốt như vậy làm sao lại hôm qua trực ca đêm nữa nha tiện nghi trình thạch cũng không có cái gì lời bán giận đối người bệnh phụ trách khái niệm tại nhiều năm như vậy y học sinh nhai bên trong đã sớm quán triệt đến cùng liền xem như võ tiểu phú nhường nàng bên trên nàng cũng muốn tự tuyệt dù sao nấu một đêm một ngày mặc dù có thể mở mắt ra tử nhưng là muốn nói động tác độ nhạy khẳng định là c ũ n g không lên dạng này phẫu thuật nàng cũng không thể kéo võ tiểu phú chân sau nội soi ổ bụng o n bâm khí và bụng võ tiểu phú một trận tổ chức tách rời về sau đám người cũng là rốt cuộc thấy do người bệnh ruột khoang tình huống trình thạch là có lớn trái tim làm người cũng chầm ổn võ tiểu phú bản giao hắn đem nội soi nhắm ngay chỗ nào cơ bản cũng có thể làm đến xem xét trước đó liền c ó đỡ nội soi kinh nghiệm ngược lại để võ tiểu phú cũng yên tâm một chút người bệnh ruột khoang hoại tử rất nghiêm trọng nhất là đoạn trên hữu tràng cũng may cùng ta tràng phân giới còn rất tin tưởng không cần động cũng là có thể dạng này tiến hành đoạn bưng kết nối liền tốt bởi vì chứng viêm tồn tại đã có một đoạn thời gian người bệnh ruột khoang tổ chức dính liền cũng rất nghiêm trọng nhìn xem liền rất dọn người hoại tử bộ phận ứ máu hoại tử tăng p h n một đồng lớn tích lũy không ít đồ v ậ cho dù là nội soi ổ bụng t h ẫ u thuật một cỗ quái dị hương vị cũng là khó tránh khỏi lúc này cẩn thận bóc ra h o ạ i t ử phụ cận ruột khoang tổ chức dính liền ngược lại là chỗ khó bởi vì sơ ý một chút phá hủy ruột khoang nhường nội dung hậu cả tới vậy coi như không xong chạy tới ổ bụng bên trong đến tiếp sau lây nhiễm chứng viêm tỷ lệ liền sẽ tăng lớn lúc đầu ruột khoang khôi phục liền có khó khăn lại thêm dạng này lây nhiễm nhân tố đến tiếp sau bệnh biến chứng phát sinh khả năng càng lớn hơn cho nên nhất định phải cẩn thận bình thường làm nội soi tiêu hóa cái gì trước rửa ruột cũng không phải không có đạo lý cái này may mắn là từ ra phía ngoài bên trong nhìn không phải từ ruột khoang nội bộ nhìn ra phía ngoài bằng không liền cái này ruột khoang tích lũy tình huống cơ bản cái gì đều không nhìn thấy mà hết thể tách rời kết thúc về sau người bệnh ruột khoang h g o ạ i từ nguyên nhân kỳ thật liền biểu diễn ra nhìn trước mắt tình huống trình thạch bọn hắn cũng là một trận kinh ngạc thật sự là lần thứ nhất gặp đừng nói là thấy tận mắt trong video trên sách đều chưa từng gặp qua a lại là thoát vị bẹn đuối t á chàng bên cạnh thoát vị võ t i ể u phú cũng là có chút kinh dị hắn cũng là lần thứ nhất gặp cái này loại hình thoát vị bẹn tá tràng bên cạnh thoát vị là tính bẩm sinh lúc phát tác có thể biểu hiện là đau bụng nôn mửa cũng sẽ gây nên thoát vị hoại tử chia làm bên trái hình cùng phía bên phải hình sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy đại bộ phận đều là tại phôi thai phát d ụ c quá trình bên trong bộ phận ruột cùng ruột phán bị bao quấn tại tá tràng cái khắc màng bụng sau ẩn ổ cũng được xưng là mạc treo thoát vị tính bẩm sinh kết tràng hệ màng thoát vị cùng màng bụng sau thoát vị bởi vì là từ phôi thai giữa kỳ ruột xoay tròn dị thường đưa đến cho nên là tính bẩm sinh trong bụng thoát vị bên trái cảm t h ấ nhiều phía bên phải hình hông c h à n g gần gốc tiến vào ruột hệ m à n g thượng mạch máu v u ộ t phía sau phía bên phải bên trái hình hông c h à n g gần gốc tiến vào ruột hệ m à n g tính mạch phía sau bên trái khoảng cách trước mắt người bệnh chính là bên trái hình hôm nay ban này các ngươi cũng không m ạ c h thêm ta làm lâu như vậy phẫu thuật đều là lần thứ nhất gặp tình huống như vậy các ngươi cả đời này khả năng cũng liền gặp cái này một cái về sau có tương quan chủ đề cũng có mà nói mấy người nghe vậy cũng là đi theo gật đầu biểu lộ thậm chí có chút hưng phấn không nói về sau lúc này đi về sau bọn hắn cùng người bên cạnh liền có nói y học bên trên gặp phải loại này hiếm thấy tình huống vô luận là ai đàm luận lên đều rất có mặt mũi trọng yếu nhất chính là về sau nếu thật là gặp lại bọn hắn cũng sẽ không thúc thủ vô sách mà lại lần sau v õ tiểu phú lại lấy tương quan các bệnh hỏi tác ruột có thể là cái gì đưa đến bọn hắn cũng có thể đem loại khả năng này trả lời bên trên bất quá cái này đột nhiên biến hóa cũng là cho phẫu thuật tăng lên một chút độ khó nếu là từ tá tràng bên cạnh thoát vị đưa tới như vậy quan cắt bỏ hoại tử ruột bộ lại không được hàng đầu còn phải đem bên cạnh thoát vị giải quyết bất quá vô luận là bên ngoài thoát vị vẫn là thoát vị nội cũng không tính là là cái gì khó giải quyết mở ra thoát vị túi đem thoát vị trong túi h ô n g c h ẳ n g thả lại đến nó lúc đầu vị trí sau đó quan bế thoát vị túi giải quyết đương nhiên khâu lại m u ố n tốt không thể đằng sau lại xuất hiện thoát vị bẹn bằng không liền xem như lần này giải quyết về sau vẫn là có khả năng xuất hiện lần nữa thoát vị bẹn giải quyết thoát vị bẹn về sau lại bắt đầu giải quyết ruột hoại từ bộ phận cắt bỏ thời điểm phải dùng cái túi bảo hộ một chút để tránh ruột k hoang bên trong dị vật làm chỗ nào đều là cho nên cắt bỏ thời điểm liền không thể đ ổ nhanh ngược lại là muốn cẩn thận từng ly từng tí cắt bỏ hoại từ bộ phận nhìn thấy giữ lại bộ phận danh giới ruột hoang hữuận huyết dịch tuần hoán tốt đẹp đây mới là có thể yên tâm cuối cùng tiến hành đoạn bưng nối liền cái này kỳ thật cũng là rất nhìn mổ chính kỹ thuật rất nhiều bác sĩ khâu lại song s o n g đến tiếp sau đều sẽ xuất hiện hoại tử rồi để l o ạ n các loại tình huống hai lần mở bụng cũng không tại s ố ít, cũng là bởi vì cái này khâu lại kỹ xảo đương nhiên võ tiểu phú nơi này khẳng định không thành vấn đề bây giờ võ tiểu phú khâu lại thế nhưng là công nhận tốt lấy ra hoại tử ruột hoang cọ rửa ổ bụng phóng d ẫ n lưu đóng bụng giải quyết